Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện căn cứ nông học số 9. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. 122, nhân tố tăng trưởng. Tần dị sát đội là gì? Nhiêm thắng biến chưa bao giờ nghe nói về đội này. Nhiêm tổ trưởng, ngài nhất định muốn hỏi ở đây không? Năng lượng bức xạ ở khâu thành sắp lan rộng đối phương nhìn những người đứng phía sau ông ta. Chúng tôi có thể đủ khả năng, nhưng họ không thể. Năng lượng bức xạ, các người đã biết điều gì đó sao? Nghiêm thắng biến phát hiện được đầu mối từ lời nói của anh ta. Người ở căn cư số 3 đã truyền tin tức rồi, chúng tôi đương nhiên biết chút gì đó đối phương có chút không kiên nhẫn, nghiêm tổ trưởng, chúng ta phải đi thôi. Nghiêm thắng biến cảm thấy đội ngũ đột nhiên xuất hiện này có thừa sự tôn trọng dành cho ông ta, nhưng lại thiếu sự tôn kính. Đây vẫn là lần đầu tiên, các thành viên của nhóm tân dị sát đội xuống từ trực thăng chuẩn bị bước tới, muốn đưa ba người phía nghiêm thắng biến trực tiếp mang đi. Đội số 2 và số 3 của dị sát đội ngay lập tức chuẩn bị muốn cản lại, nhưng nghiêm thắng biến đã giơ tay ngăn chặn. Chúng tôi có thể đi, nhưng chúng tôi phải mang theo thêm một người nữa nghiêm thắng biến quay sang nhìn triệu ly nông, cô ấy sẽ đi cùng. Không được người cầm đầu tân dị sát đội kiên quyết từ chối, chúng tôi chỉ mang ba người. Hiếm khi sắc mặt của nghiêm thắng biến trở nên khó coi, chỉ vào triệu ly nông, nếu các người muốn mang nghiên cứu viên do tôi nhìn chúng, cô ấy cũng là một trong số đó. Hầu hết trong tổ đội nghiên cứu viên cao cấp đều là nghiên cứu viên trung cấp. Đội ngũ này đột ngột xuất hiện muốn dẫn La Phiên Tuyết đi tự nhiên không phải là vì cô ta là nghiên cứu viên trung cấp. Ngay khi ông ta nói điều này, sắt mặt của những người phía tân dị sát đội lập tức trở nên quái lạ. Người cầm đầu bất đắc dĩ giải thích mang nghiên cứu viên La đi, không có bất kỳ quan hệ gì với nghiêm tổ trưởng. La Phiên Tuyết nãy giờ đứng ở bên cạnh lộ vẻ mờ mịt, sau đó nói các người có ba chiếc máy bay trực thăng, hoàn toàn có thể ngồi đủ. Người cầm đầu tân dị sát đội đối với La Phiên Tuyết, giọng điệu ôn hòa hơn, chúng tôi còn cần phải đến căn cư số 8 để đón người, không có đủ chỗ. Căn cư số 8, có phải là đi cứu mẹ tôi ra không? ngụy Lệ nghe vậy vội vàng bước tới hỏi. Đối phương không có ý định trả lời, mà chỉ thúc sục nghiêm thắng biến và La Phiên Tuyết cùng đi lên. Đừng có lại nhảy, những người khác mau lái xe đi tàu văn diệu đã đi về hướng máy bay trực thăng, lại hỏi một câu, máy bay trực thăng này có thể đột ngột bị hỏng không? Người của tân dị sát đội nói, máy bay trực thăng của chúng tôi đã xử lý đặc biệt không bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng. Đi thôi vẻ mặt của nghiêm thắng biến đột nhiên trở lại bình thường, ông ta không nhắc lại câu hỏi, như thể đã đoán được điều gì đó. Ông ta quay đầu lại, nhìn thật sâu vào nghiêm lưu thâm và nghiêm tĩnh thủy ở phía sau, sau đó xài bước về phía máy bay trực thăng. Mọi việc các người nên cẩn thận la phiên tuyết quay sang mấy người triệu ly nông. Ba chiếc máy bay trực thăng cất cánh rời đi chỉ để lại các nghiên cứu viên trung cấp trong tổ đội nghiên cứu cao cấp cùng mấy người triệu ly nông và hai đội dị sát đội còn có một đám thủ vệ quân đứng tại chỗ. Nhưng không có nghiên cứu viên cao cấp dẫn đường, bọn họ vẫn phải lái xe thoát ra ngoài, lái về căn cứ trung ương. Lên xe đi nghiêm lưu thâm bảo mọi người nhanh chóng rời đi anh ta cùng với đội số 2 một trước một sau bảo vệ. Từng chiếc từng chiếc xe băng băng chạy trong màn đêm, nhanh chóng rời khỏi khâu thành. Tình huống bây giờ như thế nào? Nếu máy bay trực thăng nhanh như vậy đã có thể xử lý đặc biệt tại sao không xử lý thêm vài chiếc? Hà Nguyệt Sinh ngồi trong một chiếc SUV 7 chỗ nói, những người kia xem ra cũng không ổn lắm. Triệu Ly nông nghĩ về những người vừa mới tự sưng là tân dị sát đội kia ánh mắt của đội phương đào qua đội viên dị sát đội là một kiểu nhìn xuống. Thái độ như thế, hơn phân nửa khả năng là những người của tân dị sát đội kia cho rằng năng lực của bọn họ cao hơn dị sát đội rất nhiều. Nhưng dị sát đội đã là đội mạnh nhất trong căn cứ Trung ương. Trừ phi tân dị sát đội đã dựa dẫm vào điều gì đó. Ngay cả nghiêm tổ trưởng dường như cũng không biết lai lịch của tân dị sát đội đồng đồng ngồi ở hàng thứ hai quay đầu lại và nói. Triệu ly nông nhớ đến những người cầm đầu của tân dị sát đội đã nói, đột ngột hỏi nghiêm tĩnh thủy ở phía trước là tổ trưởng đang nghiên cứu hạng mục gì ở bên ngoài. Nếu La Phiên Tuyết không phải vì liên quan đến nghiêm thắng biến mà là tiện thể mang đi, có lẽ có quan hệ với La Gia, nghiên cứu viên cao cấp La Liên Vũ là mẹ của cô ta. Nghiêm tĩnh Thủy trước đó đã yêu cầu một khẩu súng từ thủ vệ quân bên kia, dựa vào ghế phụ và suy nghĩ một lúc, sau đó cao mày nói tôi không biết chi tiết nhưng hạng mục đã được phát triển từ lâu, hạng mục của ngài ấy và của cha tôi không sai biệt lắm thì được duyệt đồng thời với nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa có thành quả. Các hạng mục được thành lập bởi các nghiên cứu viên cao cấp sẽ không được công bố ra bên ngoài. Cậu đoán có thể có liên quan đến La Tổ trưởng sao? Hà Nguyệt Sinh quay sang nhìn Triệu Ly Nông trước khi chúng ta đến đây, dường như La Tổ trưởng đã từng nói rằng hạng mục sắp có thành quả. Chỉ là suy đoán thôi chuyện Triệu Ly Nông quan tâm hơn là căn cứ số 8 đã xảy ra chuyện gì, theo người của tân dị sát đội bọn họ muốn đến căn cứ số 8 để đón người. Cả đội ngũ đã chạy băng băng trong vài giờ, mãi đến tận khi các ánh sao mờ đi, trên đường có một nơi trú ẩn, bên trong có đồ tiếp tế và nhiên liệu, bọn họ mới dừng lại. Những thủ vệ quân đều đang đổ xăng cho xe, nhân tiện tìm thấy một ít thức ăn từ nơi trú ẩn. Tôi nhớ đến một chuyện diêu nhượng đi tới bên cạnh nghiêm lưu thâm, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, lại phun ra vòng tròn màu trắng. Còn hút thuốc lá, nghiêm lưu thâm nhìn hộp thuốc lá nhỏ nát trong tay đối phương và hỏi. Hút hay không? Diêu nhượng giơ tay mở hộp thuốc đưa về phía anh ta. Nhiềm lưu thâm lắc đầu tự mình giữ đi tôi không hút thuốc. Diêu nhượng khịt mũi, muốn học giống như Diệp Trường Minh sao, không có ham muốn. Mắc mớ gì đến cậu ta nghiêm lưu thâm đưa tay ra, lộ ra móng tay thon dài sạch sẽ, nghe nói hút thuốc móng tay sẽ ngả vàng, rất xấu. Diêu nhượng, bệnh thần kinh, cậu nhớ tới cái gì? Nghiêm lưu thâm dựa vào cửa xe và hỏi. Chúng ta đã từng gặp người tự sưng là tân dị sát đội diêu nhượng nói. Các cậu đã gặp qua à? Nghiêm lưu thâm trong nháy mắt đứng lên, anh ta là ai? Diêu nhượng vươn ngón trò chỉ chính mình, sau đó chỉ nghiêm lưu thâm chúng ta. Nghiêm lưu thâm nhíu mày tôi không có ấn tượng gì. Không chỉ có tôi và cậu theo lý thì tất cả các đội trưởng của dị sát đội đều đã gặp qua. Anh ta diêu nhượng dùng sức vỗ vỗ vào quang não, nó sáng lên rồi lại tối đi. Đúng là đã hỏng, chỉ có thể kể lại, năm đó thời điểm tuyển chọn đội trưởng anh ta đến sát hạch thi đấu. Nhưng sau đó không được chọn cũng không biết đi nơi nào. Người nhiều như vậy, cậu còn có nhớ tới anh ta nghiêm lưu thâm rất ngạc nhiên. Lúc đó anh ta đứng phía trước tôi, vì thế có chút ấn tượng diêu nhượng giải thích sau khi thất bại, anh ta cũng không hề xuất hiện trong dị sát đội tôi còn tưởng anh ta đi tới quân đội. Ai biết khi xuất hiện lần nữa, nhưng lại nhô ra một cái tên tân dị sát đội hơn nữa trên người bọn họ có một loại cảm giác một ngạt không giống như là người bình thường. Nhiềm lưu thâm quay đầu nhìn về phía các nghiên cứu viên cách đó không xa tạm thời những thứ này không liên quan gì đến chúng ta chúng ta hãy đưa bọn họ an toàn trở về căn cứ trung ương. Không biết đội số không bên kia thế nào rồi trong lòng diêu nhượng luôn có sự cảm không lành. Các người độ bán mai lại nhìn phía sau căn cứ số 8, sau đó vội vàng quay đầu nhìn đám người lôi kéo người phía mình đi, không hiểu chuyện gì xảy ra ngay tại lúc bọn họ sắp bị cây liễu rũ dị biến vây công, đột nhiên bị một cỗ sức mạnh kéo đi, nhanh đến cơ hồ không có để lại chút tàn ảnh nào, đám liễu rũ kia đuổi theo bọn họ nhưng không đuổi kịp. Toàn bộ mặt đất ở căn cư số 8 đang sụt lở cảnh liễu không ngừng từ dưới bên dưới nhô ra, nhưng đều tránh được. Bây giờ dừng lại, lục phủ mũ tạng của độ bán mai mới chậm rãi trở về vị trí ban đầu. Đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà một người bình thường có thể chạy được. Mãi cho đến bây giờ toàn bộ bọn họ đều đã ở bên ngoài căn cứ số 8, mấy người của đội số không mới ý thức được xung quanh có người đứng. Đồng phục của những người này vừa quen vừa lạ, quen thuộc vì đều là quân phục nhưng lại lạ lẫm vì chưa từng nhìn thấy họa tiết đen trắng xen kẽ này. Trường Minh, đàn vân người được mùi máu tanh nồng nặc lúc quay đầu lại phát hiện vết thương trên người của Diệp Trường Minh. Anh đã chặn được đòn tấn công của cây liễu rũ dị biến dành cho đan vân, phần eo, bụng và ngực của anh đều bị xuyên thủng, đây là bởi vì Diệp Trường Minh đã cố ý tránh những bộ phận trọng yếu. Bán mai, côn nhạc không có thời gian để ý những người đột nhiên xuất hiện xung quanh, ngay lập tức gọi cho độ bán mai. Mọi người trong đội số không đều bị thương, đặc biệt là Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt trên người có nhiều lỗ máu, máu không ngừng chảy. Chi Minh Nguyệt đã mất đi ý thức. Đỗ bán mai lắc đầu, vừa rồi bị kéo ra ngoài với tốc độ quá nhanh, ngay cả dị sát đội đã trải qua đủ loại huấn luyện khắc nghiệt cũng không thể chống cự nổi tóc tai bù xu. Chữa chỉ cho Chi Minh Nguyệt trước diệp trường minh tay cầm đường đao, gắn chống cự không ngã xuống, thấp giọng nói. Đỗ bán mai ngay lập tức mở chiếc ba lô ra, muốn cầm máu cho Chi Minh Nguyệt. Nhưng không ngờ lại bị người đứng bên cạnh Chi Minh Nguyệt đẩy ra, loại hiệu quả này quá chậm. Cái gì? Đỗ bán mai sững sốt. Người kia từ từ lấy ra lọ phun từ trong ba lô trực tiếp phun lên vết thương của Chi Minh Nguyệt. Chi Minh Nguyệt đã mất ý thức đột nhiên toàn thân co rúng thậm chí còn mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt độ bán mai thay đổi, lập tức tiến lên kiểm tra vết thương của Chi Minh Nguyệt anh phun cái gì cho cô ấy. Chỉ là phun nhân tố tăng trưởng mà thôi người kia thản nhiên nói, hơi đau một chút lần đầu tiên cô ta dùng nên không quen. Các lỗ máu kia của Chi Minh Nguyệt đang nhanh chóng mọc ra ra thịt mới, dần dần hồi phục. Đây là người nào làm được? Đàn Vân nhìn chằm chằm lọ phun trong tay đối phương, gần như lập tức nghĩ tới tốc độ hồi phục của thực vật dị biến. Đàn Tổ trưởng, chúng tôi chỉ là tuân theo mệnh lệnh cấp trên đi cứu người, cái khác cũng không rõ người kia làm một động tác. Những người đứng ở bên cạnh đội số không đều lấy ra một lọ nhân tố tăng trưởng, các người tự mình phun đi, rất nhanh sẽ không sao, lập tức sẽ có người đến đón chúng ta. Các người là do ai phái tới? Trong tay Diệp Trường Minh cầm lấy lọ phun, nhưng không lập tức dùng ngay, mà nhìn chằm chằm vào người kia hỏi. Bất kể là tốc độ di chuyển của bọn họ hay là thuốc của bọn họ lấy ra, đều hoàn toàn khác với nhận thức hiện tại, mặc dù bị thương nặng nhưng ánh mắt Diệp Trường Minh vẫn rất sắc bén, trong lòng người kia nháy mắt có một tia sợ hãi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại trở lại bình thường. Chờ mọi người trở về căn cứ Trung ương thì sẽ biết. Đội trường Độ bán mái thấy vết thương của Chi Minh Nguyệt đều đã khỏi hẳn, xác nhận cô ta thật sự không có việc gì, sau đó đứng dậy nhìn về phía Diệp Trường Minh, ngập ngừng nói, vết thương của Minh Nguyệt đã lành rồi. Cảm thấy thế nào, bởi vì trọng thương âm thanh của Diệp Trường Minh có chút khàn khàn. Chi Minh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh vì cơn đau thống khổ do huyết nhục nhanh chóng sinh trường, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và cử động sắc mặt kỳ lạ nói, hầu như tất cả đã lành. Nhưng về sau vẫn lưu lại di chứng do mất máu quá nhiều. Bàng Bó trước Đan Vân Bảo độ bán mai đến để chữa trị cho Diệp Trường Minh, đưa tay lấy đi cái gọi là lọ phun nhân tố tăng trưởng trong tay anh, nói với những người khác, nếu có người đến đón, trước tạm thời đừng dùng. Bà không xác định thứ này về sau có mang đến tác dụng phụ hay không. Người trước kia nói chuyện nhún vai tìm mọi người. Nửa giờ sau, ba máy bay trực thăng lượn lờ hạ thang xuống đội số không và những người khác trên mặt đất trèo lên chỉ vì động tác đơn giản này mà vết thương được băng bó của Diệp Trường Minh lại dì máu sắc mặt tái nhợt dị thường. Diệp đội trưởng là Phiên Tuyết ngồi trong cabin nhìn thấy vết thương của Diệp Trường Minh theo bản năng bước lên phía trước để đỡ anh. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế gần nhất trong cabin ngước mắt lên nhìn thấy cô ta nghiêm thắng biến và Tào Văn Diệu cao mày hỏi những người khác đâu. Đang ở trên đường nghiêm thắng biến không muốn nhiều lời ông ta nhìn về Đan Vân ở phía sau, trong lòng có chút nhẹ nhõm tình huống ở căn cứ số 8 tệ đến mức nào. Khi đó vừa đúng lúc có mấy chuyến tàu đến, nhóm đầu tiên đã rời đi được một phần ba, nhóm còn lại Đan Vân nghiêng đầu cố gắng kìm nén sự cay đắng dâng lên từ cổ học tôi là người duy nhất còn lại. Nếu không phải vì cây liễu rũ dị biến muốn chiêu chọc bà trước khi giết Đan Vân sẽ không còn sống đến bây giờ. Một phần ba người kia có thể không sống được một người của tân dị sát đội đột nhiên nói. Cậu có ý thứ gì? Đàn Vân sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực vật dị biến trải qua làn sóng thứ hai đã trở nên mạnh mẽ hơn, đường núi của căn cứ đã bị phá hủy, đường sắt cũng không an toàn. Máy bay trực thăng vừa bay qua một con đường núi phía dưới, nhìn ra đó, những thực vật dị biến cấp B đang sinh trưởng bừa bãi trên con đường. Đàn Vân miến răng và hỏi các cậu rốt cuộc là ai? tần dị sát đội nghiêm thắng biến nói, tần dị sát đội, tôi chưa từng nghe qua Đan Vân nghe vậy thì nhìn về phía diệp trường minh, anh chậm rãi lắc đầu. Nghiêm thắng biến dựa vào lưng ghế, hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe. Thuốc phun nhân tố tăng trưởng Đan Vân lấy từ trong túi ra lọ phun mà bà đã lấy trước đó đưa cho nghiêm thắng biến, người của đội số không vừa phun nó, vết thương lập tức mọc ra thịt mới, rất nhanh đã lành nghiêm thắng biến nhận lấy lọ phun, cúi đầu nhìn chiếc lọ màu trắng trong tay một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn La Phiên Tuyết, cô có biết cái này hay không? La Phiên Tuyết sừng sốt, lắc đầu tôi chưa nghe nói tới. Nhưng kết hợp với những gì tân dị sát đội đã nói trước đó, cô ta mơ hồ cảm thấy có quan hệ với mẹ của cô ta. La Liên Vũ phụ trách căn cứ số 5, chịu trách nhiệm trồng trọt dược liệu và hầu hết các hạng mục nghiên cứu đều có liên quan đến y học. Trước hừng đông, máy bay trực thăng cuối cùng cũng lao về căn cứ trung ương. Họ dừng lại trên mái nhà của viện nghiên cứu nông học trung ương. Nghiêm thắng biến đi thẳng đến phòng họp cao nhất những người khác đi theo sau ông ta. Đúng như dự đoán, ngay khi cánh cửa được mở ra, ngoại trừ chu thiên lý chưa đến, thêm 3 người ở cửa tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều ở đó. Nghiêm tổ trưởng ngồi đi la liên vũ đứng dậy tự mình kéo ghế cho nghiêm thắng biến. Bà ta nhìn Diệp Trường Minh ở cửa, ánh mắt rơi vào vết máu chảy ra từ vết thương trên người anh, bà ta hỏi người của tân dị sát đội bên cạnh các cậu không sử dụng nhân tố tăng trưởng sao? Bọn họ không muốn dùng. Diệp đội trưởng, nhân tố tăng trưởng là do chúng tôi mô phòng thực vật dị biến điều chế ra một loại thuốc có thể chữa khỏi rất nhanh, hoàn toàn có thể sử dụng la liên vũ giải thích sẽ không có tác dụng phụ. Hiện tại là tình huống như thế nào, có ai có thể giải thích cho tôi được không? Đan Vân đi thẳng vào kéo ghế ra và ngồi xuống, liếc nhìn Diệp Trấn Sơn mặt không có chút cảm xúc cuối cùng nhìn La Liên Vũ tân dị sát đội là cái gì. Còn có nhân tố tăng trưởng, xem ra nghiên cứu của La Tổ trưởng đã đạt được thành quả lớn. La Liên Vũ đứng trước bàn hội nghỉ, cũng chưa đóng cửa, không ngại người của đội số không ở bên ngoài nghe, bà ta cười cười, chỉ vào tân dị sát đội, trước đó tôi có nói hạng mục sắp thành công rồi, chính là bọn họ. chương 123 Kim Gen. Nhiềm thắng biến chắp tay, nhìn cái gọi là tân dị sát đội ở cửa, bọn họ có phải là thành quả của hạng mục không? La Liên vũ giơ tay ra hiệu cho một đội viên của tân dị sát đội ở cửa cậu mời vào. Bà ta vừa dứt lời, người ở cửa trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh la Liên vũ. Nhiềm thắng biến gần như ngay lập tức buông tay ra, đặt lên trên bàn, liền muốn đứng dậy, nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn còn kiềm chế được. Anh ta la phiên tuyết ngơ ngắt nhìn các đội viên của tân dị sát đội đứng bên cạnh mẹ mình tại sao Điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của người bình thường. Bà muốn cho bọn họ tiến hóa. Tào Văn Diệu vừa mới sợ hãi ngồi xuống thì lại chấn kinh hỏi, "Là Liên Vũ giải thích đó chỉ là tạm thời kích thích tiềm năng của gen. Sau khi dị biến 10 năm, trong khoảng thời gian đó xảy ra nội loạn, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có hai sự khác biệt nghiêm trọng trong tư tưởng." Một trường phái tư thường tin rằng động vật và thực vật đang tiến hóa nhanh chóng, con người là giống loài bị vứt bỏ bọn họ đề nghị dùng gen của động thực vật dị biến, nghiên cứu dung hợp với gen của con người cuối cùng chỉ có phá vỡ tốc độ tiến hóa, con người mới có thể tự cứu mình mà sống sót. Phái còn lại cho rằng gen dung hợp sẽ gây ra những hậu quả khó lường, không ai đoán trước được sau đó con người sẽ phải trả giá như thế nào, vì thế hoàn toàn phản đối đề xuất này. Năm đó, hai phe nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tranh cãi không dứt trong khoảng thời gian này. Phe trung lập hoặc bị chèn ép hoặc tự nguyện rời đi cuối cùng phe phản đối chiếm thế thượng phong đánh đuổi phe tiến hóa. Theo lý tất cả các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương hiện tại đều là phe phản đối. Hạng mục ban đầu của tôi chỉ là nghiên cứu làm thế nào để tăng tốc độ chữa lành vết thương và giảm thiểu thương vong, tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ phát triển đến mức này La liên Vũ đứng trước bàn hội nghị và nhìn mọi người, nhưng bây giờ thực vật dị biến lại tiến hóa thăng cấp nhưng mà nhân loại vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có thể giống như năm theo phái tiến hóa mà nói chúng ta là một giống loài sắp bị đào thải. Trong tình huống hiện tại, mọi người đã thấy rằng thực vật dị biến cấp A đã tiến hóa trở lại và năng lượng bức xạ phát ra thậm chí có thể ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử la liên vũ giơ tay bật quang não trong phòng hội nghị và phát các đoạn video ghi lại hạng mục nghiên cứu. Cũng may, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra có một năng lượng bức xạ mờ nhạt khi đó, nó chỉ để cho các đội viên ngăn ngừa ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử, vì vậy chúng tôi đã xử lý đặc biệt cho máy móc sử dụng, nhưng không ngờ hôm nay nó lại có ích. Nhiêm thắng biến không nói chuyện với La Liên Vũ mà quay sang nhìn Diệp Trấn Sơn vẫn luôn im lặng, Diệp tướng Quân tôi không biết khi nào quân đội căn cứ Trung ương có số lượng tân dị sát đội. Người đàn ông ngồi ở phía trước ngước mắt lên và phủ nhận không có. Mãi đến hôm nay, Diệp Trấn Sơn mới biết La Liên Vũ có một đội ngũ như vậy, chỉ là biết sớm hơn một vài giờ so với nghiêm thắng biến. Ông là lãnh đạo tối cao của quân đội căn cứ Trung ương, nhưng cũng có những đội tổng hợp khác La Gia cùng với Diêu Gia đã hợp tác rồi. Sau khi biết chuyện ông hiểu được thực vật dị biến cấp A mới đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bất luận là La Liên Vũ vô tình hay cố ý, sự xuất hiện của cái gọi là tân dị sát đội đã tình cờ cứu Đan Vân khỏi căn cứ số 8. Chỉ là danh xưng tạm thời mà thôi La Liên Vũ nhìn về phía đội số không đứng ở cửa, sau đó nói tân dị sát đội hiện tại không có quá nhiều đội viên, chúng tôi cần những người có thân thể tố chất cực cao gia nhập. Ý của bà là gì? Đan Vân hỏi, bà còn muốn cải tạo dị sát đội sao? Đúng vậy là liên vũ không chút do dự nói, bà ta dơ tay chuyển đổi màn hình quang não, nhân loại sắp tiến hóa, đây là tình huống được ghi lại ở căn cứ số 8, đàn tổ trưởng đã trực tiếp trải qua càng hiểu rõ đối với những gì đã phát sinh bên trong đội số không hiện là đội mạnh nhất ở căn cứ trung ương, bà có nghĩ rằng họ có khả năng trốn thoát khỏi cây liễu rũ dị biến không? Màn hình quang não hẳn là do người của tân dị sát đội ghi lại, nội dung không dài, nhưng cũng đủ thể hiện rõ ràng những khó khăn mà đội số không phải đối mặt với liễu rũ dị biến. Thực vật dị biến cấp A trước đó biến mất đã xuất hiện trở lại tiến hóa mạnh mẽ hơn, thực vật dị biến cấp A mới không ngừng xuất hiện là liên vũ thần sắc ngưng trọng, nhân loại nếu không tiến hóa, làm sao có thể bảo đảm sinh tồn. Cải tạo này là như thế nào? Lý Trân Trương do dự hỏi, cảm thấy bà ta nói có lý. Là liên vũ tự hồ đang chờ đợi câu nói này, liếc mắt nhìn ra ngoài, trong nháy mắt một đội viên tân dị sát đội khác mang theo một cái dương bạc đi vào. Đây là kim gen la liên vũ mở hộp ra, khí lạnh màu trắng lập tức bay ra, và ta lấy ra một ống kim tiêm thủy tinh trong suốt bên trong có chất lỏng màu lam hiệu quả của một lần tiêm có thể kéo dài 6 giờ. Sau khi kim gen thì sẽ giống như bọn họ Lý Trân Trương chỉ vào đội viên tân dị sát đội đứng bên cạnh la liên vũ, nhanh như vậy. Không nhất định là liên vũ đặt ống kim tiêm trở lại hộp cúi đầu nói các kim gen sẽ chỉ tăng cường yêu thế họ là những người tôi đặc biệt thuyền chọn hơn nữa. Kim gen sau khi đi vào cơ thể con người sẽ gây ra đau đớn rất lớn, người bình thường không thể chịu được loại kim này. Bên trong ống tiêm là cái gì? nghiêm thắng biến sắc mặt thỉnh tĩnh, ánh mắt rơi vào ống kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục trong hộp bạc hỏi. Là liền vũ lấy ra ống kim tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh lục trong này chứa các nhân tố tăng trưởng cao hơn gấp nhiều lần so với nồng độ phun ra sau khi kim gen mất đi hiệu lực. Mỗi tế bào trong cơ thể con người đều bị tổn hao nghiêm trọng, nhất định trong vòng nửa giờ phải tiêm nó vào mới có thể khôi phục như bình thường, bằng không sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Tiêm xong thì sau này sẽ không có di chứng gì chứ? Tào văn diệu ló đầu nhìn cái dương hỏi. Lá liên vũ đặt nhân tố tăng trưởng xuống và đóng dương bạc lại, tôi khuyên người dùng nên ở độ tuổi dưới 40 theo kết quả thí nghiệm, mặc dù các nhân tố tăng trưởng có thể tăng tốc quá trình chữa trị tế bào, nhưng chúng chỉ có thể khôi phục hoạt động của tế bào của chính chúng, hoạt động tế bào càng thấp tốc độ chữa trị không theo kịp tổn thương do kim gen gây ra. Phòng hội nghị cao nhất lâm vào trầm mặc thật lâu, không người lên tiếng. Chỉ có đan vân nhìn chầm chầm la liên vũ và đột nhiên hỏi, bà bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể khi nào? Tào Văn Diệu tặc lưỡi, nghĩ rằng Đan Vân thật sự trước sau không biết nhìn trường hợp bà không nhận ra rằng mọi người ở đây đều tránh hỏi tới điều này sao. Các thí nghiệm gen nhất định phải tránh các thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Năm đó cũng có người không hoàn toàn phản đối là do bởi vì cần phải thí nghiệm trên cơ thể người mới phản đối, dù sau khi nhân loại rơi vào thời điểm sống còn thí nghiệm trên cơ thể người cũng không còn coi là cái gì. Phe phản đối luôn cho rằng các thí nghiệm gen giống như một chiếc hộp Pandora, không ai biết sau khi mở ra sẽ có thứ gì. Con người có một nỗi sợ tự nhiên về những điều chưa biết. Mười năm là liên vũ không giấu giếm điều gì tất cả những người tham gia thí nghiệm đều tự nguyện ký vào thư thông báo tự nguyện đóng góp cho sự nghiệp của nhân loại. Đàn Vân còn muốn hỏi, nhưng bị Diệp Trấn Sơn cắt ngang, sử dụng kim gen lên con người, sau này sẽ có ảnh hưởng gì? Giai đoạn thứ 3 của thử nghiệm lâm sàng đã kết thúc là liên vũ mờ quang não, gửi báo cáo nghiên cứu cho tất cả nghiên cứu viên cao cấp chỉ cần tiêm nhân tố thăng trưởng vào đúng thời hạn đối với sức khỏe và tuổi thọ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bà ta thậm chí còn công bố toàn bộ quá trình nghiên cứu, hiện nay, sức mạnh của đạn dược có hạn, tạm thời chúng ta không có cách nào đối phó với thực vật dị biến, con người chỉ có thể tự thay đổi bản thân tôi hy vọng mọi người có thể tham gia nghiên cứu gen, biết đâu trong tương lai chúng ta có thể chế tạo ra kim gen tác dụng lâu dài để cải thiện những người bình thường. Đề xuất của La Liên Vũ hoàn toàn đi chệch khỏi mục tiêu hiện tại của căn cứ Trung ương, bà ta đang đứng ở lập trường quan điểm của phe tiến hóa. 33 năm La Liên Vũ lứt qua tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng hội nghị, chậm rãi nói, sự thật đã chứng minh phương hướng phe phản đối của chúng ta là sai. Tôi sẽ không tham gia Đan Vân trực tiếp đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Đan Vân Diệp Trấn Sơn đột nhiên nói, giọng điệu đều đều và nghiêm túc ngồi xuống. Đan Vân hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngồi xuống. Hai phương hướng có thể được thực hiện cùng nhau dịp chấn sơn nhìn nghiêm thắng biến và những người khác mấy vị có thể xác nhận thành quả nghiên cứu của nghiên cứu viên la một lần, nếu không có vấn đề gì, mau chóng đến quân đội để chọn người sử dụng tình huống bên ngoài sẽ không đợi được lâu. Chưa có thể tiêm cho dị sát đội la liên vũ nói kim gen chi phí đắt đỏ cần tế bào của thực vật dị biến cấp A, phòng thí nghiệm chế tạo không nhiều cho bọn họ mới không lãng phí. Bây giờ thực vật dị biến cấp A không ngừng phát triển mới, vừa vặn có thể lấy sử dụng lý chân chương vỗ tay nói. Diệp Trấn Sơn ngước mắt lên nhìn Diệp Trường Minh ở cửa, một lúc sau mới nói, đã như vậy đội số không dùng trước đi. Đó có phải là thực vật dị biến cấp A không? nghiêm lưu thâm dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa, đột nhiên để tất cả những chiếc xe phía sau lại thông qua bộ đàm hỏi, diêu nhượng phía trước từ khi nào lại có thực vật dị biến cấp A. Thực vật dị biến cấp A từ đâu tới? Diêu nhượng khó hiểu, ngoại trừ một số thực vật dị biến cấp A đột nhiên biến mất dị sát đội biết rất rõ vị trí của tất cả thực vật dị biến cấp A, vậy thực vật dị biến cấp A từ đâu mà có? Anh ta cũng lấy kính viễn vọng nhìn về phía trước, không khỏi thấp giọng mắng một câu thô tục thực vật dị biến cấp A mới lại xuất hiện. Quay đầu xe, đổi hướng đi đường vòng nghiêm lưu thâm nói. Toàn bộ đội ngũ di chuyển chậm rãi. Triệu Ly Nông đang ngồi trong xe, khoái mắt cô thoáng nhìn thấy Ngụy Lệ đang ngồi trách đối diện ở hàng ghế thứ hai, túi áo giật giật. Học tỷ Triệu Ly Nông gọi một tiếng. Ngụy Lệ quay đầu lại, học muội không cần an ủi chị, mẹ chị trước giờ luôn gặp may mắn, nhất định sẽ không sao. Triệu Ly Nông trầm mặc một lát, chỉ vào túi áo của cô ấy, nó động rồi. Lúc này bên trong xe vang lên một âm thanh lanh lảnh chít. Ngụy Lệ, cô ấy lập tức thò tay vào túi kéo Tiểu Lệ ra ngoài. Chú gà còn chỉ lớn hơn trước một chút toàn thân vẫn còn lông xù, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng ngời, nhìn tràn đầy năng lượng dẫm lên lòng bàn tay của ngụy Lệ, không hoa khi dùng từ tinh thần phấn chấn để miêu tả nó. Gen của tiểu lệ có phải là dị biến nên không lớn lên được không? Hà Nguyệt Sinh nhìn nó chế nhạo, con tiểu hoàng kê dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Sinh, rang rộng đôi cánh và bắt đầu phóng đi, một dư ảnh lao về phía Hà Nguyệt Sinh, giang cánh gà tát vào mặt của cậu. Hà Nguyệt sinh theo bản năng né sang một bên để tránh chú gà con đáp xuống trên đùi cậu. Triệu ly nông bên cạnh vươn tay bắt lấy con tiểu hoàng kê đang bay giờ đánh giờ, nhíu mày còn biết công kích người à. Tiểu hoàng kê nhất thời không nhúc nhích đôi cánh lông tơ của nó rũ xuống và giả vờ chết. Đốc đốc, có người gõ cửa kính xe. Triệu ly nông nhấn cửa sổ xuống, là nghiêm lưu thâm đứng bên ngoài. Phía trước đột nhiên xuất hiện một loại thực vật dị biến cấp A mới, chúng ta quay đầu lại đi đường vòng sau khi nghiêm lưu thâm nói với những người trong xe, nhìn thấy con tiểu hoàng kê trong tay triệu ly nông, anh ta thản nhiên nói con gà đó từ đâu ra? Hơi nhỏ một chút nhưng mềm mại, ăn cũng ngon. Tiểu hoàng kê đang giả chết, bây giờ nó là gà sủng của tôi ngụy Lệ cúi xuống và lấy tiểu lệ từ trên tay triệu ly nông không phải gà thịt. Tiểu hoàng kê trong tay ngụy Lệ lập tức sống dậy, thậm chí đầu gà còn chỉ trỏ. Triệu ly nông liếc nhìn con tiểu hoàng kê bây giờ chỉ số IQ đã tăng lên đáng kể, sau đó quay đầu nhìn nghiêm lưu thâm, nhắc nhở tình hình các nơi không ổn, khi đi đường vòng thì vẫn có khả năng gặp phải thực vật dị biến cấp A, nên sớm chuẩn bị tinh thần. Cô có thể xác nhận rằng thực vật dị biến đã bắt đầu một vòng tiến hóa mới. chương 124, diễn thế, có quá nhiều thủ vệ quân, bởi vì một số nhóm nghiên cứu viên cao cấp muốn đóng quân ở khâu thành trong một thời gian dài. Họ đã mang quá nhiều thủ vệ quân ra ngoài, dẫn đến bây giờ đội ngũ quá dài, từng chiếc từng chiếc xe vận tài cuồn cuộn theo phía sau, đi đến đâu động tĩnh cũng không nhỏ. Thường có những cây dị biến xuất hiện và tấn công đội ngũ này. Trong số các nghiên cứu viên trung cấp bị bỏ lại, một số đã sợ hãi, thậm chí bắt đầu sốt cao và nói mê sảng. Bác sĩ trong thủ vệ quân đã đến, đưa cho nghiên cứu viên trung cấp một ít thuốc, sau đó không quan tâm nữa. Đó là một vấn đề tâm lý. Ai mà không sợ có chuyện nơi này có ai là không bị bỏ lại phía sau, ngay cả con trai và con gái của Nghiêm Thắng Biến cũng bị bỏ lại ở lại đây. Cũng may những người như vậy chỉ có số lượng rất ít, phần lớn nghiên cứu viên trung cấp đều yên lặng ngồi ở trong xe, nghe dị sát đội sắp xếp. Bọn họ dừng lại ở một thành phố bỏ hoang. Tôi nhớ đội số 5 nói rằng họ đã để lại hai hộp đồ ở đây Nghiêm Lưu Thâm nói, có thể có một quang não mới trong đó, tôi sẽ đi tìm một chút, có lẽ tôi có thể liên lạc với căn cứ Trung ương. Dị sát đội quanh năm ở bên ngoài đều có thói quen, khi làm nhiệm vụ trở về sẽ để lại một số thứ trên người, để sau này các đội khác có thể tới lấy sử dụng. Đi nhanh về nhanh diêu nhượng sắp xếp cho đội số 2 tàn ra chủ yếu là bảo vệ các nghiên cứu viên ở giữa xuống xe. Ngồi xe cả ngày rồi Hà Nguyệt sinh dơ hai tay ngang, vạn trái vạn phải, di chuyển thân thể, dọc đường có quá nhiều thực vật dị biến. Cũng may đều là cấp A trở xuống ngụy lệ nắm cả hai tay đều rút vào trong ống tay, khi nói chuyện xương trắng bay ra. Bọn họ càng cách xa Khâu Thành, thời tiết càng ngày càng lạnh. Tiểu Hoàng Kê kiên định ngồi xổm trên vai cô ấy, hoàn toàn không sợ lạnh thần thái hoạt bát nhìn xung quanh. Triệu Ly Nông xuống xe và đứng phía sau Ngụy Lệ, lặng lẽ nhìn Tiểu Hoàng Kê. Tiểu Lệ có lẽ đã cảm nhận được phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy giang rộng một cánh để che đi cặp mông ngấn mỡ, không cho người khác nhìn trộm. Triệu Ly Nông, cô chỉ có thể nhớ đến chiếc túi phân mà Tiểu Hoàng Kê mang lúc trước. Chúng ta có thể thuận lợi trở về không? Đồng Đồng ngồi ở trên bàn đạp, ngẩng đầu hỏi mấy người ở phía trước. Chán chán ngụy lệ quay đầu nói, nhớ tới thể chất bình khí xui xẻo của mình, ngửa đầu nhìn trời ừ ực vài lần rồi nuốt trở lại, trong miệng lẩm bẩm những gì không rõ, nỗ lực đánh lừa người xung quanh, giả vờ như chưa nói gì. Nghiêm Tĩnh Thủy ôm súng, nói một cách kiên quyết có thể trở về. Hà Nguyệt Sinh đặt cái chày bên cạnh Triệu Ly Nông bên cạnh đang thất thần, cậu đang nghĩ gì vậy? Triệu ly nông tỉnh táo lại tôi là suy nghĩ về quá trình diễn thế. Cái gì diễn thế? Ngụy Lệ to mò hỏi. Bất kỳ diễn thế nào cũng cần trải qua 6 giai đoạn di cư, định cư, quân tụ, cạnh tranh, phản ứng và cuối cùng là ổn định. Triệu ly nông chậm rãi nói tôi nghĩ thực vật dị biến đang phát sinh quá trình diễn thế đã tiến đến giai đoạn thứ 2 và thứ 3. Hà Nguyệt Sinh nghe xong thì nghiêng đầu nói, những thực vật dị biến cấp A đầu tiên là biến mất và di cư, sau đó định cư ở nhiều nơi, căn cứ số 3 cũng có thực vật dị biến cấp A đang quần tụ. Nghiêm Tĩnh tùy cao mày, vậy tiếp theo là cạnh tranh. Nếu có giai đoạn thứ tư, sẽ có sự cạnh tranh giữa thực vật dị biến và con người, cũng như giữa bọn chúng Triệu Ly nông trầm ngâm cuộc cạnh tranh giữa thực vật dị biến có thể có lợi cho chúng ta. Trong giới tự nhiên đều tồn tại mối quan hệ ức chế cạnh tranh giữa các giống loài. Phương hướng nghiên cứu của triệu ly nông ngay từ đầu đã liên quan đến sức đề kháng giữa các loài thực vật, ví dụ như sử dụng thuốc bột của hoa tulip dị biến để tác động lên những thực vật dị biến khác. Cô hy vọng có thể tìm được những thực vật dị biến phù hợp, có thể tấn công những thực vật dị biến khác một cách toàn diện và hiệu quả hơn. Chỉ là một số thực vật dị biến cấp A đang tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn cũng không biết bọn họ còn bao nhiêu thời gian. Triệu ly nông nghĩ đến cây tuyết tùng dị biến ở khâu thành, với lại sức mạnh như vậy. Nếu không có cây thông dị biến để kiềm chế nó, ngay cả đội số không cũng có thể không thoát ra được. Bọn họ đã trở lại đồng đồng đột nhiên nhắc nhở, nhìn về phía cách đó không xa. Mọi người quay đầu lại nhìn, dị sát đội số 3 từ bên trái đến, trước khi xe dừng lại, nghiêm lưu thâm nhảy xuống xe tay cầm một chiếc vòng bạc. Diêu nhượng kinh ngạc thật sự có quang não mới sao. nghiêm lưu thâm ném chiếc vòng bạc cho anh ta, trong đó có hơn chục cái tôi lấy ra hai cái. Anh ta cũng từng nghe đội số 5 đề cập đến một lần, nói có để hai hộp sản phẩm điện tử ở đây. Trong hộp vừa rồi có máy bay không người lái và máy ghi chép hành động nghiêm lưu thâm cũng lấy ra. Diêu nhượng nhận lấy, dùng ngón tay cái lứt qua màn hình, sau khi nhanh chóng xác thực màn hình quang não sáng lên cho thấy tín hiệu yếu. Các trạm gốc ở nhiều nơi có lẽ đã bị hỏng, tín hiệu không tốt lắm. Nghiêm lưu thâm đã thay một quang não mới, giơ tay lắc lắc khắp nơi ở đây cuối cùng cũng có tín hiệu. Ngay lập tức liên hệ với quân đội căn cứ trung ương càng sớm càng tốt muốn hỏi về tình hình hiện tại. Mặc dù tín hiệu yếu và chập chờn, nhưng may là cuối cùng vẫn liên hệ được. Màn hình sáng lên, người phía đối diện sắc mặt ngưng trọng, cau mày vội hỏi nơi ở của bọn họ có bao nhiêu người, tình hình xung quanh còn nói sẽ phái người đi cứu viện. Ở đây chúng tôi có rất nhiều người, nếu như cứu viện cần phải có một chiếc máy bay vận tải nghiêm lưu thâm báo cáo vị trí hiện tại của mình, hỏi đối phương ở nơi này cách đường núi rất gần, không biến có đoàn tàu nào vận hành không? Chúng tôi có thể tự mình đến đó. Không có người đối diện trầm mặc chốc lát mới nói, hiện tại căn cứ tất cả đường núi đều đóng, tất cả đoàn tàu đều ngừng vận hành. Tất cả đều ngừng vận hành. Vẻ mặt của nghiêm lưu thâm biến sắc, không phải có tường cao ngăn chặn sao ngoại trừ tường cao trên đường núi căn cứ nông học số 9 chưa xây xong, đường núi của các căn cứ khác đều có tường cao bằng kim loại vây quanh, kể từ khi chúng được hoàn thành, tất cả chưa bao giờ bị ngừng vận hành. Lần này, mức độ nghiêm trọng có phần nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Một số bức tường cao bị thực vật dị biến cấp A phá vỡ, các loại thực vật dị biến cấp B xuất hiện ở phụ cận, vì giảm thiểu thương vong, căn cứ trung ương quyết định đình chỉ tất cả đoàn tàu đối phương nhanh chóng nói. Bởi vậy, các căn cứ đều trở thành hòn đảo biệt lập. Cậu tên gì, phía các người có bao nhiêu người? Đối phương lại hỏi, Nghiêm Lưu Thâm, chúng tôi Nghiêm Lưu Thâm đang định báo cáo số lượng người, nhưng màn hình quang não tối đen và tín hiệu bị gián đoạn. Anh ta liếc nhìn các kỹ sư trong đội của mình, cuối cùng từ bỏ việc sửa chữa tháp tín hiệu, việc này quá tốn thời gian. Mà ở đối diện, Diêu Nhượng Sơ sơ quang não, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nghiêm Lưu Thâm bảo người xuống xe chuẩn bị lên xe đi tiếp trước khi đi còn thấy sắc mặt của đối phương không đúng lắm nên hỏi thêm một câu, sao vậy? Diêu nhượng đi đến bên cạnh anh ta, ngữ khí phức tạp, đội số không đang tiếp nhận thí nghiệm. Chán của nghiêm lưu thâm nhú lại thí nghiệm gì? Nghe nói căn cứ trung ương xuất hiện một loại kim gen có thể kích thích tiềm năng của con người đến mức lớn nhất. Diêu nhượng là người của diêu gia, vừa truy cập được vào tài khoản, liền nhận được tin tức của các nơi. Nghiêm lưu thâm phản ứng nhanh chóng, cái gọi là tân dị sát đội trước đây đã sử dụng kim gen. Anh ta hiện tại vẫn nhớ ánh mắt nhìn xuống của những tân dị sát đội kia. Diêu Nhượng gật đầu, trầm giọng nói, họ là nhóm người đầu tiên thành công hoàn thành thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3. Trước khi lên xe, Diêu Nhượng gọi Ngụy Lệ lại, đan tổ trưởng đã an toàn trở về căn cứ trung ương. Đôi mắt của Ngụy Lệ hơi mở theo bản năng xuất hiện nụ cười, thật không. Mẹ tôi không sao chứ? Diêu Nhượng xác nhận không có chuyện gì. Ngụy Lệ lập tức cực kỳ vui vẻ lên xe, quay lại nói với Triệu Ly Nông, học muội, chị biết mẹ chị sẽ không sao mà. Hà Nguyệt sinh dựa vào lưng ghế ủi oài nói, bây giờ chị nên lo lắng về việc mình có thể trở về thuận lợi hay không. Ngụy Lệ há miệng chị, cô ta ngậm miệng lại kịp thời nuốt xuống rực nếu như nói ra, sẽ có người kiên trì muốn đập nát bình khí xui xẻo. Triệu Ly nông quay đầu lại, khi cô nâng cửa sổ xe lên, ánh mắt rơi vào trên mặt hai vị đội trưởng của dị sát đội đang ở cách đó không xa hai, bọn họ tựa hồ có chút kỳ quái. Căn cứ Trung ương, trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Nông học. Bác sĩ phụ trách tháo băng gạc cho đội số không và cho phu nhân tố tăng trưởng cho bọn họ. Nhân tố tăng trưởng không có tác dụng phụ. Đàn Vân hỏi lại La Liên Vũ để xác nhận. Không có tác dụng phụ nhưng cũng có nhược điểm. La Liên Vũ đảo qua đội viên đội số không đang ngồi hoặc đứng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vết thương trên cánh tay Hoàng Thiên. Bà ta đi tới cầm lấy một con dao nhỏ trong tay. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng. Liền kéo ống tay áo của mình lên ở cùng một vị trí. Dùng sức chém xuống một dao. Là tổ trưởng. Lý chân trương cả kinh, nhìn vết thương trên cánh tay của bà ta phun ra máu tươi, cảm thấy răng của mình đau đến khó chịu. Là Liên vũ sắc mặt thái nhật cố nén đau, bà ta đem cánh tay cùng Hoàng Thiên đặt ở bên cạnh, nói với bác sĩ cùng phun đi. Bác sĩ nhanh chóng nhấn vòi phun, phun nhân tố tăng trưởng lên vết thương trên cánh tay của họ. Hoàng Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta nắm chặt hai tay, cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng là Liên vũ bên cạnh anh ta đã đau đến cúi người xuống, thống khổ rên gì. Mẹ! La phiên tuyết cuối cùng đã không thể chịu đựng được tiến lên để đỡ la liên vũ. Không đến một phút đồng hồ, đau đớn kích thích kịch liệt biến mất nhưng cảm giác máu thịt trên cánh tay vẫn còn lưu lại một cách kỳ quái. Hoàng thiên duỗi thẳng cánh tay, xoay trái xoay phải, phát hiện ngay cả vết sẹo cuối cùng cũng đang khép lại và biến mất. La liên vũ đẩy la phiên tuyết ra, đứng thẳng lưng, duỗi cánh tay ra để mọi người thấy vết thương của bà ta rõ ràng nông hơn vết thương trên cánh tay của Hoàng thiên, nhưng nó vẫn còn đang khép lại. Mãi đến 5 phút sau, vết thương mới dần biến mất. Trên chán của La Liên Vũ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bà ta nhìn về phía đan vân ở đối diện, đây là nhược điểm của nhân tố tăng trưởng, tác dụng của nó sẽ bị thể chất cùng tế bào lão hóa ảnh hưởng. Không đề nghị sử dụng cho người từ 60 tuổi trở lên. Nhiềm thắng biến đứng bên trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng duyệt qua các tài liệu nghiên cứu do La Liên Vũ đưa ra, ngước mắt lên và hỏi tại sao. Kỳ thật tương tự với cơ chế thuốc lỏng do Nghiêm Tổ trưởng nghiên cứu ra, La Liên Vũ kéo ống tay áo xuống, trong cơ thể người già có tế bào lão hóa, nhân tố sinh trưởng sẽ kích thích tất cả các tế bào sinh trưởng, 60 tuổi chính là một cái vạch, vượt qua cái vạch này nếu sử dụng, số lượng tế bào lão hóa trong cơ thể cuối cùng sẽ tăng lên, sẽ tạo thành vết thương không thể chữa lành, dẫn đến lão hóa nhanh chóng hơn. Dừng một chút, là Liên Vũ lại bổ sung thêm, tôi vẫn đang nghiên cứu cách loại bỏ ảnh hưởng của khía cạnh này, để mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng. Cuối cùng, nghiêm thắng biến bông tay ra, nhìn các bác sĩ trước mặt đội số 0, điều trị vết thương trước đã. Trong đội số 0 đặc biệt là Diệp Trường Minh, trên người có quá nhiều vết thương, để tránh xảy ra vấn đề, vết thương nên được chữa khỏi trước khi tiêm kim gen. Diệp Trường Minh cởi quần áo ra, bác sĩ quay sang vết thương trên người anh, sử dụng nhân tố tăng trưởng phun lên từng vết thương một. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn xuống đất, ngay cả đầu ngón tay cũng không động, cơn đau đớn kịch liệt do việc nhanh chóng khôi phục mang lại tựa hồ như không tồn tại. Gần như cùng lúc các đội viên khác cũng sử dụng lọ phun nhân tố tăng trưởng. Phòng thí nghiệm từ đầu đến cuối đều yên tĩnh, không có người thở ra đau đớn, tiếng mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhà sạch sẽ giống như được khuếch đại lên, lọt vào tai của tất cả nghiên cứu viên cao cấp. 10 phút sau, tất cả vết thương trên người mọi người Bất luận là nông hay sâu đều hoàn toàn khôi phục Mấy lỗ máu trên ngực và eo của Diệp Trường Minh không còn thấy bất kỳ dấu vết gì Hầu như hoàn hảo không chút tổn hại Đây là lần đầu tiên các cậu sử dụng kim gen la liên vũ sớm nhắc nhở bọn họ So với sử dụng nhân tố tăng trưởng sẽ đau gấp mấy lần Người bình thường chịu không nổi loại đau đớn này Nhưng mà các cậu là không phải người bình thường Đàn Vân nói vừa mới sử dụng xong nhân tố tăng trưởng Đợi bọn nghỉ nửa giờ trước đã Diệp Trường Minh mặc quân phục sạch sẽ do bác sĩ đưa cho, khàn giọng nói tiêm ngay bây giờ, không cần nghỉ. Bọn họ ở bên ngoài chờ cứu viện, không thể không chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Tiêm đi Diệp Trấn Sơn nhìn La Liên Vũ nói. Được là liền vũ vỗ tay, hai đội viên của tân dị sát đội mang theo dương bạc lập tức tiến vào, đặt ở trên một cái bàn ở giữa cửa, bà ta cũng đem dương bạc lớn mở ra, nói dương đông lạnh có thể duy trì hoạt tính của kim gen và nhân tố sinh trưởng ở hiệu quả cao nhất bất quá cũng có thể lưu trữ trong hộp di động. Lưu trữ ở trong dương đông lạnh có thể lưu trữ lâu dài mà không có gì bất ngờ xảy ra. Lá liên vũ từ bên trong lấy ra một hộp di động đưa cho đội số 0, trong mỗi hộp có hai ống tiêm chứa đầy các chất lỏng khác nhau, màu xanh lam là kim gen, sau khi mất hiệu lực thì trong vòng nửa giờ phải tiêm nhân tố sinh trường có màu xanh lục nó có thể chữa trị các tổn thương do sự mở rộng tế bào của các cậu gây ra ở mức độ lớn nhất. Diệp Trường Minh cúi mắt nhìn hai ống tiêm trong hộp di động, lập tức mở hộp ra, lấy gen châm và tiêm trực tiếp vào cánh tay. Đan Vân ở phía đối diện quay mặt đi không muốn nhìn nữa, lý trí là một chuyện nhưng con người luôn có tư tâm. Tư tâm tâm tư riêng, bà không thể hoàn toàn lấy đại cục làm trọng như nghiêm thắng biến và diệp chấn sơn. Chất lỏng màu lam được tiêm vào bắp thịt ngay khi giọt chất lỏng cuối cùng biến mất toàn thân diệp trường minh đột nhiên căng thẳng, gân trên mờ u, bàn tay nổi lên ống tiêm phịch một tiếng rơi xuống đất ống tiêm thủy tinh vỡ tan và văng tung tóe khắp nơi. Các tế bào trong cơ thể anh dường như bị nướng trên lửa, lan ra khắp nơi. Diệp trường minh cao mày, mồ hôi lạnh lướt xuống quai hàm căng thẳng, tay trái bấu chặt vào mép bàn thí nghiệm, chiếc bàn thí nghiệm bằng thép rắn chắc dần dần biến dạng. La liên vũ lui về phía sau một bước, có chút ngoài ý muốn nói, bắt đầu có tác dụng. Dù sao không hổ danh là người mạnh nhất của dị sát đội, mới lần đầu tiên sử dụng kim gen đã thích ứng được như thế. Người của đội số không cũng bắt đầu tiêm kim gen. động tác của bọn họ rất nhanh chóng, không một chút do dự. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được nỗi đau cực đại đột ngột ập đến, gần như đem toàn bộ ý thức đều nhấn chìm. Ban đầu, đã phải chịu đựng sự khó chịu do các nhân tố tăng trưởng gây ra, nhưng lần này cô nhạc không thể kìm nén nỗi đau và hô lên. Bên cạnh anh ta chi minh nguyệt quỷ trên mặt đất, cô ta thậm chí không cảm thấy cơn đau đớn do đầu gối va vào mặt đất, hai tay nắm chặt thành quyền, nửa người trên phẳng phất như có vật vô hình mạnh mẽ đè xuống, chán tiếp xúc với mặt đất cắn chặt răng, ý thức mơ hồ, không biết bản thân mình đau mà hét ra tiếng hay không. Trong số 13 đội viên của đội số 0, ngoại trừ Diệp Trường Minh, không ai trong số họ có thể đứng vững. Tào Văn Diệu ở đối diện nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng thí nghiệm, ánh mắt đào qua, nghĩ thầm đây còn không được gọi là tác dụng phụ đau thành như vậy, chỉ có người của dị sát đội mới có thể chịu được. Sẽ mất bao lâu? Diệp Trấn Sơn đột nhiên hỏi. La Liên Vũ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phòng thí nghiệm, mấy phút nhưng lần đầu tiên sẽ lâu hơn. Các đội viên của đội số không tiêm kim gen vào sống một giây bằng một năm, huống hồ là vài phút. Trong khoảng thời gian này, Điền tệ Tiếu nhiều lần bất tỉnh, nhưng lại bị cơn đau đánh thức muốn hét lên nhưng lại không có sức để hét lên, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất thậm chí còn có một vũng mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên sàn nhà. Những người đứng ở phía đối diện quan sát có biểu cảm khác nhau, Lý Trân Trương bắt trước Đan Vân thẳng thắn nghiêng người đi, không nhìn tới nữa. Là liền vũ liếc nhìn tân dị sát đội đứng ngoài cửa kính, bà ta không gửi cho những nghiên cứu viên cao cấp khác hình ảnh về lần tiêm kim gen ban đầu của những người này, so với bây giờ còn bi thảm hơn nhiều. Những người này còn lâu mới có được sức chịu đựng như đội số không? Bà ta nhớ có một đội viên của tân dị sát đội lần đầu tiên thét đến mức làm hỏng ít hầu, dây thanh quản của anh ta bị tổn thương, thậm chí cả nhân tố tăng trưởng sau đó cũng không chữa trị được. Trên thực tế, sau khi tiêm Kim gen, nếu cơ thể bị thương thì vết thương cũng sẽ nhanh chóng hồi phục dù sao Kim gen và nhân tố sinh trưởng là tương đồng một nửa. Thanh quản của người tân dị sát đội kia không chữa trị được một phần là do anh ta quá sợ hãi để kích hoạt hoàn toàn tác dụng của Kim gen. Được rồi, khoảng 10 phút sau, nghiêm thắng biến Diệp Trường Minh đang đứng trước bàn thí nghiệm đã thua tay lại. Một góc của bàn thí nghiệm bằng thép trông giống như được làm bằng cao su dẻo, gần như bị anh nghiền nát thành một khối tóc rối trên chán thanh niên ướt đẫm chậm rãi dương một đôi mắt đen láy trong suốt nhìn về phía đối diện cảm thấy thế nào lời này là do Diệp Trấn Sơn hỏi Diệp Trường Minh trầm mặc lúc này thân thể anh vô cùng sung mãn dường như vạn năng không gì không làm được nhưng tinh thần vẫn còn lưu lại dấu vết đau đớn lúc trước đứng ở đây anh có thể cảm nhận rõ ràng hai loại cảm xúc trái ngược đan xen vào nhau Lần đầu tiên cậu sẽ không quen la liên vũ giải thích trong 6 giờ này, tốc độ hành động và phản ứng nhạy bén của cậu sẽ đạt tới mức tối đa cho nên tốt nhất là mau chóng thích ứng tìm hiểu xem cậu am hiểu về phương diện nào. Bà ta vừa dứt lời, Diệp Trường Minh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bà ta, một đội viên của tân dị sát đội bên ngoài cử kính chỉ mới kịp xông vào, đội viên kia chưa kịp động thủ đã bị Diệp Trường Minh bóp lấy ít hầu. La Liên Vũ cả kinh, sau khi nhìn rõ động tác của hai người, bà ta lập tức ấn khẩu súng trong tay của đội viên tân dị sát đội xuống, cậu thích ứng nhanh hơn tôi thường. Diệp Trường Minh buông đội viên của tân dị sát đội ra, anh nhìn về phía La Liên Vũ, thần sắc lạnh lùng, một ngày có thể tiêm mấy lần. Là liên vũ vô hình bị cảm giác áp bức một ngặt buộc phải lùi lại một bước, sau đó bình tĩnh nói kim gen của các cậu tiêm đã được tiến bộ đến mức lớn nhất trong vòng 24 giờ có thể dùng 2 lần, đúng giờ dùng nhân tố tăng trường kịp thời chữa trị, sẽ không gây ra gánh nặng cho cơ thể, nhưng nếu vượt quá số lần sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Những đội viên của đội số không khác phía sau Diệp Trường Minh cũng dần dần đứng lên, trong ánh mắt đều mang theo vẻ mờ mịt phức tạp, bọn họ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa gì, nhưng cảm giác đau đớn khắc cốt khi tâm vẫn còn mơ hồ lưu lại trong ý thức. Các cậu đã quen chưa? Diệp Trấn Sơn lại hỏi, lần này là nói với toàn bộ đội số không? Chị Minh Nguyệt ngẩn đầu lên, lau sạch một tầng mồ hôi trên cổ đang định trả lời, đồng từ đột nhiên co rụt lại. Không ai ngờ rằng Diệp Trấn Sơn sẽ đột một rút súng ra từ thắt lưng rút ra hai khẩu súng, bắn một phát vào Diệp Trường Minh và một phát vào đầu Chi Minh Nguyệt. Tiếng súng trong phòng thí nghiệm vang lên rồn rập không chỉ một phát Diệp Trấn Sơn đã cầm súng, hầu như đều bắn vào các đội viên của đội số 0. Lý Trân Trương bị chấn kinh ngay ở phát súng đầu tiên đã quay đầu lại theo bản năng tiến tới kéo Diệp Trấn Sơn. Số của Diệp Trấn Sơn là không một tài bắn súng của ông là bách phát bách trúng đây là muốn tiêu diệt đội số 0 sao. Tuy nhiên, Lý Trân Trương chỉ có thời gian để đến gần, hai khẩu súng của Diệp Trấn Sơn đã khai hỏa Cái này Lý Trân Trương quay đầu lại, nhìn đội viên số không bình an vô sự thậm chí so với trước đó hơi động một chút nhất thời không nói nên lời. Diệp Trấn Sơn thu súng lại, nhìn những đội viên của đội số không đã không còn tái nhật tôi cho các cậu 6 giờ để thích ứng với cơ thể thực vật dị biến cấp A ở bên ngoài ngày càng nhiều chúng ta cần gửi người đến cứu viện. Căn cứ Trung ương còn có bao nhiêu nhánh dị sát đội. Hãy để tất cả họ đến viện nghiên cứu Diệp Trấn Sơn bật quang não và nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Tôi sẽ cho người chuẩn bị kim gen cùng nhân tố sinh trưởng La Liên Vũ nói. Diệp Trấn Sơn gật đầu quét thông tin trên quang não quay sang Đan Vân và nói, những người chạy trốn bằng đoàn tàu ở căn cứ số 8 đã được giải cứu, 11 người chết, 67 người bị thương, những người còn lại đã sắp xếp chỗ ở. Em biết rồi Đan Vân thở vào nhẹ nhõm, rồi nói, anh rể, phái người mang đám người ngụy lệ trở về quy mô đội ngũ này không nhỏ. Mấu chốt là những đứa nhỏ kia vẫn còn ở đó. Ánh mắt của Diệp Trấn Sơn đào qua là phiên tuyết đang đứng bên cạnh nghĩ đến điều gì đó, trong đội ngũ này có phải có người tên là Triệu Ly Nông không? Có nghiêm thắng biến thay đổi giọng nói, tướng quân chỉ trước tiên phải phái người đưa cô ấy về. Chờ máy bay vận chuyển xử lý bảo vệ xong thì phái Diệp Trấn Sơn còn đang suy nghĩ nên phái ai? Cách đó không xa, Diệp Trường Minh xé đôi găng tay nửa ngón màu đen ướt đẫm, thản nhiên nói, chúng tôi đi. chương 125, đàn chim ruồi. Cậu làm sao vậy? Thấy Triệu Ly Nông đột nhiên dơ tay bịt lỗ tai, Hà Nguyệt sinh như người hỏi. Đồng đồng và ngụy Lệ ở hàng ghế đầu vô thức quay đầu nhìn cô. Triệu Ly Nông quay mặt đi, xoa xoa lỗ tai cao mày nói, có lẽ là ù tai. Đoạn đường quá tranh vênh bọn họ tiếp tục chạy, hiện tại đi qua một đoạn đường cao tốc xem như không tệ lắm, cho nên xe chạy rất nhanh, cách cửa sổ xe đóng kín có thể mơ hồ nghe tiếng gió gầm rú. Từ từ chắc sẽ không sao đồng đồng quay đầu lại nói, vừa rồi tai tôi cũng không quen. Tốc độ xe đi quá nhanh, lỗ tai của những người bên trong xe có thể sẽ cảm nhận được sự khó chịu, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Triệu ly nông gật đầu, buông tay ra tôi không sao. Cô cố nhịn không nhúc nhích nữa, vốn tưởng rằng như vậy sẽ tốt hơn, nhưng tiếng u tai vẫn không biến mất ngược lại vẫn tiếp tục vang vọng bên tai. Khi lái xe vào đường hầm, tốc độ của xe phía trước bắt đầu chậm lại, không có năng lượng hỗ trợ, đường hầm túi đen như mực, khi vào đường hầm tất cả các xe đều đồng loạt bật đèn trong chớp mắt trong đầu triệu ly nông chợt lóe lên một hình ảnh mơ hồ túi đen có thứ gì đó đang vặn vẹo cô không khỏi giơ tay lên ấn chán sau đó là u tai kịch liệt thanh âm giống như trực tiếp truyền từ màng nhĩ tới đại não không có lối thoát sắc mặt của triệu ly nông tái nhợt cúi người xuống hô hấp trở nên gấp gáp trong đường hầm dài toàn bộ xe bên trong chìm trong bóng tối chỉ khi đèn pha của xe phía sau tiến lại gần bên trong xe mới le lói một tia sáng yếu ớt Khi ánh đèn phà yếu ớt của chiếc xe phía sau chiếu tới, Hà Nguyệt Sinh cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, nghe thấy tiếng thở dốc của Triệu Ly Nông, không khỏi giật mình tiểu triệu. Sao vậy, nghiêm tĩnh Thủy ở phía trước nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, đưa tay ấn đèn bên trong xe và hỏi. Hà Nguyệt Sinh đặt tay lên lưng Triệu Ly Nông, lo lắng hỏi cậu không thoải mái ở đâu. Tôi không sao Triệu Ly Nông nói nhỏ, khi cơn ù tai khó chịu qua đi cô ngẩng đầu ngồi dậy có lẽ là nghỉ ngơi chưa đủ. Xe từ trong đường hầm đi ra, đèn trắng bật sáng cũng soi rõ tình hình bên trong xe. ngụy Lệ quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, nhíu mày nói, sắc mặt của em tái nhợt hết rồi, em không sao chứ. Để cho bác sĩ xem thử nghiêm tĩnh Thủy muốn nối với bộ đàm với đội viên dị sát đội số 3, muốn cho bọn họ dừng lại, gọi bác sĩ trong thủ vệ quân đến xem một chút. Không cần Triệu Ly Nông ngăn cô ta lại, một khi chúng ta dừng lại, những người khác cũng phải dừng theo tình hình hiện tại không thích hợp chờ đến chỗ nghỉ tiếp theo thì sẽ tìm bác sĩ nhìn thử. Nhưng cậu nghiêm tĩnh tùy một tay giữa bộ đàm, nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Ly Nông, xác nhận cô không phải là gắng gượng, cũng biết cô không có bị thương, liền hỏi có phải là áp lực quá lớn không? Có thể Triệu Ly Nông trả lời, nhưng trong lòng biết không phải vậy. Giáo sư hướng dẫn đã từng nói, cô có khả năng chịu áp lực rất tốt, có thể bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống, cho nên cô là người thích hợp nhất để nghiên cứu. Cậu không sao chứ, Hà Nguyệt Sinh hỏi cô, ngoại trừ u tai còn có cái gì khác không? Triệu ly nông lắc đầu thật sự không sao, chờ đến lúc nghỉ ngơi thì tôi sẽ đi tìm bác sĩ. Hà Nguyệt Sinh buông tay ra, di chuyển sang bên cạnh chú ý cô một lúc lâu, xác nhận rằng triệu ly nông không có gì bất thường nữa, sau đó mới thanh tĩnh lại. Triệu ly nông giữa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ xe có chút sững sờ. Cô đang nghĩ về hình ảnh đen tối mờ ảo lóe lên trong đầu lúc trước. Quá mơ hồ và đột ngột, triệu ly nông thậm chí đem mọi thứ đều nhớ lại nhưng không biết đó là gì có phải là thứ mà cô đã từng nhìn thấy trước đây không? Đội trưởng, máy bay không người lái bị phá hủy. Có thứ gì đó xuyên qua camera của máy bay không người lái. Trong kênh liên lạc nội bộ trinh sát của đội số 2 và số 3 của dị sát đội liên tiếp phản ứng. Đội trưởng, một đàn chim đang hướng về phía chúng ta. Trinh sát đội số 2 điều khiển máy bay không người lái nhanh chóng tăng độ cao để tránh đòn, thông qua camera tìm được manh mối trên bầu trời. Là một đàn chim ruồi, trinh sát đội số 3 hạ thấp chiếc máy bay không người lái còn lại trên bầu trời xuống, thông qua camera hướng lên trên, phát hiện rõ ràng khuôn mặt của đàn chim, đội trưởng, chúng dị biến rồi. Đây là một đàn chim ruồi dị biến, kích thước của mỗi con đều lớn hơn đại bằng, mỏ dài ít nhất 15cm, trên cổ hỏng có lông vũ ngang màu cầu vồng, bụng màu trắng, thân hình tròn trịa. Chim ruồi, không cần phải do thám, những người bên dưới đã chú ý đến một bóng đen lớn đang tiến về phía họ, âm thanh vo ve do tần suất cao vỗ cánh tạo thành ngày càng rõ ràng hơn. Đóng cửa sổ xe của nghiên cứu viên lại, những người khác chuẩn bị phong thủ diêu nhượng và nghiêm lưu thâm nhanh chóng tổ chức đội ngũ thông báo cho thủ vệ quân ở giữa. tất cả các phương tiện đều tăng tốc tối đa cố gắng tránh con chim ruồi dị biến trên bầu trời nhưng rất nhanh điều kiện đường xá bắt đầu trở nên không bằng phẳng phía trước cỏ dại mọc um tùm nên đành phải giảm tốc độ. đàn chim ruồi dị biến ngụy lệ lấy kính viễn vọng ra gần như dán lên cửa sổ xe nhìn hướng lên bầu trời vô cùng khó hiểu loại chim ruồi này thích ăn mật hoa tại sao lại tấn công con người? Tiểu Hoàng kê trên vai trái cô ấy hưng phấn gọi chip chip. Bọn chúng đuổi kịp rồi, đồng đồng hai tay ôm đầu gối khẩn trương nói. Trước khi những con chim ruồi dị biến bay xuống, đoàn xe đã gia tốc vọt tới, bỏ chúng lại phía sau. Nhưng rất nhanh ngay sau đó những con chim ruồi đang xả xuống quay lại đuổi theo bọn họ, nhưng đoàn xe vì điều kiện đường xá phức tạp lại bắt đầu giảm tốc độ chúng dị biến theo đàn ngụy lệ vẫn đang nhìn đàn chim ruồi dị biến kia quay lại và tấn công động vật dị biến xác suất cao nhất chủ yếu là động vật ăn thịt sau đó là động vật ăn tạp mặc dù loại chim ruồi này cũng ăn một số côn trùng nhỏ nhưng thức ăn chủ yếu là mật ong vậy làm sao chúng có thể dị biến theo đàn ban đầu dị sát đội và thủ vệ quân không dám hành động liều lĩnh sợ chọc giận đàn chim ruồi dị biến nhưng bọn chúng lại trực tiếp đuổi theo hiện tại đang có ý đồ công kích con người cho nên chỉ còn cách đánh trả Đàn chim ruồi này số lượng quá đông, giống như cá giếp sang sông, một mảnh màu đen bay ngang qua ở tầm thấp trước tiên tiếp cận chiếc xe vận tải cao nhất ở giữa. Vô số mỏ nhọn sắc bén xuyên qua nóc xe, bất quá chỉ trong vài giây, nóc xe đã bị xuyên thủng, thủ vệ quân bên trong ở tại chỗ nổ súng, cố gắng bắn chết con chim ruồi dị biến trên nóc xe. Tuy chỉ giết được một số con chim rùi dị biến, nhưng nóc xe lại bị hư hại nhiều hơn, tầm phòng thủ cuối cùng trên đỉnh đầu bị mất cho nên những con chim rùi dị biến khác đã bay vào. a một con chim rùi dị biến tránh đạn bay vào phương tiện vận tải, đụng thẳng vào một thủ vệ quân, dùng cái mỏ dài sắc nhọn đâm vào chán anh ta. Một đàn chim rùi dị biến bao vây lấy chiếc xe thậm chí có con còn bay thẳng vào kính chắn chiếc xe tối đến mức mọi người buộc phải lần lượt dừng xe. Đốc đốc đốc sau một trận tiếng vang liên tục, một chiếc mỏ dài bất ngờ đâm thủng kính sau bên trái xe, ngay bên cạnh hàng Nguyệt Sinh, cậu nhanh chóng quyết định lấy thanh chùy thủ ở trên người ra chém đứt ngang chiếc mỏ dài của chim ruồi dị biến. trong nháy mắt, chiếc mỏ dài của chim ruồi rơi vào trong xe. ngồi ở giữa hàng Nguyệt Sinh quay sang Triệu Ly Nông và nói, Triệu Ly Nông liếc nhìn kính xe bên cạnh, lập tức dựa vào giữa hàng ghế sau và nhắc nhở, có quá nhiều chim ruồi dị biến, xe sẽ không thể chặn được bao lâu. Xe của bọn họ rất kiên cố, nhưng không thể ngăn chặn được chiếc mỏ dài của những con chim ruồi dị biến kính sẽ không chống đỡ được bao lâu. Tôi đi ra ngoài nghiêm tĩnh thủy ôm súng rồi cùng với đội viên dị sát đội ngồi ở ghế lái xuống xe. Cửa trước bị đóng sầm lại, bên ngoài lập tức vang lên dày đặc tiếng súng, số lượng chim ruồi dị biến đang tới gần nhanh chóng giảm xuống bốn nghiên cứu viên sơ cấp yên lặng ngồi trong xe triệu ly nông sờ vào túi và lấy từ trong đó ra một khẩu súng nó là do lần trước ngụy lệ đã đưa cho cô cô muốn đi ra ngoài hỗ trợ nhưng cô không biết sử dụng đừng đi hà nguyệt sinh đột nhiên vươn tay ấn súng của cô lúc này ra ngoài có thể sẽ liên lụy bọn họ đợi đi ngụy lệ nghe tiếng liền quay đầu lại học muội chúng ta cứ ở bên trong chờ đi cứ tin tưởng bọn họ học thì cẩn thận Triệu Ly nông ngước mắt nhìn thấy tấm kính sau lưng Ngụy Lệ, lập tức kêu lên thỏ người sang kéo Ngụy Lệ ra còn có. Ngụy Lệ không biết làm sao chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan bên tai theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Bên ngoài xe có một con chim rùi dị biến tránh đạn của dị sát đội cái mỏ dài của nó xuyên qua kính xe, sắp tiến vào đầu Ngụy Lệ, kết quả là tiểu hoàng kê trên vai trái của cô ấy đột nhiên nhảy lên, há to mồm ngoạm lấy chiếc mỏ dài của con chim rùi dị biến. Nó vốn nhỏ bé, vì thế trực tiếp treo bổng lên kính xe, sau đó giống như ăn khoai tây chiên cứ như thế ngoạm chiếc mỏ dài của con chim ruồi dị biến dài chừng mười mấy centimet mang theo tiếng răng rắc răng rắc. Âm thanh giòn tan không dứt vang lên trong xe. Triệu Ly Nông, người đang đưa tay ra, Ngụy Lệ, người suýt chút gặp chuyện, Đồng Đồng, người ngồi bên cạnh chết lặng khi nhìn Tiểu Hoàng cây ăn chiếc mỏ của chim ruồi dị biến, sau đó rơi xuống, tiếp tục đứng ở trên bả vai của Ngụy Lệ, tiểu lệ nó bên ngoài không ngừng có chim ruồi dị biến ngay lúc nghiêm tĩnh tùy thay đạn mấy con chim ruồi dị biến đã tấn công kính trước của chiếc xe những chiếc mỏ dài của chúng ra sức muốn chọc thủng kính để cố chui vào kết quả là tiểu hoàng kê trong nháy mắt nhảy khỏi vai ngụy lệ vỗ đôi cánh kém phát triển của nó bay đến bảng điều khiển trung tâm phía trước của chiếc xe há miệng và điên cuồng cắn chiếc mỏ dài của mọi con chim ruồi dị biến đưa vào đến một chiếc thì cắn một miếng tiếng răng rắc vang lên bên trong chiếc xe yên tĩnh lanh lảnh dị thường Bốn người bọn họ chậm rãi ngồi trên sàn xe, lặng lẽ nhìn tiểu lệ biểu diễn ăn sống mỏ chim. Thật là giỏi Hà Nguyệt sinh nhìn chằm chằm vào chú gà con nhảy lên nhảy xuống trên bằng điều khiển trung tâm, như thể đang ăn một con chuột cuối cùng không thể nhịn được lên tiếng. Nghiêm tĩnh thủy bên ngoài xe lắp đạn xong, bắn phá nhóm chim rùi dị biến trước mặt quay đầu nhìn cửa sổ phía trước đang định ra tay thì thấy lũ chim rùi dị biến đó rút lui, nhưng mỏ của chúng đã bị biến mất cho rằng là do ai đó đã động thủ. Nhưng không ngờ, một cái bóng màu vàng từ mảnh kính trước vỡ nát khoan thai đi ra, đứng trên nóc xe, nhất thời không thể đứng vững, loạn chọn một cái lan qua, đầu rơi xuống mui xe cái mông mũ mĩm dựng ngược lên trời. nghiêm tĩnh thủy, không chờ cô ấy kịp suy nghĩ, lại một đợt chim rùi dị biến lao tới cho nên chỉ có thể quay đầu bắn phá. Tiểu hoàng kê đứng trên môi xe, chờ đợi con chim ruồi dị biến bị mắc lưới chạy tới, thậm chí nó còn nhảy lên cưỡi con chim ruồi dị biến đang bay, mổ một cái lỗ đẫm máu, xem ra còn cứng rắn hơn chiếc mỏ dài của chim ruồi dị biến. Bốn người trong xe im lặng nhìn chú gà con đặc biệt hoạt bát trên môi xe, một lúc lâu sau, Ngụy Lệ mới nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ nó thật hung tàn. Cô ấy đã từng nói nhiều lần là muốn ăn thịt nó tiểu lệ chắc sẽ không thù dai đâu ha. Hoa chuông triệu ly nông đột nhiên đứng dậy tới gần kính xe nhìn ra ngoài. Hà Nguyệt Sinh nhìn cô cũng đứng dậy theo cái gì? Là hoa chuông, chim ruồi thích ăn mật hoa của chúng triệu ly nông nói với vẻ mặt khó coi. Hoa chuông, so với sự yên bình tương đối bên trong xe thế giới bên ngoài xe vô cùng hỗn loạn. Hầu hết các thủ vệ quân đều ngồi trong các phương tiện vận tải lớn, sau khi nóc xe bị phá hủy các thủ vệ quân bên trong đã nhanh chóng đánh trả, nhưng có quá nhiều chim rùi dị biến, cho dù chúng có chết cũng có thể rơi chúng người, làn sóng này tiếp nối làn sóng khác công kích xuống, thủ vệ quân bắt đầu có tử vong. Triệu ly nông nhìn thấy một đàn chim rủi dị biến vây quanh thủ vệ quân đã chết tóm lấy thi thể, bay lên cao và ném đến một nơi. Không lâu sau, nơi đó liền xuất hiện một bụi cây đàn, sợi dễ cuồn cuộn mọc ra, đâm nát thủ vệ quân đã chết rồi vùi lấp vào trong đất, có máu của thi thể nuôi dưỡng, chúng bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng dị thường, những bông hoa màu đỏ hình ống thẳng đứng vuông góc với mặt đất tươi đẹp cực kỳ. Hoa chuông đỏ, những con chim rùi dị biến chọc chiếc mỏ của chúng vào những bông hoa để hút mật hoa tần suất đập cánh của chúng lại tăng nhanh, nhanh đến mức nghĩ rằng đôi cánh của chúng không hề chuyển động. Sau khi hấp thụ mật hoa của hoa chuông dị biến, những con chim ruồi dị biến đó lại kích động bay về phía thủ vệ quân, muốn lặp lại hành vi trước đó. Mi mắt của triệu ly nông nhanh chóng run lên, hiếm thấy mất đi bình tĩnh, bọn chúng động thực vật dị biến đã bắt đầu có lợi cho nhau, hình thành quan hệ phụ thuộc. Điều này cho thấy động thực vật dị biến đã trở thành một tiến hóa không thể đảo ngược và không ai có thể thay đổi nó. Cô hít sâu một hơi, quay đầu đối mặt với ba người trong xe đang nhìn mình, lấy lại bình tĩnh nói, đây cũng là chuyện tốt. Giống loài một lần nữa thay đổi, giữa động thực vật dị biến có sự cộng sinh cùng có lợi thì cũng sẽ tồn tại sự cạnh tranh đối kháng. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 126, Hoa Chuông. Nhiều quá, nghiêm lưu thâm dựa vào đội viên yểm hộ, đổi băng đạn mới, hét lên với diêu nhượng ở đằng xa, để một nhóm người chạy trước đi. Những con chim rùi dị biến trong không trung không ngừng lao đến tấn công, đạn của họ có hạn nếu dùng hết ở đây, bọn họ sẽ không thể đi tiếp. Đội số 2 là đội gần nhất với các nghiên cứu viên, diêu nhượng làm vài động tác chỉ đạo đội viên chuẩn bị dùng hết sức che chứ các nghiên cứu viên trong xe rời đi. Tuy nhiên, đàn chim rủi dị biến gần như che kín bầu trời, khiến tốc độ di chuyển của đội số 2 rất chậm. Những hoa chuông dị biến đó không có xu hướng tấn công con người Hà Nguyệt Sinh ở hàng ghế sau nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, cao mày nói, nhưng đàn chim rùi dị biến lại đóng vai trò là côn đồ cung cấp huyết nhục. Huyết nhục máu thịt, như thể chim rùi dị biến đang cung cấp sinh dưỡng cho hoa chuông dị biến, khiến cho bọn chúng nhanh chóng sinh trường sản xuất mật hoa. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt đằng xa lại, đột nhiên mở cửa xe bước xuống. Tiểu Triệu, Hà Nguyệt Sinh cố gắng kéo cô lại, nhưng không kịp. Nghiêm Tĩnh Thủy nhận thấy động tĩnh, vội vàng bước hai bước về hướng này, đến gần Triệu Ly Nông, vừa bắn vừa lo lắng hỏi, "Sao cậu lại ra đây?" Nghiêm Tĩnh Thủy không bảo Triệu Ly Nông vào trong, tiềm thức nghĩ rằng là có việc phải làm nên cô mới đi ra đây. Đôi mắt của Triệu Ly Nông rơi vào cánh tay của Nghiêm Tĩnh Thủy, cô ấy mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh nước biển, nhưng áo trên cánh tay của cô ấy đã bị phá rách để lại một vết thương, máu nhuộm đỏ hơn nửa cánh tay. Nghiêm Tĩnh Thủy thậm chí còn không liếc tới vết thương của mình. Thông báo cho dị sát đội thử thay đổi mục tiêu tấn công triệu ly nông chỉ về hướng hoa chuông dị biến xuất hiện chim ruồi dị biến đã công kích con người để cung cấp sinh dưỡng cho hoa chuông dị biến viên đạn của mọi người có hiệu quả đối với thực vật dị biến hơn nghiêm tĩnh thủy siết chặt cò súng lần lượt bắn vào đàn chim ruồi dị biến cách đó không xa kiếm được một khoảng trống sau đó nhìn về phía hoa chuông dị biến hoa chuông cách ở bên đường cách đó không xa cao tới mấy mét hoa màu đỏ hình ống treo ngực như chuông đông đưa theo gió rất yên tĩnh. Hoa chuông, bởi vì chúng không tấn công con người, nên cả đội không cai ra tay đối phó những hoa chuông dị biến này. Này lập tức nghiêm tĩnh Thủy đẩy triệu ly nông một cái, nói bên ngoài quá loạn cậu vào trước đi, để tôi nói. Cô ấy gọi một đội viên dị sát đội ở xe đối diện, bảo anh ta ném bộ đàm qua. Đội viên dị sát đội bên kia cũng không hỏi nhiều, chỉ tháo chiếc bộ đàm trên vai và ném nó qua nóc xe. Áp lực đối với xe của bọn họ cũng không quá lớn, hai bên trái phải có một đội viên dị sát đội và nghiêm tĩnh thủy, phía trước xe còn có một tiểu hoàng kê đang ăn chiếc mỏ của chim rùi dị biến, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai con chim rùi dị biến tách ra để tránh công kích của mọi người, lao tới gần xe. Nghiêm tĩnh thủy liếc nhìn xung quanh để xác nhận không có con chim rùi dị biến nào đang đến gần, nghe thấy âm thanh cô ấy nhanh chóng quay lại và tiếp lấy bộ đàm. Vào lúc này, một chiếc xe bán tải địa hình của đội số 2 đột ngột lao tới trước đầy lùi sự công kích của đàn chim rồi dị biến, mạnh mẽ lái tới, muốn ngăn cản cho các nghiên cứu viên ở phía sau, vị trí xe của Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy chính là chiếc xe cuối cùng chở nghiên cứu viên. Nghiêm Tĩnh Thủy trực tiếp giao việc công kích hoa chuông dị biến cho bọn họ. Chuyển sang tấn công hoa chuông theo hướng 9 giờ. Các đội viên của dị sát đội số 2 đang đứng bắn ở phía sau xe bán tại địa hình, nghe những lời này của nghiêm tĩnh Thủy thì không khỏi nghi hoặc nhưng thời điểm này không thích hợp để trò chuyện. Chúng tôi muốn đưa mọi người đi trước. Triệu Ly nông cầm nắm cửa xe, nghe vậy quay đầu lại, bình tĩnh mà nhanh chóng nói, trong tình huống hiện tại, nếu muốn đi ra đó thì phải lột mất một lớp ra các anh xử lý hoa chuông dị biến trước có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Xe phía trước mang theo mấy nghiên cứu viên trung cấp nửa ngày mới di chuyển được vài mét đã bị ép dừng lại. Đội viên của đội số 2 trên chiếc xe bán tải địa hình nhìn xung quanh cuối cùng miến răng đồng ý chúng ta đối phó với hoa chuông dị biến trước. Trong xe có một tay súng bắn tỉa trong xe, liền nhắm vào chuông dị biến lúc 9 giờ. Không chỉ có một đóa hoa chuông dị biến, bọn chúng sinh trưởng dày đặc ở bên cạnh đường, đây cũng là lý do hấp dẫn rất nhiều chim ruồi dị biến như thế. Bang, bang, bang. Phát súng đầu tiên nổ ra, sau đó là mấy phát đạn liên tiếp bắn về phía hoa chuông dị biến. Cấp độ của hoa chuông dị biến không cao, nhiều nhất là cấp C, một khi tiếp xúc với đạn dược sẽ lập tức khô héo. Các đội viên của dị sát đội trên chiếc xe bán tại địa hình tập trung toàn bộ hỏa lực tấn công hoa chuông dị biến, vì không có phòng bị nên hoa chuông dị biến đã bị trực tiếp bị bắn hạ một phần ba. Bọn họ đang làm gì vậy? Nhiêm lưu thâm vốn định xoay người để xem liệu đội số 2 bên kia đã đưa nghiên cứu viên ra ngoài chưa, nhưng kết quả vừa quay đầu lại, chỉ thấy các đội viên đội số 2 trên chiếc xe bán tải địa hình đang bắn vào thực vật dị biến hoàn toàn yên tĩnh ở phía xa. Diêu nhượng, đội viên của cậu đang làm gì ở phía sau vậy? Hà, Diêu nhượng vẫn đang dẫn đầu mở đường, tiếng súng nổ dữ dội, nghe thấy giọng nói của nghiêm lưu thâm thì không hiểu ra sao. Trong tay của nghiêm tĩnh Thủy cầm lấy bộ đàm, vừa đúng lúc có thể nghe thấy giọng nói của hai đội trưởng dị sát đội trong kênh nội bộ. Thế tiến công của bọn chúng đã chậm lại triệu ly nông hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đàn chim ruồi dị biến trên đỉnh đầu, đột nhiên nói. Chim rùi dị biến bị hoa chuông dị biến dụ dỗ công kích con người, lấy tài nguyên huyết nhục để nuôi dưỡng bọn chúng, cuối cùng thì lấy lại được mật hoa. Giờ đây, khi số lượng hoa chuông ngày càng giảm, mùi hương mà chúng tiết ra cũng yếu đi, hành động của những con chim rùi dị biến này đã bắt đầu trở nên do dự. Nghiêm tĩnh Thủy cũng nhận thấy điều đó, ngay lập tức nói vào bộ đàm, anh trai, chúng ta cần phải xử lý đám hoa chuông dị biến kia trước. Nghiêm lưu thâm tránh được một con chim rùi dị biến xà xuống, hoa chuông dị biến. Anh ta không do dự cũng không hỏi nhiều, lúc này làm vài động tác ra hiệu với thủ vệ quân phía trước để một phần thủ vệ quân đối phó với hoa chuông dị biến. Với sự chuyển đổi này, một phần của bông hoa chuông dị biến không có khả năng tự vệ đã bị phá hủy. Đàn chim rùi dị biến đen kịt trên bầu minh mông dần dần bay vòng tản ra, một phần nhỏ trực tiếp bay đi, nửa còn lại điên cuồng tấn công đoàn xe cuối cùng một số bay tới phía hoa chuông dị biến cố gắng ăn nốt phần mật hoa còn lại. Mọi người đều không ngờ có một số con chim rủi dị biến lại trở nên điên cuồng như vậy, trực tiếp xà xuống trực tiếp đối đầu viên đạn cho dù bị trúng đạn, chúng cũng theo quán tính từ trên cao lao xuống mà đánh người, lập tức khiến thủ vệ quân bị thương, thậm chí trường hợp nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Nhưng hướng đi này là đúng. Nghiêm lưu thâm muốn cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người, anh ta và Diêu Nhượng lao về phía những bông hoa chuông dị biến từ hai hướng, muốn triệt để tiêu diệt chúng. Chỉ là những con chim rùi dị biến bay lượn trên bầu trời cảm nhận được tung tích của hai đội trưởng dị sát đội đồng loạt nhào tới vây lấy bọn họ. Hai người cách chúng quá xa chạy như thế thì sẽ rất mất thời gian. Bố trí máy bay không người lái để nổ tung những thực vật dị biến đó nghiêm lưu thâm nói một cách dứt khoát. Diêu nhượng cũng gọi các trinh sát của đội số 2. Dọn không gian phía trên. Mấy đội viên của dị sát đội số 2 trên xe bán tải địa hình dơ súng lên không chung, khai hòa kịch liệt cố gắng tạo môi trường cho trinh sát điều khiển máy bay không người lái cất cánh. Trinh sát viên nhanh chóng lấy ra từ trong hộp một chiếc máy bay không người lái để công kích nạp chất nổ vào dưới thân máy bay, nhấc chiếc máy bay không người lái lên, ném đi và nhanh chóng ném một chiếc máy bay không người lái tuần tra bình thường để làm yểm hộ, sau đó cầm bảng điều khiển, sẵn sàng điều khiển máy bay không người lái để bay đến hoa chuông dị biến. Lúc này, một con chim rùi dị biến đã tránh được đường đạn, chuẩn bị đâm vào máy bay không người lái công kích trinh sát viên đưa tay điều khiển chiếc máy bay không người lái bay vòng vòng, bay lên tránh con chim rùi dị biến. Chú ý tập trung vào màn hình trên bảng điều khiển, anh ta không ngờ rằng một con chim rùi dị biến bị bắn vào đầu đột nhiên ngã xuống, chỉ kịp quay đầu lại, con chim rùi dị biến đã chết đập thẳng vào cánh tay của trinh sát viên. Một âm thanh nặng nề truyền đến. Trinh sát viên sắc mặt tái nhợt cánh tay mất đi sức lực còn muốn tiếp tục điều khiển, nhưng ngoại trừ càng tay đến các ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, mấu chốt chính là mọi thứ đều tê dại, cảm giác không thể di chuyển các thao tác nhỏ của cần điều khiển. Điều khiển máy bay không người lái chính là dựa vào thao tác nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn một trời một vực trong kỹ năng. Trinh sát viên nghiến răng muốn thu hồi máy bay không người lái, tình thế hiện tại khiến anh ta không thể khống chế được, không thể để hai chiếc máy bay không người lái bị phá hủy, đành phải giao hết nhiệm vụ cho trinh sát viên đội số 2. Đội trưởng, tay của tôi bị thương, không thể làm gì trinh sát viên hướng về phía bộ đàm cố gắng giải thích tình huống của mình. Để tôi thử xem một giọng nói từ phía sau cắt ngang lời anh ta. Trinh sát viên nhanh chóng quay lại nhìn, nhìn thấy nghiên cứu viên triệu trẻ tuổi đang đưa tay về phía anh ta. Đưa bảng điều khiển cho tôi thấy động tĩnh bên này, triệu ly nông nhìn xung quanh đàn chim rồi dị biến đang điên cuồng tấn công, dứt khoát bước lên phía trước ngẩn đầu đối mặt nói với đội viên dị sát đội trên xe bán tài địa hình. Đội viên dị sát đội muốn nói rằng không nên lãng phí tài nguyên máy bay không người lái, nhưng bắt gặp ánh mắt của nghiên cứu viên trẻ tuổi, vì một lý do nào đó anh ta vô thức đưa bảng điều khiển. Học muội muốn làm gì vậy? ngụy lệ nằm nhoài trên lưng đồng đồng nhìn ra ngoài. Có lẽ là điều khiển máy bay không người lái hàng Nguyệt Sinh ngồi ở hàng sau có thể hơi nhìn thấy gương mặt nghiêng của Triệu Ly Nông, nhìn thấy nhất cử nhất động của cô. Ngụy Lệ gãi mặt máy bay không người lái của họ rất khó điều khiển, cần điều khiển quá linh hoạt, chỉ hơi không chú ý thì sẽ nổ tung. Tiểu Hoàng kê trên môi xe không biến lúc nào đã chui trở về kiên trì cuộn tròn, cái bụng bông tiếp tục vật lộn trên bả vai cô ấy đồng đồng bị ngụy lệ đè xuống suýt chút nữa dán vào cửa sổ xe nhìn bóng lưng triệu ly nông vô cùng nghiêm túc nói ly nông sẽ không làm chuyện không nắm chắc cái này ngược lại rất đúng ngụy lệ nghiêm túc gật đầu tiểu hoàng kê trên vai đi cũng học theo cô ấy mà gật đầu bên ngoài xe nghiêm tĩnh tùy cầm súng dơ lên trời tay triệu ly nông dọn sạch đàn chim rồi dị biến trên đầu triệu ly nông đội viên dị sát đội trên chiếc xe bán tải địa hình tiếp tục tranh giành không gian cho máy bay không người lái Bảng điều khiển ở đây thật sự khác với trước đây, ở hai bên có các hàng, mỗi hàng có 5 cần điều khiển, mỗi cần điều khiển tương ứng với một máy bay không người lái. Tại thời điểm này, cần điều khiển đã được dựng lên thành hai cặp bốn cái. Triệu ly nông di chuyển bốn cần điều khiển sang trái và phải lên và xuống, thích ứng với độ lỏng và vừa vặn của nó. Như ngụy lệ đã nói cần điều khiển của máy bay không người lái của quân đội quá linh hoạt, một chuyển động nhẹ có thể khiến máy bay không người lái thực hiện những chuyển động đáng kể. Hai chiếc máy bay không người lái đang loạn trọng trong không trung như thể đang say rượu. Đột nhiên, trinh sát viên đội số 3 chơ mắt nhìn máy bay không người lái công kích của mình đột ngột dừng lại cả chiếc máy bay không người lái lao thẳng xuống. Trinh sát viên há hốc mồm tim như ngừng đập trong tích tắc định quay người lao xuống lấy lại bảng điều khiển. Máy bay không người lái tấn công được trang bị một quả bom thuốc lỏng, nếu nó bị rơi và phát nổ bây giờ trực tiếp có thể lan đến nổ chết bọn họ. Vẻ mặt của triệu ly nông trước sau không thay đổi, chỉ là rũ mắt nhìn chằm chằm mấy cái màn hình trên bảng điều khiển, ngón tay nhanh chóng di chuyển. Khóe mắt của trinh sát viên nhận thấy điều gì đó và quay đầu lại. Máy bay không người lái tấn công rơi thẳng xuống, nhưng thay vì chạm đất như mọi người dự đoán, nó đột nhiên lơ lửng gần mặt đất rồi lập tức lao ra một đoạn dài. Trinh sát viên trợn mắt ngoác mồm, miệng lầm bẩm nói, sao trông quen quen. Chiêu này chẳng phải tuyệt chiêu của đội số không bên kia sao chương 127, đưa mọi người trở về. Một loạt hành động như vậy khiến chim rùi dị biến giữa không trung hoàn toàn không có phản ứng, chiếc máy bay không người lái công kích thuận lợi ép sát mặt đất bay về phía trước hơn một nửa khoảng cách. Triệu ly nông cúi đầu nhìn xuống màn hình trên bảng điều khiển, hai ngón tay cái và ngón trỏ đang bấu chặt vào cần điều khiển để di chuyển nhanh chóng. Một chiếc máy bay không người lái tuần tra bay lên bay xuống giữa không chung, thu hút sự chú ý của rất nhiều chim rùi dị biến, chúng bay về phía máy bay không người lái tuần tra điên cuồng công kích. Trinh sát viên của đội số 3 đang ở phía sau, có thể chia nhau tấn công một nửa trinh sát viên trên xe địa hình bán tải nhảy xuống xe, đứng bên cạnh Triệu Ly Nông nói. Triệu Ly Nông không trả lời. Tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào màn hình trên bảng điều khiển, những con chim rùi dị biến đó có chỉ số thông minh thấp, vì vậy chúng không thể phân biệt được máy bay không người lái nào thật sự sẽ bay đến hoa chuông dị biến, sẽ chỉ có thể bị máy bay không người lái có chuyển động lớn nhất thu hút. Trinh sát viên cũng theo nhìn chằm chằm vào màn hình thấy chiếc máy bay không người lái công kích sắp va phải một tảng đá nhô cao phía trước lập tức cao giọng nhắc nhở, đẩy lên cất cánh. Cất cánh lúc này khó tránh khỏi sẽ gây sự chú ý của chim rùi dị biến trên bầu trời, nhưng vừa rồi cô điều khiển máy bay không người lái ép sát mặt đất thoát ra ngoài quá nhanh, hòn đá ở phía trước, lên không chung là cách an toàn nhất. Trinh sát viên đã vạch ra một kế hoạch phòng thủ trên bầu trời, có một số tuyến đường để tránh đàn chim rùi dị biến trên bầu trời, chỉ chờ khi lên không chung sẽ chỉ dẫn nói rõ. Triệu ly nồng ôm lấy bảng điều khiển, dùng ngón tay cái bên trái đẩy cần điều khiển về phía trước, đồng thời dùng ngón tay cái bên phải móc nhẹ cần điều khiển về phía bên phải, với phạm vi cực nhỏ. Máy bay không người lái công kích không cất cánh và di chuyển về phía trước mà bay ngang qua viên đá bên phải, camera phía dưới máy bay bị các hạt lồi lõm trên bề mặt viên đá chiếm giữ, có thể nhìn thấy rõ các lỗ khí trên đó. Trinh sát viên hít một hơi, anh ta thậm chí hoài nghi có phải mình đã nhìn thấy tia lửa không? Nếu không phải lúc này không thể quấy nhiễu triệu ly nông điều khiển, anh ta thật muốn hét vào tay cô, phía dưới máy bay không người lái có thuốc nổ. Có thuốc nổ, cũng không biết tại sao nhóm nghiên cứu viên sơ cấp có vẻ yếu ớt này lại liều lĩnh và điên cuồng như vậy. Một người ôm súng tiếp tục hướng lên bầu trời nã đạn ầm ầm, còn một người mặt không chút cảm xúc đứng ở đây điều khiển một chiếc máy bay không người lái gắn thuốc nổ. Có một con chim rùi dị biến đã phát hiện Triệu Ly Nông quan sát động tĩnh phía trên thông qua ống kính camera trên đỉnh chóp của máy bay không người lái, để đội số 3 yểm trở. Trinh sát của đội số 2 lập tức lặp lại điều đó vào trong bộ đàm. Trong mấy chiếc máy bay không người lái, máy bay không người lái công kích do Triệu Ly Nông điều khiển bay xa nhất vì lúc đầu nó thuận lợi ép sát bay gần mặt đất cô còn tự mình điều khiển một máy bay không người lái tuần tra khác thấy rằng một số con chim ruồi dị biến không còn bị nó thu hút chỉ trực tiếp bật chế độ xoay vòng điên cuồng sử dụng đôi cánh để hút vào những con chim ruồi dị biến xung quanh bộ phận sắc bén nhất của chim ruồi dị biến chính là cái mỏ dài của chúng máy bay không người lái quay cuồng đến mức chim ruồi dị biến không thể hạ mỏ xuống mà bị bức phải rút lui Trinh sát viên của đội số 2 túc trực bên cạnh nhìn màn hình trên bằng điều khiển nhấp nháy rồi cuối cùng tối đen, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía xa, trong lòng kinh ngạc cô không phải ngẫu nhiên đụng phải những con chim rùi dị biến xung quanh trái lại có cố ý dùng máy bay không người lái pha chạm để giảm tác động. Bằng cách này, ngay cả khi camera bị phá hủy cánh của máy bay không người lái vẫn còn nguyên vẹn và vẫn có thể cất cánh bay trên không chung. Bên kia trinh sát đội số 3 cũng đang quậy đục nước, hấp dẫn sự chú ý của một số chim ruồi dị biến. Các trinh sát của đội số 3 nhìn thấy máy bay không người lái công kích ở phía trước của đội số 2 qua ống kính của máy bay không người lái, cảm thấy hơi kỳ lạ, hôm nay vị của đội số 2 kia không còn cẩn thận như trước điều khiển máy bay không người lái, từng động tác đều khó khăn hiểm hóc, hơi giống với đội số không bên kia. Triệu ly nông không biết những người xung quanh đang nghĩ gì, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc điều khiển máy bay không người lái, mặc dù đây là lần đầu tiên cô điều khiển hai máy bay không người lái cùng lúc nhưng cô thao tác rất nhanh cũng không gặp nhiều khó khăn. Lúc trước sau khi hoàn thành bài kiểm tra chứng chỉ cô đã sử dụng máy bay không người lái nông nghiệp lớn hơn máy bay không người lái thông thường gấp hai lần cũng không đặc biệt linh hoạt. Sau đó, vào ngày sinh nhật ấy, sư huynh đã đưa cho cô một bộ máy bay không người lái, nói giữ lại để tiêu khiển. Triệu ly nông bình thường ở trường học không dành để tiêu khiển, nhưng một khi bị đẩy đến các ngọn núi xa sôi hẻo lánh, thời điểm trông trừng ruộng thí nghiệm chiếc máy bay không người lái đã trở thành món đồ chơi duy nhất để giết thời gian. Triệu ly nông đã thực hành điều khiển máy bay không người lái trong những ngày đó. Ngay phía trước, trinh sát viên của đội số 3 đã có thể từ trong màn hình nhìn thấy hoa chuông dị biến, không nén được kích động, bay thêm vài mét chúng ta liền có thể cho nổ tung chúng nó. Khoảng cách vài mét. Triệu ly nông tiếp tục để máy bay không người lái công kích ép sát vào mặt đất dùng cả hai ngón tay kệ ấn vào cần điều khiển, đột một đẩy nó lên, chiếc máy bay không người lái đột một bay lên không trung và di chuyển về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi con chim rùi dị biến trên không trung không kịp phản ứng ra đòn tấn công, chiếc máy bay không người lái lại lao thẳng xuống, lần này không phải bay lơ lửng, mà là rơi thẳng vào bông hoa chuông dị biến. Ấm! Um. Một tiếng nổ đinh tai nhức ốc đột nhiên vang lên, cơ hồ cả đường đều chấn động, chim rùi dị biến gần nhất trực tiếp bị choáng váng ngã xuống đất, xa xa có một số thủ vệ quân đang đối phó với chim ruồi dị biến cũng đứng không vững, thậm chí ngã nhào xuống đất. Xong rồi, trinh sát viên của đội số 2 thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cuối cùng buông lỏng hai tay đang nắm chặt lòng bàn tay đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Triệu ly nông ngẩng đầu lên, đôi mắt cuối cùng cũng rời khỏi bảng điều khiển, rơi xuống phía xa. Nổ rồi. Thuốc nổ rơi xuống đất thuốc lòng theo tiếng nổ tản ra, nhanh chóng lây nhiễm hoa chuông dị biến, khói còn chưa kịp tiêu tan, cụm hoa chuông dị biến bắt đầu giả yếu và khô héo. Bọn chúng bắt đầu tản ra rồi nghiêm tĩnh thủy hơi thu súng lại, nhìn chằm chằm chim rồi dị biến trên bầu trời. ngụy Lệ ở bên trong nhìn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được ấn vào kính cửa sổ tự cầm lên vai đồng đồng, hướng bên ngoài gọi triệu ly nông, học muội thật sự có ích. Đàn chim rùi dị biến vốn vẫn đang công kích thủ vệ quân bỗng dừng lại, quay đầu bay về phía hoa chuông dị biến, khói sám dần dần biến mất thậm chí hiếm khi nhìn thấy cánh đồng hoa chuông khô héo hoàn toàn. Đàn chim rùi dị biến vốn một mảnh đen kịt hiện giờ triệt để tàn đi, máu thịt của con người hiển nhiên không hấp dẫn chúng bằng mật hoa chuông. Được rồi, em gái nghiêm lưu thâm đưa tay chạm vào nòng súng vẫn còn nóng, nói với nghiêm tĩnh thủy trên bộ đàm mấy đứa có chút bản lĩnh. Là ly nông nhìn ra nghiêm tĩnh thủy cũng cất súng đi cầm bộ đàm lên và nói. Nghiêm lưu thâm nhướng mày, chẳng trách. Trước đây anh ta đã nghe nói nhiều lời đồn thổi về đội ngũ này của triệu ly nông, cũng không quá để trong lòng. So với mấy hạng mục luận văn gì đó của triệu ly nông, anh ta càng cảm thấy hứng thú bình khí xui xẻo có bao nhiêu xui hơn. Bây giờ nhìn lại, khó trách thời điểm trước khi tiến vào khâu thành, những người trong đội số không đối với triệu ly nông càng khách khí hiền lành. Một nghiên cứu viên có thể nhìn ra manh mối vào những thời điểm mấu chốt tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh chóng, giảm thiểu thương vong, bất kể đội nào cũng sẽ thích cô. Phía bên này cần một bác sĩ giọng nói của nghiêm tĩnh Thủy vang lên trên bộ đàm trinh sát viên của đội số 2 bị gãy một tay. Tại sao bị gãy tay? Không thể nào, cậu ấy bị gãy tay sao có thể bay? Giọng nói của đội trưởng đội số 2 Diêu nhượng và các trinh sát của đội số 3 vang lên trong kênh nội bộ. Nhiềm tĩnh Thùy quay đầu nhìn triệu ly nông đang đưa lại bằng điều khiển, chiếc máy bay không người lái làm nổ tung hoa chuông dị biến là do ly nông điều khiển. Diêu nhượng, cô ấy không phải là nghiên cứu viên sao? Ai không biết thuộc tính của một nghiên cứu viên là gì, thời điểm có dị động có thể chạy trốn đã là không thể. Trinh sát viên của đội số 3 kinh ngạc, vừa rồi tôi còn đánh hiểm trở cho cô ấy à? Khó trách có cảm giác phong cách đã thay đổi. Được rồi, chúng ta chọn mấy người thu dọn trước thống kê thương vong sau đó lập tức rời đi nghiêm lưu thâm ngăn cản bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm. Bởi vì thủ vệ quân quá đông, lại không kịp chuẩn bị, dẫn đến nhiều thương vong. Các bác sĩ đi khắp nơi, nhanh chóng băng bó và chữa trị cho những người bị thương nặng, trong khi các thủ vệ quân bị thương nhẹ thì băng bó cho nhau. Một chiếc xe vận tải bị hư hỏng nghiêm trọng và có thể không lái được đội viên báo cáo. Nghiêm lưu thâm nói, những người trong chiếc xe đó đi chen lên những chiếc xe khác. Các đội viên hàm hồ đáp lại, không tiếp tục nói rằng không cần phải chen, bởi vì những thủ vệ quân đã chết cho nên đã bỏ đủ chỗ trống. Học muội em còn biết sử dụng máy bay không người lái sao. Một số người bên trong xe cũng lác đác bước ra ngoài, chuẩn bị giúp đội viên băng bó vết thương. Ngụy Lệ vừa bước ra đã hào hứng hỏi ngay. Ừm Triệu Ly Nông không thể nói là mình đã từng học qua, cũng không biết nguyên thân có từng chạm qua máy bay bay không người lái hay không, vì vậy nói em đã từng thấy qua đội số không sử dụng vừa bắt đầu cũng không quá khó. Nghe vậy, trinh sát viên đội số 2 đang được bác sĩ chẩn đoán bệnh lập tức quay đầu nhìn về phía cô. Chỉ cần nhìn là có thể học được sao. Triệu Ly Nông cũng là lần đầu tiên khoe khoang như vậy, có chút không thoải mái ánh mắt chốc lát hơi đào. Tiểu triệu của chúng ta từ trước đến nay luôn học hỏi rất nhanh hàng nguyệt sinh đứng giữa triệu ly nông và trinh sát đội số 2, hai tay đặt trên vai cô, phản ứng cũng nhanh, điều khiển máy bay không người lái cũng không làm khó được cậu ấy. Nghiêm tĩnh Thủy bên cạnh cũng gật đầu thừa nhận và tán thành cậu ấy thật sự học nhanh hơn người thường. Chíp, tiểu hoàng kê trên vai Ngụy Lệ đột nhiên kêu lên, mấy người triệu ly nông lập tức quay đầu lại nhìn nó. Làm sao vậy? Trinh sát viên đội số 2 nhìn thấy động tác của bọn họ đồng loạt thống nhất như vậy theo bản năng lên tiếng hỏi. Mọi người cảnh giác cẩn thận xung quanh, nghiêm tĩnh Thủy ngay lập tức nói vào bộ đàm. Cô còn chưa kịp truyền đạt hết câu nói này, từ nơi khói bụi của vụ nổ lại truyền đến dị độc một bóng đen dài xuyên qua mặt đất tấn công vào chiếc xe vận tải có nhiều người nhất ở giữa. Hà Nguyệt Sinh siết chặt vai triệu ly nông theo bản năng kéo cô lùi lại phía sau. Trong màn khói xám xịt, bóng đen há to cái miệng đẫm máu, lộ ra hai chiếc răng nanh cực dài, muốn cắn nuốt những người này. Đó là một con rắn đen dị biến. Nó đã nằm phục kích dưới lòng đất để chia sẻ thức ăn và chất dinh dưỡng của hoa chuông dị biến, đồng thời sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi khi trận chiến giữa con người và chim ruồi dị biến kết thúc. Đáng tiếc hoa chuông dị biến đột nhiên bị nổ tung, thân thể của nó cũng bị thương không nhẹ, cần gấp thức ăn để bổ sung. Bắn! Nghiêm Lưu Thâm và Diêu Nhượng phản ứng nhanh nhất, lao đến đội ngũ ở giữa và tay kéo cỏ súng. Chỉ là con rắn dị biến này quá dày và thô, lại bị làm cho tức giận, có lớp vải cứng rắn làm lớp đệm, không thể hoàn toàn xâm nhập vào máu thịt của nó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tốc độ của nó không hề chậm lại. Đây chắc chắn không phải là một con rắn dị biến cấp thấp. Mắt thấy sắp nó sắp tập kích thành công, con rắn đen dị biến mạnh mẽ lùi lại 10 mét, Nghiêm Lưu Thâm và Diêu Nhượng xông đến phía trước. Trong một tích tắc cả hai đều nghi ngờ rằng mình đang gặp ảo giác. Tuy nhiên, ngay sau đó con rắn đen dị biến đã bị kéo lùi lại vài mét. Không chỉ bọn họ, ngay cả con rắn đen dị biến cũng không hiểu con rắn vạn vẹo, xoay người lao về phía sau, lao thẳng vào làn khói xám vẫn đang không ngừng bốc lên trong không chung. Triệu ly nông hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể con rắn đen dị biến đã bị cắt thành hai phần, sau khi nó nhào vào màn khói sám chưa đầy ba giây, cơ thể con rắn lộ ra bên ngoài kịch liệt vạn vẹo chỉ kém là không thắt nút lại. Sau một khắc thân trên của con rắn đen dị biến từ trong khói sám nhảy ra, nó không còn đầu, máu chảy ồ ạt, mùi máu đặc quánh lập tức tràn ngập toàn bộ không khí. Hai nhánh dị sát đội cả người đều căng thẳng, tự dưng cảm nhận được áp bức to lớn không rõ nguyên nhân, cùng nhau dương súng, nhìn chằm chằm vào mảnh khói xám Ngay khi nghiêm lưu thâm và những người khác chuẩn bị nổ súng. Một bóng người thon dài chậm rãi đi ra khỏi màn khói xám mũi đau trong tay còn đang dì máu, sau lưng anh còn xuất hiện những bóng người khác. Khi triệu ly nông chớp mắt và nhìn lên lần nữa, một đội người đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Trường Minh, tình huống như thế nào? Mấy người bọn họ tự hỏi có phải mình ảo giác hay không, nếu không, trong nháy mắt đội số không từ xa xuất hiện đã ở trước mặt bọn họ. Diệp Trường Minh dơ tay kéo khăn che mặt bảo hộ xuống tầm mắt rơi vào trên mặt triệu ly nông, sau đó lại xẹt qua tay của Hà Nguyệt Sinh cuối cùng nghiêng người nhìn về phía những người ở giữa đoàn xe kia nói. Tôi đến đưa mọi người trở về. Ngụy Lệ ngẩn ra anh họ, mấy anh là người hay quỷ. Nhiềm lưu thâm chạy tới, dùng nòng súng chọc chọc vào côn nhạc ở phía xa cảm nhận được lực cản của cơ thể anh ta, khi nãy làm thế nào mà đến đây. Tới đó rồi sẽ giải thích Diệp trường Minh chỉ vào không chung. Một chiếc máy bay trực thăng đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó, một chiếc máy bay vận tải lớn khác từ từ bay tới. chương 128, hạng mục Phương Châu Sau khi Kim Gen được đẩy vào cơ thể con người, nó sẽ hết hiệu lực sau 6 giờ trong khoảng thời gian này, đội số không được chuyển đến sân huấn luyện để kiểm tra về sự thích ứng toàn diện, nhưng thủ vệ quân bình thường căn bản không thể đến gần, thậm chí viên đạn không thể bắn trúng bọn họ. Đội số không không chỉ có tốc độ hành động, tốc độ phản ứng tăng vọt mà sức mạnh còn trở nên cường hãn hơn. Cuối cùng, Diệp Trấn Sơn để đội số 0 và Tân Dị sát đội tiến hành một vòng đối kháng. Tần dị sát đội đối với hiệu quả của Gen Kim đã sớm quen thuộc đối với việc khống chế thân thể hẳn là mạnh hơn so với đội số không chính bọn họ cũng cho là như thế. Trạng thái thị giác và thính giác đã được cải thiện đến mức tận cùng tốc độ di chuyển của cơ thể cũng tăng vọt điều này khiến tân dị sát đội cảm thấy rằng họ đã thoát khỏi hàng ngũ người bình thường, vô thức mang tâm lý coi thường những người bình thường. Nhưng trong vòng đối kháng đầu tiên, ngoại trừ ưu thế ban đầu của tân dị sát đội theo thời gian trôi qua đội số không dần dần áp chế tân dị sát đội. Đối thủ của Diệp Trường Minh không tới 10 phút đã bị đè xuống đất, không thể đứng dậy. Theo sát sau đó là các đội viên còn lại của đội số 0 cũng dần áp chế tân dị sát đội. Trên sân huấn luyện, sắc mặt các đội viên tân dị sát đội trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ đội số 0 lại thích ứng nhanh như vậy. Bọn họ đã quên mất rằng đội số 0 ngay từ đầu đã là đội đứng đầu Kim Gen kích thích tiềm năng tối đa của cơ thể con người, trong cùng điều kiện đội số 0 vẫn là đội đứng đầu. Là liên vụ đứng phía trên quan sát trận chiến, trên mặt không lộ ra nhưng trong lòng lại biết rõ ràng tân dị sát đội này đã trở thành đá mài giao của đội số 0. Chuẩn bị máy bay vận chuyển, để đội số 0 đi đón các nghiên cứu viên. Diệp Trấn Sơn ra lệnh rồi quay người rời đi. Vì đảm bảo không có bất chắc gì xảy ra thời điểm đội số không lần đầu tiên sử dụng kim gen cùng nhân tố tăng trưởng, bọn họ lưu lại trung tâm căn cứ 12 giờ. đầu tiên 6 giờ chính là gen tăng cường cùng tiềm lực bộc phát thời kỳ chờ đợi tiêm các nhân tố tăng trưởng để phục hồi. Trong 6 giờ tiếp theo, mấy chục bác sĩ xông vào tiến hành giám sát y tế đối với bọn họ, xác nhận đã kim gen và nhân tố sinh trưởng không có vấn đề gì thì mới được phép rời đi. Ngay khi bọn họ rời khỏi căn cứ trung ương, Không còn những người khác, các đội viên của đội số không đã giải trừ chế độ vũ khí hình người trở nên nổi tiếng hơn một chút. Côn nhạc dựa vào vách cabin cười tâu tuét, thứ này đau quá, trong lòng tôi hiện tại còn có bóng ma tâm lý. Có thêm bóng ma cũng phải dùng, không biết còn có bao nhiêu thực vật giống như liễu rũ dị biến xuất hiện ở căn cứ số 8 Chi Minh Nguyệt Xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Máy bay vận tải đang bay rất cao, vốn dĩ không nhìn thấy những thứ bên dưới, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang lay động, đó là một loại thực vật dị biến cấp A mới xuất hiện. Có vẻ như bản đồ phân bố thực vật dị biến cấp A của căn cứ Trung ương phải được cập nhật mới. Điền tề tiếu, bố rong, đồng hưng, hoàng thiên diệp trường minh ra lệnh cho bốn người cùng với máy bay trinh sát ra ngoài. Để tránh gây sát thương cho thực vật dị biến, chiếc máy bay vận tải lớn bay quá cao nên không thể quan sát được dưới mặt đất. Khoang đuôi của máy bay vận tải được mở ra, hai chiếc máy bay trong nháy mắt bay ra ngoài, bốn thành viên lần lượt trái phải đẩy về phía trước. Máy bay trinh sát linh hoạt và nhanh hơn máy bay trực thăng, sau khi hạ thấp độ cao kỹ thuật tốt có thể tránh được sự tấn công của thực vật dị biến với, nhưng nó chỉ có thể chở hai người. Bọn họ là những người đầu tiên phát hiện đội ngũ được giải cứu không phải là đội của Triệu Ly Nông, mà là đoàn người trốn thoát khỏi căn cứ số 8. Ở căn cứ số 8 bọn họ còn chưa kịp lên tàu, vừa ra khỏi cổng căn cứ, bọn họ có cán bộ trồng trọt cũng có thủ vệ quân, ban đầu có hơn 500 người, hiện tại chỉ còn hơn 200 người. Khi máy bay trinh sát của đội số không tìm thấy bọn họ các thủ vệ quân đã hết đạn, sắp cùng đường mặt lộ. Đội trưởng Đồng Hưng báo cáo địa điểm, phía dưới có người cần cứu viện. Máy bay trực thăng vận tải quá lớn, phía dưới hoàn cảnh phức tạp nguy hiểm, không thể hạ cánh phụ cận cũng không có điểm hạ cánh thích hợp, đội số không chỉ có thể lên máy bay trực thăng, hạ cánh nhanh chóng giải quyết thực vật dị biến phía dưới. xử lý thực vật dị biến xung quanh cũng không mất nhiều thời gian, nhưng giải cứu toàn bộ nhân viên thì lại mất một khoảng thời gian. Khi đội số không lần nữa tiến về phía trước đến khi máy bay trinh sát phát hiện ra quy mô đội ngũ của triệu ly nông bên dưới không nhỏ, một ngày đã trôi qua. Máy bay trinh sát lập tức quay trở lại khoang vận chuyển, đồng thời nóc khoang được mở ra, một máy bay trực thăng từ bên trong cất cánh bay lên. Diệp Trường Minh trước tiên cầm dây thừng, dẫn đầu từ trên cao trượt xuống, mấy người côn nhạc theo sát phía sau. Nơi bọn họ đáp xuống còn cách đội ngũ của triệu ly nông một khoảng, vừa tới nơi thì đúng lúc nhìn thấy một con rắn đen dị biến từ trong làn khói sám dày đặc cuồn cuộn nhảy ra. Các đội viên của đội số không tiếp đất cơ hồ lập tức tiếp cận con rắn đen dị biến, sức mạnh của côn nhạc trở nên cường đại đến mức anh ta hoàn toàn không cần dùng đạn, trực tiếp nắm lấy đuôi rắn, đột một kéo con rắn đen dị biến về phía sau. Khi con rắn đen dị biến quay lại tấn công, Diệp Trường Minh nhảy lên vung đao, con rắn đen chưa kịp phản ứng đã bị chém đứt đầu. cỗ sức mạnh phi phàm này đã thu hút sự chú ý của tất cả các đội viên của đội số 2 và đội số 3, nhưng thời cơ không thích hợp nên họ chỉ có thể kìm nén không hỏi đến. Máy bay trực thăng tìm được điểm hạ cánh thích hợp cho máy bay vận tải cách đó hơn 20 km, đội số không có hai người canh giữ ở đó, những người khác hộ tống đội ngũ đến bãi đáp của máy bay vận tải. Một giờ sau, máy bay vận tải lại cất cánh, vì không đủ chỗ nên hơn một nửa xe cộ của đội đã bị bỏ lại. Đội số không còn chưa ngồi vững vàng, nghiêm lưu thâm đã đẩy Diệp Trường Minh bên cạnh và hỏi làm thế nào mà các cậu làm được. Diệp Trường Minh quét một vòng xung quanh, máy bay vận tải chia thành mấy khoang, vị trí của bọn họ ngồi ở đằng trước nhất khoang này bao gồm các nghiên cứu viên và đội viên của dị sát đội. Kim Gen. Diệp Trường Minh thuật lại cùng giải thích một loạt chuyện phát sinh ở căn cứ Trung ương. Khoang phía trước rơi vào im lặng, mọi người đang tiêu hóa những gì vừa nghe. Kích thích cường hóa thân thể, về sau có di chứng gì hay không? Triệu Ly nông ngước mắt hỏi anh. Tạm thời vẫn chưa phát hiện vấn đề Diệp Trường Minh dừng một chút nhìn về phía Triệu Ly Nông tuyên bố một tin tức mới. Viện nghiên cứu nông học trung ương đã bổ sung một cấp độ mới của thực vật dị biến. Thực vật dị biến hiện đang chiếm giữ căn cứ số 3 và căn cứ số 8 là cấp S. Cấp S là có thể tạo ra năng lượng bức xạ gây tổn hại cho các linh kiện điện tử phải không? Triệu Ly Nông ngay lập tức hỏi. Diệp Trường Minh, đúng vậy. Viện nghiên cứu nông học trung ương, phòng họp cao nhất. Diệp Trấn Sơn không có ở đó, ông đang chọn người trong quân đội, Chu Thiên Lý cũng không có ở đó, vẫn đang ở khu vực biển bên ngoài căn cư số 3. Thực vật dị biến đã tiến hóa đến mức tôi nghĩ rằng cần phải khởi động lại hạng mục phương châu năm đó Diêu hứa Chí đề nghị. Hạng mục phương châu là tạo ra một phi thuyền lớn mà con người có thể sống trên đó tránh được tất cả các loài thực vật dị biến. Hạng mục phương châu qua tốn kém, con người không thể ở mãi trên không trung Tào văn diệu nói, sau dị biến, một số quốc gia đã làm như vậy, kết quả là vào năm thứ bảy của dị biến, nguồn cung cấp tài nguyên cho phi thuyền phương châu khan hiếm, linh kiện cũ kỵ cuối cùng trực tiếp từ trên cao rơi xuống, khiến mọi người trên đó thiệt mạng. Cho nên tránh dẫm vào vết xe đồ chúng ta cần chuẩn bị tốt các nguồn tài nguyên, linh kiện, đồ dự bị nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết la liên vũ. Hiện tại thực vật dị biến ngày càng nhiều, không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chế tạo một vài chiếc phương châu to lớn trên không chung, không chỉ có thể cung cấp một nơi đặt chân cho quân đội cứu viện, mà một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn càng thuận tiện cho việc cứu viện còn có thể được sử dụng làm đường lui cuối cùng của con người. Có đạo lý bành bắc bình gật đầu, sau này nếu căn cứ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Phương Châu có thể cung cấp điểm dừng chân, có thể kịp thời cứu được nhiều người. Lý Trân Trương nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, biểu thị tán thành tôi nghĩ điều đó là có thể. Không được nghiêm thắng biến thẳng thường từ chối, hạng mục Phương Châu hoàn toàn không thể thực hiện được. Không khí trong phòng họ cao nhất bỗng trở nên cứng ngác. Nghiêm tổ trưởng, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp đối phó với tình huống hiện tại Lý Trân Trương thuyết phục hơn nữa. Nếu không phải có kim gen của la tổ trưởng, lần này đừng nói là căn cứ số 8 thậm chí ngay cả mấy người của nghiêm tổ trưởng cũng không thể sống sót trở về hạng mục phương châu hoàn toàn đáng để xem xét. Nghiêm thắng biến nhướng mi và nhìn sâu vào la liên vũ, hạng mục phương châu hiện tại cung cấp nơi đặt chân cho quân đội, về sau thì sao? La liên vũ, nghiêm tổ trưởng có ý gì? Ngày sau đại gia quyền quý ở trên phương châu vui thú hưởng lạc, người bình thường ở phía dưới tiếp tế năng lượng lên trên khi nghiêm thắng biến nói điều này, trên khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười ôn hòa, tự hồ chỉ là thuận miệng mà thôi. Nhưng bầu không khí trong phòng họp lại trở nên căng thẳng. Tào văn diệu nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, nghiêm thắng biến, lời này của ông đã quá mức đi, làm sao phát sinh chuyện như thế? Nghiêm thắng biến chỉ bình tĩnh hỏi, ông có thể đảm bảo sao? Tào văn diệu im lặng, cúi đầu không nói lời nào. Ông ta không thể đảm bảo điều đó. Hạng Mục Phương Châu chỉ là đường lui cuối cùng La Liên Vũ vẫn không bỏ cuộc, không ai biết thực vật trong tương lai sẽ biến đổi bao xa, nếu đất và biển không thể tồn tại, chỉ có trên không chung mới có thể cứu loài người. Nghiêm tổ trưởng La Liên Vũ nhìn nghiêm thắng biến, chúng ta không có cách nào đảm bảo tình hình của hạng Mục Phương Châu trong tương lai, chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt, nên nghĩ ra tất cả đường lui cho loài người. Đội số không đã đưa mọi người trở lại Đan Vân đột nhiên cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng họp đứng lên nói tôi đi đón con gái tôi. Mọi người, nghiêm tổ trưởng, con trai và con gái của ông đã trở lại rồi cùng đi chứ Đan Vân quay sang nghiêm thắng biến nói. Hạng mục này chi phí rất lớn, viện nghiên cứu không có cách nào đưa ra quyết định hoàn toàn tôi sẽ xin phía quân đội bên kia tiếp tục nghiên cứu La Liên Vũ đứng dậy và rời khỏi phòng họp trước nhớ bảo dị sát đội để đến lầu số 5 một chuyến. Tàn đi nghiêm thắng biến và Đan Vân cùng nhau đi lên mái nhà. Trên mái nhà chỉ có hai người bọn họ. Đan Vân nhìn bầu trời đêm đen kịt một lúc lâu sau mới nói kỳ thật tôi cảm thấy La Liên Vũ nói có lý, vạn nhất sau này tất cả căn cứ đều bị phá hủy, không chung chính là đường lui cuối cùng, chỉ ít có thể kéo dài vài năm. Nghiêm thắng biến cũng ngửa đầu tình về phía bầu trời đầy sao, bất kể điều gì xảy ra ở vùng đất này, trên không chung vẫn đầy sao như cũ. Trong tương lai, chúng ta không thể kiểm soát được đan vân thở dài còn không biết có thể sống bao lâu. Sau một lúc lâu, nghiêm thắng biến nói có lẽ loài người thật sự là một giống loài bị vứt bỏ rồi. Hơn 40 năm qua, thực vật đã bắt đầu vòng thứ hai tiến hóa, mà nhân loại lại không có dấu hiệu tiến hóa dấu không thể không nhắc nhở người ta nhớ đến những lời lưu truyền trong những năm đầu dị biến. Đàn vân cười mở nói kim gen đều đã có chúng ta vẫn còn hy vọng. Trên mái nhà không có nghiên cứu viên cao cấp nào khác chỉ có một đan vân thờ ơ, nghiêm thắng biến cuối cùng đã tiết lộ những suy nghĩ chân thật bên trong nội tâm mình. Chỉ có nhân loại tự nhiên tiến hóa mới có thể tồn tại hy vọng can thiệp nhân tạo vào gen chỉ là trì hoãn sự tuyệt chủng mà thôi. Đàn vân hất cầm lên, hướng về giữa không chung, nghiêm tổ trưởng, hy vọng tôi nói đến rồi. Hy vọng trên người của những thanh niên trẻ tuổi này, trong màn đêm dày đặc vài máy bay trực thăng dần dần đến gần, lần lượt đáp xuống mái nhà. Máy bay trực thăng vận tải đầu ở căn cứ quân sự trung ương, ba nhánh dị sát đội đưa các nghiên cứu viên đến viện nghiên cứu bằng máy bay trực thăng. Ngụy Lệ nhảy xuống trước tiên, hét lên mẹ, lao về phía Đan Vân. Đương nhiên, tuyệt đối không phải đứa này Đan Vân nhìn chằm chằm Ngụy Lệ đang lao về phía mình, chạy được nửa đường thì ngã sắp xuống, nói trắng ra. Trên gương mặt ôn hòa của Nghiêm Thắng biến mơ hồ có một vết nứt nhỏ. "Mẹ!" Ngụy Lệ bò dậy tiếp tục lao về phía Đan Vân ôm lấy bà và hét lên đầy phấn khích đàn Vân ấm áp ôm lại vừa nhìn triệu ly nông vừa xuống máy bay trực thăng là cô ấy tầm mắt của nghiêm thắng biến rơi vào triệu ly nông vừa xuống máy bay trực thăng một lúc lâu không phản bác là người nào ngụy lệ ngẩng đầu không hiểu bèn hỏi đàn Vân đặt một tay lên sau đầu ngụy lệ ấn cô ấy lên bả vai bà không liên quan tới con ngụy lệ à Mọi người đi về phía này, nghiêm thắng biến nhìn thấy con trai và con gái của mình, vẻ mặt hơi nhẹ nhõm, khắc chế gật đầu với hai người họ, rồi lần lượt chào hỏi các nghiên cứu viên trung cấp khác. Các nghiên cứu viên trung cấp đã kiệt sức sau khi chào hỏi hai nghiên cứu viên cao cấp, bọn họ xuống lầu chuẩn bị về nhà. Nghiêm thắng biến, dị sát đội đi đến lầu 5, bên kia có tổ đội đang chờ các cậu ở đó. Tư, âm thanh sắc bén chói tai của dòng điện dường như xuyên qua não, vang lên bên tai. Triệu ly nông vô thức nắm chặt tay, lập tức nghiêng mặt sang một bên, lông mi nhanh chóng run lên. Cô đứng ở giữa cánh cửa, phía trước bị Hà Nguyệt Sinh chặn lại một nửa cách nghiêm thắng biến và đan vân vài mét hầu như không ai phát hiện ra sự khác thường của cô. Lúc này, một bàn tay thon dài mạnh mẽ khoác lên vai cô. Triệu ly nông mở mắt ra quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Trừng u tai chỉ thoáng qua rồi biến mất trong tích tắc. Thấy vẻ mặt cô đã bình thường trở lại, Diệp Trường Minh không hỏi thêm nữa yên lặng rút tay về. Hà Nguyệt sinh phía trước giường như cảm nhận được gì đó, quay đầu liếc mắt nhìn lại, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trở về nghỉ ngơi sớm đi nghiêm thắng biến tiến lên hai bước nhìn Triệu Ly Nông và nói, ngày mai chúng ta sẽ bàn về sự tiến hóa của thực vật dị biến. Hơn hai giờ sau Triệu Ly Nông đã trở về nhà. Triệu Phong Hòa nhìn thấy cô rất vui mừng, đôi mắt bà ấy đỏ hoe, nói năng trở nên lộn xộn. Không mạch lạc cho rằng cô đã xảy ra chuyện rồi. Căn cứ số 8 xảy ra vấn đề, mất liên lạc với những căn cứ khác các loại tin tức truyền về căn cứ Trung ương đã đồn đãi khắp nơi. Triệu Phong Hòa biết Triệu Ly Nông đã rời khỏi căn cứ cũng không thể liên lạc được với Triệu Ly Nông, vì vậy không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Còn không sao Triệu Ly Nông an ủi Triệu Phong Hòa hồi lâu, mới chấn an được bà ấy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ triệu ly nông trở lại phòng và nằm xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến loài cây tuyết tùng dị biến và nhóm cây thông dị biến. Lọ đựng hạt giống cây thông dị biến đã được đăng ký tạm thời lưu trữ tại viện nghiên cứu. Cuối cùng, triệu ly nông chìm vào giấc mơ với đủ loại thông tin hỗn đột. Giấc mơ tối đen như mực chỉ có tiếng sột soạt kỳ lạ. chương 129, bọn họ may mắn hơn chúng ta. Triệu ly nông đã từng có rất nhiều giấc mơ, một số giấc mơ liên tục và hợp lý, một số thì giật nảy và kỳ quái. Giấc mơ đêm nay hoàn toàn khác với trước đây. Một giấc mơ hoàn toàn đen kịch giống như một vợ kịch câm bị hỏng, hết không hình này đến không hình khác, khiến người ta không thể nhìn rõ những hình ảnh nhấp nháy. Tư, tiếng u tai sắc bén chói tai quen thuộc kích thích đại não. Triệu ly nông đột nhiên đau đớn tỉnh dậy cuộn tròn trên giường, vô thức lấy tay che kín lỗ tai. Tuy nhiên. Không có cách nào ngăn chặn chừng u tai phát sinh. Cũng may cơn đau nhói này đến bất ngờ cũng biến mất nhanh chóng. Nhưng sau khi chừng u tai biến mất triệu ly nông không thể ngủ được nữa cô chỉ có thể ngồi dậy dựa vào đầu giường với mái tóc rối bởi cô liếc nhìn quang não mới được thay mới. 4 giờ sáng, triệu ly nông không bật đèn, lặng lặng ngồi trong phòng tối. Là mơ sao? Triệu ly nông cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong giấc ngủ, nhưng nó rất mơ hồ, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra rằng mình căn bản không nghe thấy tiếng sột soạt nào cả. Một số hình ảnh đặc biệt có thể được truyền đến não, khiến con người lầm tưởng là nghe thấy âm thanh. Cô đã thấy gì vậy? Triệu ly nông tự hỏi lại mình, nhưng không thể nhớ được thứ gì hữu ích, chỉ có thể nhớ lại từng khung hình là những hình ảnh hoàn toàn đen kịt. Nó giống như một cuộn băng DVD, sẽ luôn chỉ nhớ hình dạng xoắn theo thời gian của cuộn băng, mà quên đi hình ảnh lẽ ra phải ở đó. Triệu Ly Nông hoàn toàn không ngủ tiếp được bật đèn và đứng dậy xuống giường, ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp những gì mình thấy và nghe trong khoảng thời gian này, đồng thời chờ đợi cơn ù tai tiếp theo, cố gắng để nhớ rõ hơn những gì hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của mình. Thật không may, cho đến 6 giờ 30 khi bầu trời bên ngoài cửa sổ mờ sáng, cô không có xuất hiện ù tai nữa. Triệu ly nông tay cầm bút dừng lại một chút cuối cùng đặt bút xuống, ánh mắt vô thức rơi xuống đèn bàn, trong lòng thầm nghĩ cô nên dành chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra có lẽ thật sự là thần kinh căng thẳng dẫn đến u tai. Đốc đốc đốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa tiếp theo là giọng nói của phong hòa tiểu nông, con dậy sớm như vậy, sao không ngủ nhiều hơn một chút. Triệu ly nông đứng dậy tắt đèn, bước nhanh đi ra ngoài mở cửa, hôm nay con phải đến viện nghiên cứu cho nên dậy sớm. Cô thuận tiện bước ra ngoài, đẩy xe lăn của Phong Hòa đến phòng khách. Triệu Phong Hòa quay lại nhìn cô, mẹ nghe nói các nghiên cứu viên thường sống ở Thượng Nội Thành, nơi này quả thật cách viện nghiên cứu quá xa. Muốn lên Thượng Nội Thành sống cần phải đăng ký Triệu Ly Nông Quỳ xuống và nói con vẫn không có đăng ký. Không phải ai đều cũng có thể đi lên Thượng Nội Thành, nghiên cứu viên muốn sống ở Thượng Nội Thành cần phải nộp đơn đăng ký, chờ sau khi được phân bổ tư cách mới có thể mua hoặc thuê phòng. Giá cả dựa theo đẳng cấp cao thấp, sẽ có chiết khấu tương ứng. Mẹ có muốn lên thượng nội thành sống không? Triệu Ly nông hỏi, phong hòa lắc đầu, mẹ không quen, ở đây cũng khá tốt, chỉ là tiểu nông con đến viện nghiên cứu thì quá bất tiện, lúc trước muộn đều phải trực tiếp nghỉ ngơi ở phòng thí nghiệm. Không sao Triệu Ly nông mỉm cười trần an phong hòa, rồi nói. Có cơ hội con sẽ đăng ký, nhưng bây giờ bên ngoài không yên ổn, chúng ta cũng không nhất định có thể ở lại căn cứ trung ương. Con còn muốn đi ra ngoài. Phong hòa nắm lấy tay cô, lo lắng căng thẳng hỏi. Con là nghiên cứu viên triệu ly nông nắm tay phong hòa chậm rãi và nghiêm túc nói, không thể cứ ở mãi trong căn cứ được. Trong viện nghiên cứu hàng mẫu vật sống rất ít cũng không có cách để nghiên cứu sâu hơn. Phong hòa quay mặt đi và thở dài, mẹ sẽ không ngăn cản con. Hai người ngồi nói chuyện một lúc triệu ly nông đẩy phong hòa ra ngoài ăn sáng, sau đó vội vã đến viện nghiên cứu nông học trung ương. Tiểu triệu, em rốt cuộc đã trở lại. Khang Lập vừa mới bước vào thang máy liền gặp Triệu Ly Nông đang chuẩn bị lên lầu, anh ta thở vào nhẹ nhõm anh nghe nói mấy người còn ở trên đường, còn tưởng đã xảy ra vấn đề gì rồi, khi nào trở về. Tối hôm qua Triệu Ly Nông giải thích không có xảy ra việc gì, bên cạnh có thủ vệ quân còn có hai nhánh dị sát đội. Khang Lập đưa tay nhấn nút đóng cửa, nhưng ngày hôm đó chỉ có hai các nghiên cứu viên cao cấp và nghiên cứu viên la trở về, đủ loại tin tức từ viện nghiên cứu đã lan truyền khắp nơi. Triệu ly nông không nghĩ nhiều về sự sắp xếp ở trên, cô chỉ quan tâm đến một vấn đề khác hơn, anh Khang, thí nghiệm lệ dương với hoa hướng dương thế nào rồi? Anh đã chuẩn bị xong rồi, đang muốn nói chuyện này với em Khang lập bật quang não, đem video và ghi chép của mình đã sắp xếp xong gửi cho triệu ly nông, cây lệ dương kia quả nhiên đã dị biến, anh dựa theo những gì em nói, đem bỏ kính cách ly, để nó ở cùng phòng với hoa hướng dương dị biến, cuối cùng hai thực vật dị biến đã tranh đấu với nhau. Tranh đấu rồi. Triệu Ly nông quay đầu hỏi anh ta, Khang Lập gật đầu chỉ vào quang não của cô, sau này em có thể trực tiếp xem video thứ hai. lệ dương dị biến không cao bằng hoa hướng dương dị biến, nhưng nó vừa vặn cao bằng thân hoa hướng dương, dù sao cũng bắt đầu tranh đấu với nhau đây là lần đầu tiên anh có thể thấy thực vật tranh đấu mà không cần phát tăng tốc. Thực vật tranh đấu là điều phổ biến trong tự nhiên, hầu hết là thực vật cạnh tranh ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng, nhưng chúng thường quá chậm để mắt người có thể quan sát được. Trừ khi dùng camera tốc độ cao để ghi hình cả ngày lẫn đêm, sau đó tăng tốc phát lại thì mới có thể nhìn thấy hình ảnh các loài thực vật tranh giành đánh nhau. Tính trong phòng thí nghiệm gần như bị phá hủy Khang Lập mang theo một tia sợ hãi nói thực vật dị biến chiến đấu so với con người hung ác hơn nhiều. Đinh, cửa thang máy mở ra. Hiện tại tình huống của bọn chúng ra sao? Triệu Ly nông hỏi, Khang Lập đi ra ngoài, dừng một chút xoay người nói, anh nói rồi em đừng khó chịu. Triệu ly nông tiếp nhận văn kiện ghi chép còn chưa kịp mở ra, liền từ trong thang máy bước ra, hỏi có phải có một cây chết rồi không? Khang lập yên lặng trong nháy mắt, sau đó mới nói cuối cùng hoa hướng dương dị biến chết rồi. Triệu ly nông nghe được lời này cũng không có gì kinh ngạc dù sao cô cũng đã chứng kiến cây thông dị biến tranh đấu với cây tuyết tùng dị biến ở khâu thành. Cái kia khang lập do dự nói, anh khang, triệu ly nông cao mày, có chuyện gì có thể nói thẳng? Sau khi lệ dương dị biến vào cùng với hoa hướng dương dị biến tranh đấu cuối cùng hút sạch nhựa sống trên thân của nó khang lập bất đắc dĩ nói, động tĩnh của bọn chúng quá lớn, khiến cho những người khác ở trong viện nghiên cứu chú ý. Sau khi lệ dương dị biến sinh trưởng càng lúc càng nhanh, viện trưởng đã ra lệnh cho các thủ vệ quân đã giết chết lệ dương dị biến. Giết chết rồi, triệu ly nông dừng lại theo bản năng. Đúng vậy, toàn bộ phòng thí nghiệm thủy tinh khi đó đều xuất hiện vết nứt sau khi lệ dương dị biến hút hết hoa hướng dương dị biến thanh thế quá lớn, khá giống cấp A viện trưởng sợ xảy ra chuyện cho nên sớm hạ thủ khang lập cúi đầu giải thích. Anh ta đương nhiên cũng hy vọng có thể lưu lại lệ dương dị biến để làm nghiên cứu, nhưng là một khi thực vật dị biến cấp A xuất hiện tại Trung ương viện nghiên cứu, sẽ mang đến cho căn cứ nguy cơ dẫn đến tai nạn thảm khốc. Kính cường lực cao của viện nghiên cứu không thể hoàn toàn chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp A. Khang lập lại chỉ vào quang não của cô, video là từ dưới lên. Em hiểu rồi triệu ly nông hoàn toàn không nghĩ rằng Lý Trân Trương đang phá hỏng hạng mục của cô, riêng ở Quế Thành cũng đã phát sinh những chuyện tương tự. Bất quá cô đã mở video thứ nhất và thứ hai từ dưới đếm lên, sau đó bắt đầu xem. Trong video, hoa hướng dương dị biến dùng hạt hoa trong bàn phun ra tấn công lệ dương dị biến, nhưng bản thân lệ dương lại ký sinh dựa vào hút chất dinh dưỡng của hoa hướng dương, trong tự nhiên có khả năng đối kháng áp chế, cuối cùng đầu nó đã thuận lợi chui vào trong thân của hoa hướng dương bị dị biến, ký sinh hút đủ chất dinh dưỡng suốt 2 ngày, cuối cùng đến khi hoa hướng dương dị biến khô héo mới thôi. Cùng lúc đó. Lệ dương dị biến bắt đầu phát triển nhanh chóng, các nghiên cứu viên quen thuộc với thực vật dị biến cấp B có thể nói rằng tốc độ phát triển của nó đã vượt qua cấp B. Có phải là có xu hướng thăng lên cấp A không? Khang Lập đứng bên cạnh hỏi. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào video đã phát xong và dừng lại, cuối cùng lắc đầu, không có thăng lên cấp A. Không thăng cấp, tại sao? Khang Lập hỏi. Triệu Ly Nông đã nhìn thấy những thực vật dị biến cấp A chân chính bên ngoài, không biết vì sao, có có thể cảm thấy rằng có một ranh giới vô hình giữa lệ dương dị biến và thực vật dị biến cấp A, nó không thể vượt qua được ít nhất là vào thời điểm đó nó không thể vượt qua được. Cô lắc đầu, nếu có thể thăng cấp lên thực vật dị biến cấp A, đạn dược sẽ không phát huy tác dụng nhanh như vậy. Đoạn video ghi lại cho thấy sau khi viên đạn đầu tiên bắn trúng lệ dương dị biến, nó đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng khô héo, sau khi bị trúng viên đạn thứ 3 cũng đã hoàn toàn khô héo. Triệu ly nông đã nhìn thấy một lục bình dị biến cấp A được ẩn trong căn cứ nông học số 9, nó đã khô héo hoàn toàn ít nhất sau 7 hoặc 8 phát đạn. Thì ra là như vậy nghe Triệu Ly Nông giải thích xong, Khang Lập trầm ngâm, sau đó nói quả nhiên ở bên ngoài nhìn thấy không ít kiến thức có thể so sánh. Chúng ta mỗi ngày đều ở trong viện nghiên cứu chỉ có thể tưởng tượng có chút giống như xây lâu đài trên không. Triệu Ly Nông mỉm cười, mọi người trao đổi với nhau cũng tốt. Tiểu Triệu chào buổi sáng thang máy phía sau mở ra, Hà Nguyệt sinh đi ra trên tay là hai tách cà phê nóng hổi. Đồng đồng lập tức đi ra cũng bưng một tách cà phê tay kia vẫy vẫy hai người bọn họ, Ly Nông anh Khang. Đây Hà Nguyệt sinh đưa cho triệu ly nông một tách canteen ở đây cho lấy miễn phí, tôi đã bỏ thêm rất nhiều sữa và đường, rất ngon. Anh Khang, anh có muốn uống không? Đồng đồng có chút ngượng ngùng, đem tách cà phê trong tay mình đưa tới. Không cần, trước anh đã uống qua các em uống đi Khang lập khoát khoát tay, nhân tiện giải thích đây là phúc lợi do căn cứ số 7 đưa tới, mỗi mùa đông đều có một tuần cà phê miễn phí. Căn cứ số 7 tốt như vậy? Đồng đồng kinh ngạc hỏi. Mỗi căn cứ đều sẽ cấp cho viện nghiên cứu một tuần phúc lợi, mọi người đã quen Khang Lập quay đầu nói với Triệu Ly Nông, anh đi làm việc trước. Ba người đứng ở hành lang, nhìn xem Khang Lập rời đi. Hà Nguyệt Sinh dơ tay, chọc kẹo Triệu Ly Nông, mau uống đi, lát nữa sẽ lạnh. Triệu Ly Nông nghe theo mà nhấp một ngụm bị cho mùi vị ngọt ngào khiến cô cao mày. Lần đầu tiên uống chắc không quen thấy cô cao mày, đồng đồng cầm ly cà phê trong tay lên uống một hớp lớn, nhưng uống thêm vài ngụm nữa sẽ cảm thấy ngon. Triệu ly nông gật đầu ừ, ly cà phê này bỏ quá nhiều đường, triệu ly nông không thích nhưng họ có ý tốt khi mang nó đến cô vẫn sẽ uống hết. Hà Nguyệt Sinh giật lại tách cà phê từ triệu ly nông, không thích thì đừng miễn cưỡng. Đừng miễn cưỡng cái gì, hai người nghiêm tĩnh tùy ra khỏi thang máy, mũi nguy lệ sụt xịt người một cái, lập tức tăng tốc bước nhanh qua, cà phê thơm quá. Tiểu triệu không thích uống lắm Hà Nguyệt Sinh nâng tách cà phê trong tay lên nói. Triệu ly nông bất lực chỉ là tôi không quen cho quá nhiều đường vào thôi. Hà Nguyệt Sinh cười khẽ được lần sau tôi sẽ cho ít đường hơn. Đưa tách này cho chị ngụy Lệ giật lấy nó từ tay Hà Nguyệt Sinh, vừa vặn sảng khoái tinh thần. Tiểu Triệu vừa mới uống Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở. ngụy Lệ không thèm để ý chị không chê Tiểu Triệu. nghiêm tĩnh Thủy từ phía sau nhìn con Tiểu Hoàng kê thò ra từ trong túi ngụy Lệ, nói Tiểu Lệ của chị cũng muốn uống. Thật sao? Ngụy Lệ nhìn xuống, quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Hoàng Kê đang tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên tay. Chỉ có kiểm tra cơ thể của nó chưa? Triệu Ly nông không khỏi tiến lên hỏi, nhớ tới Tiểu Hoàng Kê ăn mỏ chim rồi dị biến. Tiểu Hoàng Kê vừa thò đầu ra đã rụt lại. Hà Nguyệt Sinh bên cạnh lặng lẽ nhướng mày, đang định nói gì đó thì cửa thang máy lại mở ra. Mọi người đều ở đây sao? Vừa lúc đỡ tôi phải đi gọi Đan Vân từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy mấy người bọn họ thì nói tiểu triệu cháu cùng cô đi lên đó. Đi lên đó, ngụy Lệ hấp một ngụm cà phê lớn, mẹ con cũng có thể đi lên được không? Không được mẹ đi lên phòng hội nghị cao nhất Đan Vân suy nghĩ một chút, sau đó nhìn nghiêm tĩnh Thủy tiểu nghiêm cháu đưa bọn họ đến tòa nhà số 5 xem dị sát đội đi anh trai của cháu cũng ở đó. Nghiêm tĩnh Thủy giật mình, sau đó nói, vâng. Đan Vân vẫy tay với Triệu Ly Nông tiểu triệu đi thôi. Hai người lên thang máy, Đan Vân quẹt thẻ và nhấn tầng trên cùng. Tổ trưởng, tình huống của Chu Viện trưởng thế nào rồi? Triệu Ly Nông không khỏi hỏi. Đàn Vân liếc nhìn cô tín hiệu bên đó không đặc biệt thông suốt nhưng Chu Viện trưởng vẫn ổn, lúc trước tin tức truyền đến nói là ông ấy bị sốt cao cũng không phải là vấn đề lớn. Thang máy lên đến tầng cao nhất khi hai người đi ra. Đan Vân nói, bọn họ may mắn hơn chúng ta thực vật dị biến tạm thời không có dấu hiệu chủ động đả thương người. Triệu ly nông nhìn bóng lưng của Đan Vân, đè nén suy nghĩ sâu xa trong mắt đi theo bà ra ngoài. chương 130, người thân với thực vật dị biến. Trong vài ngày qua, phòng hội nghị cao nhất không ngừng họp sáng sớm các nghiên cứu viên cao cấp lại tập trung vào đây. Nhưng hôm nay có thêm hai nghiên cứu viên trẻ tuổi trong phòng họp. Ngồi đi. Triệu ly nông vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của nghiêm thắng biến, ông ta chỉ chiếc ghế chống ngoài cùng cho cô ngồi xuống. Bên cạnh còn có một chiếc ghế, là phiên tuyết đang ngồi trên đó, khi triệu ly nông kéo ghế ra cô ta quay đầu lại và gật đầu với triệu ly nông. Triệu ly nông chậm rãi ngồi xuống, không biết tiếp theo nên thảo luận cái gì, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn trên mặt bàn. Tình hình mỗi căn cứ hiện giờ như thế nào? Nghiêm thắng biến hỏi. Lý Trân Trương đưa ra các loại số liệu báo cáo, ngoại trừ căn cứ số 3 cùng căn cứ số 8, những căn cứ khác tạm thời vẫn bình thường, tuy rằng thường xuyên phát sinh thực vật dị biến, nhưng đều kịp thời xử lý, không có thực vật dị biến cấp A xuất hiện. Ở bên ngoài căn cứ thực vật từ trước đến nay luôn mất khống chế, lần này xuất hiện không ít thực vật dị biến cấp cao thậm chí còn có thực vật dị biến cấp A xé tường cao chiếm đường núi của căn cứ, khiến cho đoàn tàu không thể đi qua lá liên vũ nhìn nghiêm thắng biến, sau khi dừng vận hành các căn cứ bắt đầu sử dụng tới kho lương thực quân đội bên kia đang thương thảo phương pháp xử lý. Thực vật dị biến cấp A mới xuất hiện hoặc là chặn đường núi, hoặc là chiếm giữ thông đạo của một thành phố, khiến chúng ta không thể qua lại trên mặt đất được, mặc dù bây giờ có kim gen hỗ trợ, nhưng chỉ đó tác dụng với dị sát đội, đại bộ phận quân đội tạm thời không thể sử dụng được lý chân chương nói thêm. Nghiên cứu viên cao cấp Bành Bắc Bình dùng bút gõ lên bàn một cái chưa nói đến thực vật dị biến cấp S mới, viện nghiên cứu còn cần nhanh chóng phát triển biện pháp áp chế thực vật dị biến cấp A mới có thể kết nối lại các căn cứ bằng không chỉ dựa vào máy bay vận tải sẽ không tồn tại được lâu các nguồn năng lượng của chúng ta sẽ không thể duy trì được. Nhiềm thắng biến đợi họ nói chuyện một loạt xong, đột nhiên nói, nửa giờ trước tôi nhận được tin tức rằng viên đảo cũng có năng lượng bức xạ, diện tích còn lớn hơn hai căn cứ chạm quan sát bên ngoài hoàn toàn vô dụng. Nguyên đảo cũng có à? Tào Văn Diệu lo lắng đầy kính mắt một cái tại sao bây giờ mới có tin tức? Bức xạ năng lượng của Nguyên đảo xuất hiện sớm hơn 2 căn cứ nghiêm thắng biến di chuyển ngón tay trong không chung, màn hình quang não trong phòng hội nghị cao nhất nhảy ra một số nội dung và tin tức ít nhất 3 tháng trước. 3 tháng trước trạm quan sát Nguyên đảo cho rằng hệ thống đã cũ cho nên mới xảy ra sự cố các loại thiết bị linh kiện không hoạt động liên tục, vì vậy họ mới xin cấp trên thay thế thiết bị mới tháng trước mới được đưa vào hoạt động. Chạm quan sát viên đảo đóng cửa tất cả các hệ thống, chuẩn bị thay thế bằng thiết bị mới, trong thời gian này, các loại thiết bị khác nhau lần lượt gặp sự cố, bọn họ còn cho rằng đó là do chưa điều chỉnh đúng cách. Mãi cho đến mấy ngày trước năng lượng bức xạ mới bộc phát toàn bộ thiết bị kể cả quang não đều hỏng, bọn họ mới ý thức là đã xảy ra chuyện vội vàng rút lui, vì thế đến bây giờ mới có tin tức đưa về. Nguyên đảo từng là nơi tụ tập của thực vật dị biến cấp A, nhưng bây giờ chỉ sợ càng thêm khủng bố tà văn diệu vô ý thức đầy kính mắt khi nào thì có thể phát triển được hiệu quả lâu dài của kim gen, có thể khiến người bình thường cũng có khả năng chiến đấu, nếu không có tác dụng phụ đau đớn như vậy thì tốt hơn. Đan Vân khịt mũi, e rằng chỉ có sự tiến hóa tự nhiên của con người mới có thể thỏa mãn điều kiện này của ông. Mọi người đều trầm mặt, kể từ khi bắt đầu dị biến Việc giám sát các hàng mẫu cơ thể con người chưa bao giờ ngừng lại, ngay từ thế hệ đầu tiên đã hy vọng loài người cũng sẽ trải qua quá trình tiến hóa tương ứng, hiện tại gen vẫn không thay đổi, thậm chí cơ thể còn trở nên yếu ớt hơn do thiếu dinh dưỡng đầy đủ. Mọi biểu hiện đều cho thấy, loài người không có khuynh hướng tiến hóa. Chúng tôi cũng đang thúc đẩy kế hoạch cải tiến kim gen, nhưng sẽ cần thời gian la liên vũ nói, nhưng ít nhất bây giờ dị sát đội và tân dị sát đội mới có thể tạm thời có khả năng chống lại thực vật dị biến cấp cao. Các nghiên cứu viên cao cấp đang thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau trong khi hai nghiên cứu viên trẻ tuổi ngồi yên lặng ở dìa ngoài cùng. Là phiên tuyết đặt tay lên bàn hội nghị, ngồi thẳng và chăm chú lắng nghe các nghiên cứu viên cao cấp. Triệu ly nông bên cạnh cô ta thì đặt tay lên đùi, không ai khác có thể nhìn thấy đầu ngón tay của cô không ngừng gõ vào đầu gối. Cô đang sắp xếp những suy nghĩ trong đầu. Khi phòng hội nghị rơi vào trạng thái tạm dừng trong chốc lát Tào Văn Diệu mở chiếc tách trong tay ra, hương cà phê nồng đậm trong nháy mắt lan tỏa. Căn cư số 7 trồng các loại cây trồng làm đồ uống có đường, bao gồm cả hạt cà phê Tào Văn Diệu hiện tại là diễn giả của căn cư số 7. Ông ta cầm chiếc tách lên, thổi phù phù rồi hấp một ngụm cà phê còn bốc khói. Tôi từ khâu thành mang về một lọ hạt thông dị biến cấp A triệu ly nông đột nhiên nói. Hạt thông, phó, Tào Văn Diệu phun ra một ngụm cà phê Là phiên tuyết cũng quay đầu nhìn triệu ly nông, các cô cùng nhau vào khâu thành, cô ta hoàn toàn không biết chuyện này. Lại là một lọ hạt giống dị biến cấp A. Tào văn diệu cạnh một tiếng đặt chiếc tách xuống, dùng tay áo lao miệng, quay đầu nhìn triệu ly nông, lúc trước sao cô không nói. Triệu ly nông không đáp lại lời của tào văn diệu, cô nhìn nghiêm thắng biến ở phía đối diện cách bàn hội nghị nói thực vật dị biến cấp A có thể chết cây dướng dị biến cấp A ở khâu thành, còn có cây thông dị biến sau này cũng đều đã chết rồi nghiêm thắng biến từ từ ngẩn đầu lên, các nghiên cứu viên cao cấp khác cũng lần lượt nhìn về phía triệu ly nông. Thực vật dị biến cấp cao hơn đối với thực vật dị biến cấp A có sự đà kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng liễu dũ dị biến cấp A mới bắt đầu vẫn còn sống, còn di chuyển đến căn cứ số 8 là phiên tuyết ngắt lời triệu ly nông. Tôi nhớ khi lần đầu tiên các cô đi đến khâu thành, một đội viên của đội số không còn bị liễu dũ dị biến công kích tôi đã xem qua máy ghi hình hành động, lúc đó nó vẫn là cấp A. Triệu ly nông nói thật tôi không biết tại sao liễu Dũ dị biến có thể di chuyển được nhưng tôi chỉ muốn cung cấp một góc nhìn. Tiếp tục đi nghiêm thắng biến dơ tay ra hiệu cho la phiên tuyết bên cạnh trước đừng lên tiếng. Nếu động thực vật dị biến tiến hóa một cách tự nhiên, thì sau khi chúng tiến hóa nhất định phải có sự cạnh tranh triệu ly nông đưa ra một ví dụ thực vật dị biến cấp cao áp chế động thực vật cấp thấp chẳng hạn như cây tuyết tùng dị biến ở khâu thành sẽ chân áp cây dưỡng dị biến ngoài ra. Nếu cung cấp hấp thụ đủ sức mạnh và chất dinh dưỡng, nó có thể có thể thăng cấp lên cấp cao hơn, giống như loài Fisarum polycephalum ở quế thành sau khi nuốt trừng cây hoa quế thì thăng cấp. Cô phát một video ghi chép do khang lập quay lại từ cuộc thí nghiệm kia, đây là hoa hướng dương dị biến và lệ dương dị biến, lý viện trưởng hẳn là không thấy xa lạ sau khi lệ dương dị biến hấp thu chất dinh dưỡng của hoa hướng dương dị biến, một bên thì có xu hướng thăng cấp còn bên kia thì chết đi. Chờ sau khi phát xong hai video triệu ly nông mới tiếp tục vạn vật đều tương sinh tương khắc, nếu loài người không thể tiêu diệt tất cả các loài thực vật dị biến bằng một loại vũ khí, vì vậy chỉ có thể để các loài thực vật dị biến kiềm chế tranh đấu lẫn nhau Mọi người trong phòng họ im lặng một lúc cuối cùng la liên vũ lên tiếng. Ý tưởng này của cô không thực tế các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã đề xuất ý tưởng sử dụng thực vật để đối phó với thực vật nhưng đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng. Thấy triệu ly nông không hiểu, la phiên tuyết ở bên cạnh thấp giọng giải thích với cô có một số loài thực vật dị biến có độc các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã chiết xuất độc tố của chúng để đối phó với thực vật dị biến khác nhưng có một số hữu hiệu còn lại phần lớn không có hiệu quả dẫn đến cuối cùng thất bại. Người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt nghiên cứu viên cao cấp siêu hứa chi an ủi, chúng ta cần những nghiên cứu viên có nhiều ý tưởng như thế này. Nghiên cứu viên triệu có thể đã coi trọng kết quả của thuốc bột hoa tulip, kỳ thật chỉ là nghiêm tổ trưởng có lòng tốt cổ vũ mấy người mà thôi bành Bắc bình dựa vào ghế cười như không cười nói. Tuy rằng các ghi chép của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đều ở lại viên đảo, nhưng kết quả thất bại kia các nghiên cứu viên sau này của chúng tôi đều đã nghe nói tới. Trước thất bại, không có nghĩa là bây giờ nhất định phải thất bại Đan Vân bắt đầu bao che cho con. Triệu Ly Nông ngẩn người cô thật sự không biết chuyện này. Không sao là phiên tuyết từ phía dưới nắm lấy cánh tay Triệu Ly Nông thấp giọng an ủi, bành tổ trưởng chỉ nói thẳng, cô đừng để trong lòng. Triệu Ly Nông không thèm để ý tới ý châm chọc trong lời nói của Bành Bắc Bình, cô chỉ tiếp tục nói, "Ý này không phải chỉ đơn giản là chiết xuất các thành phần thực vật dị biến, hiện thực vật dị biến cấp S đang xuất hiện ở căn cứ số 8 và căn cứ số 3 có hai khuynh hướng một loại là chủ động công kích con người, và một là bị động công kích." Ánh mắt của mọi người trong phòng hội nghị lại tập trung vào Triệu Ly Nông, biểu hiện của La Phiên Tuyết hơi ngẩn ra, từ từ buông tay. Có thể sau này sẽ có thực vật dị biến không tấn công con người, điều này trong tự thành đã từng biểu hiện rồi triệu ly nông không khỏi nghĩ đến tiểu hoàng kê của ngụy Lệ và nhóm cây thông dị biến ở khâu thành có thể còn có con người thân thiết với thực vật dị biến. Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng hội nghị vốn cho là nghiêm túc. Con người thân với thực vật dị biến, Tào Văn Diệu lặp lại một lần, không khỏi thở dài nói ý nghĩ của cô cũng thật kỳ lạ, cũng không phải là nuôi sủng vật cái gì mà người thân. Chỉ là một loại ý nghĩ suy đoán triệu ly nông không nhắc đến tiểu lệ, đó là tiểu hoàng kê do ngụy lệ nuôi. Bành bác bình có chút mất kiên nhẫn, cảm thấy triệu ly nông đang lãng phí thời gian của bọn họ, loại suy nghĩ này khó có thể xảy ra. Chuyện này tới đây thôi nghiêm thắng biến, người đang ngồi ở phía trước cuối cùng nói, ngày hôm nay gọi hai cô tới đây là chuyện đi tới căn cứ số 3. Hai nghiên cứu viên trẻ vô thức nhìn vị nghiên cứu viên cao cấp ở phía trước. Tôi sẽ dẫn một tổ đội nghiên cứu đi đến vùng biển của căn cứ số 3, các cô có bằng lòng đi không?" Nghiêm Thắng Biến nhìn hai người bọn họ, Triệu Ly Nông đồng ý không chút do dự, "Tôi đồng ý." "Tôi, Tiểu La đi theo tôi La Liên Vũ ngắt lời La Phiên Tuyết, bên tôi thiếu một trợ thủ." "Được rồi, Nghiêm Thắng Biến sau đó nói với Triệu Ly Nông, căn cứ số 3 có ba thực vật dị biến cấp S vì đảm bảo có thể quay về, tôi sẽ xin quân đội xin dị sát đội đi theo, bọn họ sẽ mang theo kim gen cùng nhân tố sinh trưởng đến đó." Nghiêm tổ trưởng đi khu vực biển của căn cứ số 3, lại xin dị sát đội cùng đi, đội số không nhất định sẽ đi. Mẹ tìm một trợ thủ khác đi là phiên tuyết từ chối đề nghị của mẹ mình, con muốn đi cùng với tổ trưởng. Là liên Vũ cao mày cuối cùng vẫn đồng ý. Cuộc họp kết thúc hai nghiên cứu viên trẻ tuổi đi trước các nghiên cứu viên cao cấp khác còn có chuyện muốn nói. Ngay khi Triệu Ly nông bước ra ngoài, cô đã nhận được một tin nhắn từ Hà Nguyệt Sinh. Chúng tôi đang ở tầng 21 của tòa nhà số 5, khi nào bên cậu sẽ kết thúc? Tiểu triệu cô vừa nhắc tới người thân với thực vật dị biến La Phiên Tuyết nói với triệu ly nông bên cạnh tôi đã nghĩ qua cũng không phải là không có khả năng chúng ta lúc đó ở khâu thành đều nhìn thấy nhóm cây thông dị biến đó, bọn nó đã giúp chúng ta. Triệu ly nông đang trả lời tin nhắn cho Hà Nguyệt Sinh, khi nghe thấy những lời này thì ngẩn đầu lên, nhưng phải cần thêm nhiều hàng mẫu mới có thể nghiệm chứng. Lần này chúng ta đến khu vực biển của căn cư số 3 có thể sẽ phát hiện ra cái gì đó La Phiên Tuyết nhấn thang máy tiểu triệu vào đi. Triệu ly nông lắc đầu chỉ vào đầu hành lang bên kia tôi sẽ đi thang máy ở bên kia tôi sẽ đến tòa nhà số 5. Trong mắt của La Phiên Tuyết tỏ ra ngạc nhiên, sau đó mỉm cười tình cờ là tôi cũng sẽ đến tòa nhà số 5 chúng ta cùng đi đi. chương 131 tôi không sao chỉ là buồn ngủ thôi. Tòa nhà số 5 Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết đứng trước lan can phía trên sân huấn huyện, hai người đều đang nhìn xuống. Sau khi tiêm Kim gen, đội số 2 và đội số 3 đã trải qua cơn thống khổ ban đầu, hiện đang ở phía dưới nhanh chóng chuyển động để né tránh viên đạn, nhưng cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu, dưới chân có một vị trí màu đỏ, là một vị trí cố định. Có một nhóm bác sĩ ở phía xa, họ đang ghi lại nhiều dữ liệu khác nhau của dị sát đội. Ở góc bên cạnh còn có một nhóm bác sĩ, bọn họ đang ghi chép các loại số liệu của các đội viên dị sát đội. Những viên đạn không thể đến gần được tôi thậm chí không thể nhìn thấy dấu vết chuyển động của bọn họ là phiên tuyết nhìn bóng dáng của những đội viên dị sát đội đang biến mất phía dưới. Cảm thán, những gì Tào Tổ trưởng nói quả thật không sai nếu mọi người đều có năng lực này, cũng sẽ không sợ thực vật dị biến nữa. Triệu Ly nông hai tay trống lên lan can, nhìn những đội viên dị sát đội trong sân nhưng không lên tiếng. Thực vật dị biến cấp S tốc độ hẳn là không chậm hơn viên đạn, phạm vi công kích cùng phương thức cũng nhiều hơn, nếu chỉ là né tránh viên đạn hiệu quả cũng không đặc biệt lớn. Trên thực tế, thực vật dị biến cấp A đã có khuynh hướng này, nhưng thân của nó quá khổng lồ, không có cách di chuyển nên rất dễ bị công kích. Các vũ khí hiện tại có thể đã không theo kịp dị sát đội đã được tiêm kim gen. Ngay khi triệu ly nông buông lan can ra chuẩn bị xoay người đi tìm bọn người ngụy lệ, Diệp đội trưởng La Phiên Tuyết bên cạnh đột nhiên nói. Triệu ly nông xoay mặt lại nhìn, Diệp Trường Minh từ ngoài sân đi vào. Cô vốn đã nhấp chân lên lại không khỏi đặt xuống lần nữa, đứng trước lan can, nhìn động tĩnh phía dưới. Diệp Trường Minh vừa tiến vào, liền ra hiệu thủ vệ quân phụ trách bắn súng dừng lại, đứng ở trước mặt nghiêm lưu thâm cùng diêu nhượng, không biết nói cái gì, hai người kia quay đầu lại làm vài động tác với đội ngũ của mình, đội số 2 và số 3 đột nhiên cử động dơ tay lên. Không chỉ có vậy. Nhiềm lưu thâm và Diêu nhượng cùng nhau tấn công Diệp Trường Minh, ba người họ cùng giao chiến. Triệu Ly Nông đứng tại chỗ xem chừng 10 giây không hiểu gì, cũng nhìn không rõ, liền quay người rời đi. Là phiên tuyết nhìn thấy Triệu Ly Nông đang rời đi xa cuối cùng vẫn đứng trước lan can cố gắng nhìn rõ Diệp Trường Minh bên dưới. Đi xuống tầng 2 không dẫn thẳng đến trong sân, mà đi tới bên ngoài sân huấn luyện cách một lớp kính. Tiểu Triệu, lại đây Hà Nguyệt Sinh phát hiện Triệu Ly Nông trước, vẫy tay gọi cô. Triệu Ly Nông bước nhanh tới thấy mấy người nghiêm tĩnh thủy đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài cô đi đến nhìn. Ngồi chỗ này đi ngụy Lệ nếp sang một bên, những người khác cũng rời sang, nhường một nửa chỗ trống trên ghế cho Triệu Ly Nông ngồi. Triệu Ly Nông nghe theo ngồi xuống, nhìn dị sát đội ở bên trong, khi bọn họ dừng lại thì mới có thể nhìn thấy được tôi muốn đi theo nghiêm tổ trưởng đến khu vực biển của căn cứ số 3. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi chỗ xa nhất nghiêng mặt sang, vừa rồi phòng họp kêu cậu tới đó là vì cái này. Triệu Ly Nông gật đầu, nghiêm tổ trưởng muốn tôi và nghiên cứu viên la cùng tới đó. Chúng tôi thì sao, đồng đồng chỉ vào mấy người bọn họ có thể cùng đi không? Triệu Ly Nông lắc đầu, lần này chỉ có 3 người đến đó. Có rất nhiều nghiên cứu viên trung cấp trong khu vực biển của căn cư số 3, vì vậy không thể đưa quá nhiều người đến đó. Cậu cảm thấy chúng ta thật sự có thể đánh bại thực vật dị biến không? Nghiêm tĩnh Thủy đang ngồi ở giữa đột nhiên quay đầu lại hỏi Triệu Ly Nông. Triệu ly nông gần như không chút do dự nói, không thể. Hà Nguyệt Sinh không nhịn được cười một tiếng, đưa tay lên ấn khóe miệng, cố nén đổ cong hai bên tiểu triệu, cậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ một lúc trước khi trả lời. Nửa người trên của Ngụy Lệ đang hướng về phía trước, một tay chống cầm, nhìn những dị sát đội trong sân đang thích ứng với việc huấn luyện, hỏi tại sao không. Trên người của các nghiên cứu viên trẻ tuổi dường như không có khổ đại thâm thù như các nghiên cứu viên cao cấp ngay cả khi bọn họ nghe thấy câu trả lời phủ định, họ cũng tò mò về nguyên nhân đằng sau câu trả lời phủ định đó. Con người chưa bao giờ có năng lực chống lại tự nhiên triệu ly nông bình tĩnh nói, bất quá chỉ là mượn sức mà thôi. Trong sân, Diệp Trường Minh đột nhiên dơ cổ tay lên, đẩy bàn tay của nghiêm lưu thâm đang vung đến, đồng thời đá bay diêu nhượng cuối cùng kéo giãn khoảng cách giữa ba người cuộc thí luyện cuối cùng cũng dừng lại. Thí luyện, luyện tập tỉ thí. Tôi cảm thấy nội tạng đều vì cậu đã lệch vị trí rồi diêu nhượng một tay đè ở trên eo, vẻ mặt thống khổ nói, sau khi tiêm kim gen, khả năng chịu đau của bọn họ cao hơn, nhưng vẫn là bị cú đá của Diệp Trường Minh phá nát. Chỉ dùng 6 phần lực Diệp Trường Minh vừa mới thí luyện với dị sát đội bên kia, sau đó lại tới đây, tóc đen trên chán đã sớm ướt súng, mặt mày đều như dừa qua nước, đôi mắt lãnh đạm sắc bén. Nghiêm lưu thâm lấy ba chai nước từ bên cạnh lần lượt ném cho Diệp Trường Minh và Diêu Nhược nước. Diệp Trường Minh nhận chai nước do nghiêm lưu thâm ném sang, tuy tiện ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy một hàng người ngồi bên ngoài cử kính ánh mắt đầu tiên của anh rơi vào trên người triệu ly nông chẳng biết đã đến từ lúc nào. Thân hình cô hơi gầy, nhưng ngồi thẳng tắp đôi mắt cụp xuống giường như đang nói điều gì đó, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh. Diệp Trường Minh khẽ vặn mở nắp chai, triệu ly nông ở ngoài cửa kính đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu chào nhau. Tại sao mọi người không đi vào? Là phiên tuyết thấy sân huấn luyện đã dừng lại, lập tức đi xuống, nhìn thấy một hàng người ngồi ở bên ngoài, kinh ngạc hỏi. Nhiềm tĩnh Thủy đứng dậy, lúc trước không được phép vào, hiện bây giờ sẽ vào. Những người khác trên băng ghế cũng đứng dậy theo cùng nhau đi vào sân tập triệu ly nông chậm rãi đi theo phía sau ở bên ngoài nhìn lâu như vậy, có cảm thấy đau lòng cho anh trai không? Nghiêm Lưu Thâm nhìn thấy em gái mình đi vào, nhướng mày hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy đi tới, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh ta, "Em có thể xin dùng thử kim gen không?" Nghiêm Lưu Thâm thở dài, ở bên ngoài nhìn anh chăm chú như vậy, còn tưởng rằng đang lo lắng cho anh. Nghiêm Tĩnh Thủy, lo lắng giữ ở trong lòng là được rồi, không thể nói ra được. Tuy nhiên, nghiêm lưu thâm chỉ yêu cái miệng của mình, anh ta bóp chặt cái chai trong tay, sau đó vông tay ném nó vào thùng rác xa nhất ở góc đối diện, số lượng kim gen có hạn, các nghiên cứu viên không thể xin được. Khi nào có đủ số lượng thì có thể xin, nghiêm tĩnh thủy hỏi, nghiêm lưu thâm nhìn em gái mình, kim gen đó tiêm vào rất đau. Có thể trở thành đội trưởng của dị sát đội thực lực và tính cách khác nhau, nhưng chỉ có một điểm chung, đó là có thể chịu đựng được. Ngay cả nghiêm lưu thâm cũng cảm thấy đau đớn, có thể tưởng tượng Kim gen sẽ mang lại cho cơ thể con người bao nhiêu đau đớn. Nhưng nghiêm tĩnh Thủy không quan tâm, em muốn thử. Em thật sự là không muốn thua bất cứ thứ gì nghiêm lưu thâm lắc đầu, nhìn vài người đi theo sau cô ấy, khi nãy không thấy nghiên cứu viên tiểu triệu, sao cô không cùng tới đây. Những người này làm bất cứ điều gì vẫn luôn cùng nhau, khi nãy trong lúc anh ta đang huấn luyện, đã nhìn thấy em gái mình và mấy bạn bè cùng tổ, chỉ không thấy triệu ly nông. Tôi vừa họp xong mới đến Triệu Ly Nông giải thích cúi đầu đưa tay lên rụi mắt cảm thấy có chút buồn ngủ. Nghiêm lưu thâm nhìn thật sâu vào la phiên tuyết cách đó không xa, ngay lập tức hiểu ra ở phòng hội nghị cao nhất à. Thấy Triệu Ly Nông không phủ nhận anh ta lại nói, nghiêm tổ trưởng là một người thực tế, hơn nữa khả năng nhìn người không sai có thể muốn đề bạt cô. Nghiêm lưu thâm nói chuyện tùy tiện và thẳng thừng, khi anh ta ở bên ngoài nhắc đến cha mình giống như nói về người khác nghiêm tĩnh thủy khụ hai tiếng, nhưng biết là không thể ngăn anh ta nói hết. Triệu ly nông ngẩn đầu cũng không có gì khác thường, chỉ là như nghe được một câu chuyện phiếm. Tôi vẫn luôn muốn hỏi hai người, vì sao xa lạ với tổ trưởng nghiêm thắng biến như vậy? Ngụy Lệ to mò hỏi, tôi vẫn luôn muốn hỏi cô thật sự là luôn luôn xui xẻo vậy sao? Nghiêm lưu thâm cũng rất to mò. Sắc mặt ngụy Lệ tối sầm lại, hai người đột nhiên bắt đầu đấu võ mồm. Mấy người kia đứng sang một bên để xem náo nhiệt. Đầu bên kia, La Phiên Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Trường Minh đang kiểm tra tin tức trên quang não, dơ tay vén mái tóc dài bên tai, cô ta hỏi, Diệp đội trưởng anh đã nhận được thông báo nhiệm vụ chưa? Diệp Trường Minh vừa nhận được tin tức nói về nhiệm vụ xuất hành đến khu vực biển của căn cứ số 3 anh vừa mới đọc xong, nghe vậy liền nhìn về phía La Phiên Tuyết đang đối diện với anh, cô đến đây là có việc à? Là phiên tuyết dừng một chút nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tình hình cây liễu rũ dị biến mà anh gặp phải ở căn cứ số 8 lúc trước, để có thể hiểu rõ hơn thực vật dị biến cấp S. Trong tân dị sát đội có video Diệp Trường Minh bấm vào danh sách tin nhắn đính kèm, cô có thể đến tìm họ. Trước khi vào căn cứ số 8, các loại thiết bị trong tay của dị sát đội đã bị tiêu diệt, còn tân dị sát đội đã sớm có chuẩn bị, bên người bọn họ có mang theo máy ghi hình hành động đã được xử lý phòng hộ. Tôi đã xem qua video của bọn họ, bất quá năng lượng bức xạ ở căn cứ số 8 quá lớn, linh kiện bên trong máy ghi hình vẫn bị hư hỏng, dẫn đến hình ảnh không đặc biệt rõ ràng. La Phiên Tuyết nói, tôi nghe nói đội số không đã ở bên trong đó rất lâu cho nên muốn tới hỏi anh một chút. Tình hình có viết ở trong báo cáo Diệp Trường Minh nói xong, nhìn vào danh sách trên màn hình quang não, phía trên cùng của danh sách là tên của ba vị nghiên cứu viên. Ngoại trường nghiêm thắng biến, hai vị còn lại là Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết mới xuất hiện. Diệp Trường Minh liếc nhìn triệu ly nông cách đó không xa, hỏi La Phiên Tuyết các cô cùng đến đây chỉ để hỏi câu hỏi này. La Phiên Tuyết không chú ý lời anh nói là các cô chỉ vội vàng nói, vâng, tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi hiểu rồi Diệp Trường Minh tắt quang não, cô đi theo tôi. La Phiên Tuyết hiểu rõ Diệp Trường Minh chỉ quan tâm đến nhiệm vụ nhưng có thể ở riêng với nhau, trong mắt cô ta vẫn nổi lên mấy phần vui sướng nhưng Diệp Trường Minh không có đi thẳng ra ngoài mà đi đường vòng tới chỗ đám người kia kéo triệu ly nông đang xem ngụy lệ và nghiêm lưu thâm tạo náo nhiệt đi ra ngoài triệu ly nông mặt đầy mờ mịt quay đầu lại nhưng lại chạm phải khuôn mặt của Diệp Trường Minh đi thôi Diệp Trường Minh nói đội số không ở đối diện sân huấn luyện có chuyện gì có thể cùng hỏi một chút triệu ly nông triệu ly nông cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh đang định hỏi thì anh đã buông tay ra La Phiên Tuyết ở phía sau đuổi theo đến đây, đứng bên cạnh cô. Khi La Phiên Tuyết nghe câu nói này của Diệp Trường Minh, cô ta biết anh đã nghĩ rằng mình và Triệu Ly Nông cùng đến đây để hỏi về thực vật dị biến cấp S. Niềm vui trong mắt của cô ta vì có thể ở riêng với nhau lập tức tiêu tán, phức tạp trong lòng không thể nói ra, chỉ có thể bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông, Tiểu Triệu, đội số không có tiếp xúc gần với thực vật dị biến cấp S ở căn cứ số 8, chúng ta có thể hỏi thêm để tìm hiểu tình hình. Triệu Ly Nông lúng túng, muốn nói rằng cô có thể đi xem báo cáo, nhưng La Phiên Tuyết đã kéo cô cùng đi ra ngoài. Bọn họ ra ngoài làm gì? Hà Nguyệt Sinh xoay mặt lại không thấy Triệu Ly Nông, quay đầu nhìn lại thì thấy ba người lần lượt rời khỏi đấu trường, theo bản năng lên tiếng hỏi. Chắc là đang bàn về nhiệm vụ sắp tới đồng đồng đứng bên cạnh nói. Nhiềm tĩnh Thủy liếc ra ngoài, sau đó quay lại và kéo anh trai mình đi, nỗ lực khuyên can hai người. Cách một hành lang dài đối diện với sân huấn luyện các đội viên của đội số 0 và những đội viên dị sát đội khác ngồi trên sân để nghỉ ngơi. Diệp Trường Minh kêu những người của đội số 0 đi ra, rồi quay sang nhìn Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết muốn biết điều gì cứ hỏi đi. Triệu Ly Nông không hiểu sao lại bị lôi ra ngoài. La Phiên Tuyết đã có chuẩn bị, sau khi các đội viên của đội số 0 đi ra cô ta thật sự bắt đầu hỏi một số câu hỏi về thực vật dị biến cấp S. Triệu ly nông đứng bên cạnh yên lặng nghe tối hôm qua cô nghỉ ngơi không được tốt hiện tại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đầu óc tựa hồ như dính vào nhau. Cũng thật kỳ quái, việc thức khuya đối với cô không có gì lạ nhưng cô chưa bao giờ buồn ngủ như vậy. Ngày hôm qua ít nhất cũng ngủ đến 4 giờ sáng, cũng không phải thời gian ngắn, sao vẫn cứ mệt mỏi như vậy. Đứng ở một bên, triệu ly nông hơi cúi đầu cố gắng mở mắt nỗ lực duy trì tỉnh táo nhưng chỉ cảm thấy giọng nói của những người trong đội số không cách mình ngày càng xa. Mọi người trong đội số không đều bị La Phiên Tuyết hỏi qua cuối cùng cô ta mới tới hỏi Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh đơn giản mà trực tiếp trả lời khóe mắt liếc Triệu Ly Nông một cái, phát hiện phạm vi hoạt động của thân thể của cô quá không bình thường, cứ lắc qua lắc lại, anh nhíu mày, cắt ngang cuộc đối thoại Triệu Ly Nông. La Phiên Tuyết nghe thấy Diệp Trường Minh đột nhiên gọi một tiếng, không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông bên cạnh. Triệu Ly Nông mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Chỉ có điều âm thanh kia tự hồ từ rất xa chuyển đến, cô cố gắng ngước mắt lên, nhưng thân thể lại lắc lư trực tiếp ngã ngửa ra sau. Nghiên cứu viên Tiểu Triệu Tiểu Triệu, các đội viên của đội số không đang đứng hoặc ngồi sổm đột nhiên lần lượt đứng dậy định lao tới, nhưng Diệp Trường Minh là người nhanh nhất đem người tóm lấy. Chuyện gì vậy? Cô nhạc tiến lên một bước Tiểu Triệu bị bệnh hay bị thương. Diệp Trường Minh cao mày cúi đầu nhìn người trong lòng, đưa tay sờ mạch trên cô cô, mạch đập bình thường, sắc mặt cũng không nhợt nhạt. Tôi đi gọi bác sĩ tới Chi Minh Nguyệt vừa dứt lời, liền đi dẫn một bác sĩ lại đi. Bác sĩ đột nhiên bị nhấc bổng sách đi ra ngoài, hít một hơi để chấn tĩnh lại, sau đó bước lên phía trước kiểm tra tình trạng cơ thể của Triệu Ly Nông, trước đây cô ấy có bị thương không? Diệp Trường Minh để Triệu Ly Nông dựa vào người mình, chắc là không. Bác sĩ mở một bên mắt của Triệu Ly Nông, dùng đèn pin y tế kiểm tra, tạm thời không thấy có gì bất thường, phải dùng thiết bị mới có thể kiểm tra được. Diệp Trường Minh gật đầu, đem người ôm ngang lên tôi đưa cô ấy tới đó. Trong tòa nhà số 5 có đủ loại thiết bị y tế, điều không bao giờ thiếu chính là bác sĩ. Triệu ly nông không nghe rõ họ đang nói gì, đầu óc như hồ dính cố gắng suy luận logic, muốn mở mắt ra trả lời, nhưng hai mắt nặng chịu như chì, chỉ có thể lầm bầm thì thảo tôi không sao chỉ là buồn ngủ thôi. Cô nghĩ mình đã nói rõ ràng, nhưng thực tế kỳ thật không ai nghe thấy ngoại trừ Diệp Trường Minh đang ôm cô. Cả nhóm dị sát đội số 0, bác sĩ bị Chi Minh Nguyệt sách lên, đạch, chương 132, bên ngoài có tuyết rơi. Diệp Trường Minh di chuyển quá nhanh khi những người xung quanh anh phản ứng lại anh đã ôm triệu ly nông biến mất. Nghiên cứu viên tiểu triệu sẽ không sao, phải không? Đang yên đang lành tại sao lại mất xỉu? Độ bán mai nói, tạm thời xem biểu hiện cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng không biết liệu có các vấn đề gì khác không. Mọi người trong đội số 0 mồm 5 miệng 10 đứng thảo luận. Là phiên tuyết sững sờ đứng đó, chỉ vài phút trước cô ta còn đang tìm hiểu về thực vật dị biến cấp S từ đội số 0, nhưng giây tiếp theo, sự chú ý của mọi người đã bị triệu ly nông thu hút. Cô ta nhớ triệu ly nông chỉ ra ngoài hợp tác với đội số 0 một lần, bởi vì lần đó có ngụy lệ cho nên mới mời được đội số 0. Là phiên tuyết cũng đã từng làm việc với đội số 0, biết rằng họ rất khó ở chung, nói thẳng ra là kiêu ngạo, nhưng không biết rằng các đội viên của đội số 0 lại quen thuộc với triệu ly nông như thế. Mọi người dường như đối xử rất đặc biệt với cô, nghiên cứu viên la, nếu cô còn có gì muốn hỏi, có thể tiếp tục chi Minh Nguyệt nhìn la phiên tuyết và nói. Không cần la phiên tuyết lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng bọn họ rời đi tôi đi xem tiểu triệu. Phòng kiểm tra của bệnh viện Trung ương, cô ấy bị thương ở đâu? Bác sĩ hỏi, không bị thương, chỉ là đột nhiên bất tỉnh thôi diệp trường Minh cẩn thận đặt triệu ly nông lên giường, cô ấy nói là buồn ngủ. Để tôi xem bác sĩ đi lên kiểm tra như thường lệ cũng không phát hiện có gì bất thường, nói cậu đi ra ngoài chờ đi tôi đẩy cô ấy vào trong kiểm tra thân thể. Diệp Trường Minh theo lời đi ra ngoài, đứng ở hành lang chờ đợi. Vù, quang não trên cổ tay trái của anh đột nhiên rung lên, nhắc nhở đã đến lúc tiêm nhân tố tăng trưởng Diệp Trường Minh dơ tay tắt đồng hồ đếm ngược quay người nhìn qua lớp kính trong suốt cô đang nằm ở đó, từ từ đưa vào cabin anh cúi đầu từ trong túi lấy ra một chiếc hộp dài đặc biệt mở ra lấy một ống tiêm có chứa nhân tố tăng trưởng nhanh chóng tiêm vào cánh tay vào thời điểm đó cơn đau của việc mở rộng và điều trị di chứng do kim gen cùng nhân tố tăng trưởng gây ra đã tăng gấp đôi diệp trường minh dựa lưng vào tường cúi đầu mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống quai hàm cắn chặt cũng may cơn đau này không kéo dài lâu diệp đội trưởng Khi La Phiên Tuyết chạy tới, Diệp Trường Minh vừa thoát khỏi vùng biển đau đớn, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình, cảm nhận không có nguy hiểm nên anh cũng không ngước mắt nhìn lên, người dựa vào tường để phục hồi. Anh làm sao vậy? La Phiên Tuyết cảm giác được Diệp Trường Minh có cái gì không đúng, nhưng cô ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt anh, liền tiến lên muốn chạm vào anh. Không có chuyện gì Diệp Trường Minh quay mặt đi khỏi tay cô ta, đồng thời đứng thẳng người, hướng bên cạnh đi hai bước bàn tay đang dơ lên của La Phiên Tuyết bị đình trệ trong không trung, sau đó cô ta từ từ rút nó lại, cúi đầu nhìn nhân tố tăng trưởng đã cạn kiệt trong tay Diệp Trường Minh, ngẩng đầu nhìn anh đau lắm hả? Diệp Trường Minh đem kim tiêm cùng cất đi, nhìn vào bên trong phòng kiểm tra, không trả lời câu hỏi vô nghĩa này. La Phiên Tuyết cũng không quan tâm, bắt chước dáng vẻ của Diệp Trường Minh dựa vào bức tường của hành lang, nhìn vào phòng kiểm tra tiểu triệu thế nào rồi. Diệp Trường Minh cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngụy Lệ chờ kết quả kiểm tra vừa mới gửi tin nhắn xong, ngụy lệ lập tức gửi vài tin nhắn đến anh còn chưa mở ra xem thì tiếp theo đã có yêu cầu gọi điện của ngụy lệ. Diệp Trường Minh trực tiếp cúp máy gửi vị trí hiện tại cho ngụy lệ. rất nhanh ngay sau đó, ngụy lệ và những người bạn kia của cô ấy đã vội vàng chạy đến, vây ở bên ngoài bảo vệ triệu ly nông. một giờ sau thân thể cô ấy không có gì đáng ngại, cô ấy rất khỏe mạnh bác sĩ cầm trong tay một chồng kết quả kiểm tra cao mày lắc đầu, một lúc sau mới sắp xếp lại lời nói, cô ấy có thể là buồn ngủ thật mặt khác dinh dưỡng trong cơ thể tiêu hao hơi nhiều, khả năng là do trước đó vận động quá độ cần phải bổ sung thêm năng lượng. Cậu ấy vận động gì mà quá độ, nghiêm tĩnh thủy không phải kỳ thị triệu ly nông, nhưng cô ngoại trừ dành tất cả thời gian của mình để thí nghiệm, chỉ là tìm một nơi để đọc tư liệu, viết ghi chép, căn bản không phải người thích vận động. Triệu Ly Nông là nghiên cứu viên tiêu biểu nhất về giỏi văn không giỏi võ. Về điểm này, nghiêm tĩnh Thủy đã vượt qua Triệu Ly Nông. Vậy cậu ấy không sao chứ? Hà Nguyệt sinh hỏi, bác sĩ gật đầu, không sao, lát nữa truyền tĩnh mạch là được. Mọi người lần lượt thở vào nhẹ nhõm, Diệp Trường Minh liếc nhìn mấy người xung quanh Triệu Ly Nông, không một tiếng động biến mất khỏi hành lang. Triệu Ly Nông một lần hôn mê suốt 24 giờ, khi cô mở mắt ra đã là ngày thứ hai, cô chống tay đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy. Nghiêm tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh luôn theo dõi bên cạnh rất nhanh phát hiện cô đã tỉnh dậy. Cậu cảm thấy thế nào? Nghiêm tĩnh Thủy đi tới bên giường hỏi Triệu Ly Nông. Khá tốt Triệu Ly Nông quay đầu nhìn ống truyền dịch trong tay có chút sững sờ, làm sao vậy? Cậu đột nhiên hôn mê, nhưng bác sĩ kiểm tra rồi nói không có chuyện gì Hà Nguyệt sinh trực tiếp ngồi ở bên giường, nhìn về phía triệu ly nông đang nằm trên giường bệnh ngày hôm kia sau khi cậu trở về liền thức cả đêm sau. Ngày hôm kia, triệu ly nông theo bản năng liếc nhìn ngày tháng trên quang não, mới phát hiện mình đã ngủ cả ngày, không có. Cô chậm lại, chợt nhớ tới phong hòa, tôi phải liên lạc với người nhà, cả ngày hôm qua không có trở về. Người nhà của cậu đã gọi lại. Tôi đã nhận hàng Nguyệt Sinh nói, tôi đã nói với người nhà cậu là cậu đã ngủ quên trong phòng thí nghiệm. Triệu Ly nông thở vào nhẹ nhõm cảm ơn cậu. Nghiêm tĩnh Thủy đứng bên cạnh nói cậu có muốn ngủ tiếp không? Triệu Ly nông lắc đầu cô bật quang não và kiểm tra tin nhắn liên lạc chỉ có một thông báo nhiệm vụ do viện nghiên cứu phát tới tuần sau sẽ đi tới vùng biển của căn cứ số 3. Học muội em rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ngụy Lệ và Đồng Đồng mỗi người cầm trên tay hai túi đồ vật mở cửa đi vào, nhìn thấy Triệu Ly Nông lập tức kêu lên. Vừa đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau ăn tối, Đồng Đồng đặt hai túi đồ ăn lên bàn, nhận lấy túi đồ ăn từ tay Ngụy Lệ, vừa mở ra vừa vui vẻ nói. Trong phòng bệnh, năm người đang ngồi hoặc đứng, rèm cửa kéo kín, đèn sợi đốt thấp sáng, Triệu Ly Nông ngồi dựa vào đầu giường bệnh, cô khẽ sụt sịt mũi, nhìn Ngụy Lệ và Đồng Đồng, bên ngoài có tuyết rơi à? A, Ngụy Lệ không phản ứng lại sau khi Hà Nguyệt Sinh nghe rõ, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra quay đầu nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi trên giường bệnh. Lúc này Ngụy Lệ mới ý thức được điều Triệu Ly Nông vừa hỏi, cô ấy khẳng định trời không có tuyết rơi, bên ngoài cũng không có giọt mưa nào. Triệu Ly Nông ngẩn người, vừa nãy trong nháy mắt khi Ngụy Lệ đẩy cửa đi vào, cô tựa hồ người được mùi gió tuyết lạnh lẽo băng giá. Cậu lạnh sao? Hà Nguyệt Sinh đi tới hỏi. Nhiềm tĩnh thủy rất ngạc nhiên toàn bộ các khu ở tòa nhà số 5 đều được trang bị máy điều hòa trung tâm, nhiệt độ quanh năm không đổi nên chắc sẽ không lạnh. Để chỉ tăng nhiệt độ trong phòng lên ngụy Lệ nhanh chóng đi đến bên tường, vặn điều hòa nhiệt độ lên. Đồng đồng ở gần cửa nhất đi tới, đóng chặt cửa lại có phải tốt hơn không? Triệu Ly Nông do dự mở miệng, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu, nghe theo lời bọn họ cũng không nói ra nguyên nhân vừa nãy hỏi. Ngụy Lệ cũng không để trong lòng, thấy nước nhỏ giọt sắp xong, liền dù cô cùng ăn tối. Nhiềm tĩnh Thủy ở bên cạnh gỡ kim tiêm cho triệu ly nông, cậu có thể xuống được không? Tôi không có vấn đề gì lớn triệu ly nông vén chăn đi đến bên bàn. Ngụy Lệ đưa cho cô một đôi đũa, anh họ hôm qua nhắn tin cho chị, nói rằng em đột nhiên hôn mê, làm tụi chị sợ quá chừng. Cầm chiếc đũa lên, triệu ly nông không khỏi nghĩ đến cảm giác ý thức mơ hồ cuối cùng, cô dường như được Diệp Trường Minh ôm lên. Một tuần sau, ba nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu lên đường đi đến vùng biển của căn cứ số 3. nghiêm thắng biến là phiên tuyết và triệu ly nông được thủ vệ quân hộ tống đi đến đường băng của máy bay trực thăng trên tầng cao nhất bay về khu quân đội căn cứ trung ương. Nghe nói mấy hôm trước cô bị ngất đi ở tòa nhà số 5. nghiêm thắng biến quay đầu nhìn triệu ly nông đang ngồi phía sau hỏi. Triệu ly nông kéo hành lý đến bên cạnh ngẩng đầu đáp bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Đến lúc nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi nghiêm thắng biến nhìn cô từ trên xuống dưới, trước đó không biết tố chất cơ thể cô kém như vậy. Tiểu triệu, sau này vận động nhiều sẽ tốt lên la phiên tuyết quay đầu cười nói. Triệu ly nông gật đầu cũng không phủ nhận. Bây giờ đang là mùa đông, mấy nghiên cứu viên đều mặc áo lông dày màu trắng, khi xuống máy bay trực thăng, gió thổi từ cánh quạt phía trên gần như có thể làm người ta tê khóng. Triệu ly nông im lặng kéo chiếc mũ bông trên áo khoác lên, nhấn nút áo một cái, quấn chặt cả đầu chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài, cô lại cúi đầu xuống, vùi nửa mặt dưới vào trong, đưa tay vào trong các túi của áo khoác. Sau khi làm như vậy, quả nhiên ấm áp hơn một chút. Nhiêm tổ trưởng người đứng ở mũi máy bay phía trước chính là Diêu Thành, trước vị của ông ta là thượng tướng, có thể coi là một lãnh đạo khác của quân đội. Đội số 0 và đội số 3 sẽ đi cùng họ lần này, tất cả họ đều đứng phía sau Diêu Thành. Nhiềm thắng biến tiến lên bắt tay với riêu thành quay người giới thiệu tiểu la ngài đã quen, người kia là nghiên cứu viên sơ cấp triệu ly nông. Vừa quay lại đã thấy cô đã quấn chặt chẽ giống như một quả bóng lông tơ màu trắng, trên thực tế chỉ lộ ra một đôi mắt và một nửa chiếc mũi thẳng của triệu ly nông. Nghiêm thắng biến nhìn chằm chằm triệu ly nông không phản ứng, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt suýt chút nữa không giữ lại được tiểu triệu, lại đây, đây là Diêu tướng quân. Triệu Ly Nông tiến lên, cuối cùng cam lòng chịu đựng cơn lạnh ngẩng đầu lên lộ ra cả khuôn mặt, rút tay ra khỏi túi, diêu tướng quân. Xin chào, người trẻ tuổi diêu thành cũng bắt tay với Triệu Ly Nông. Sau đó nhìn La Phiên Tuyết tiểu La cô đã chuẩn bị đồ đặc kỹ càng rồi chứ. La Phiên Tuyết vâng một tiếng, tất cả đã sẵn sàng. Niêm Lưu Thâm đứng sau lưng diêu thành, nhìn Triệu Ly Nông đang đội mũ, trực tiếp nở nụ cười thuận miệng nói với Diệp Trường Minh bên cạnh nghiên cứu viên Tiểu Triệu khá sợ lạnh. Diệp trường minh liếc nhìn nghiêm lưu thâm, cậu biết cô ấy rất rõ sao. Đường nhìn biết rõ, chúng tôi từng có quá mệnh chi giao nghiêm lưu thâm nói, lần trước trên đường trở về các cậu không nhìn thấy trên bầu trời toàn là chim ruồi đen kịt, nếu không có nghiên cứu viên tiểu triệu nói phải đối phó với hoa chuông, chúng tôi cũng không biết giải quyết như thế nào. Quá mệnh chi giao, mối giao tình mà hai bên từng cứu mạng lẫn nhau, có thể là loại giao phó tính mạng cho nhau, là loại tin tưởng lẫn nhau, hoàn toàn tin tưởng và nương tựa vào nhau tin tưởng tuyệt đối. Mỗi dị sát đội đều hy vọng gặp được một nghiên cứu viên như Triệu Ly Nông, người có thể chỉ ra những điểm mấu chốt trong trường hợp khẩn cấp nhưng đáng tiếc là có rất ít nghiên cứu viên như vậy. Vì vậy, mỗi dị sát đội từng hợp tác với Triệu Ly Nông không tránh khỏi có ấn tượng tốt với cô. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào trên người Triệu Ly Nông ở đối diện cô thật sự rất sợ lạnh, mới ra ngoài mấy phút chóp mũi đã đỏ bừng vì lạnh. Màu lên đi diêu thành nghiêng người, chỉ vào chiếc máy bay phía sau, nghiêm tổ trưởng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió Ba người ngồi trên xe của dị sát đội trực lái vào trong máy bay vận tải, sau đó cửa khoang sập đóng lại. Triệu Ly Nông mở cửa xuống xe, nghiêng đầu sau đó khóe mắt nhìn thấy Diệp Trường Minh ở phía sau, liền cố ý dừng lại, chờ anh đi tới. Diệp đội trường Triệu Ly Nông hơi hơi ngẩn đầu, ngày đó cảm ơn. Diệp Trường Minh cục mi, lê cô một cái, nói, đã một tuần rồi, quang não của cô vẫn chưa sửa xong sao. Triệu Ly Nông nhìn bóng lưng anh đi xa một cách khó hiểu, nửa ngày cũng không tìm được manh mối. Trường 133, Dung Đông Hào. Khi cửa khoang đóng sập lại, máy bay từ từ bay lên không chung. Có một phòng khách nhỏ ở giữa cabin Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết đang ngồi đối diện nghiêm thắng biến. Vùng biển bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xả trong căn cư số 3, vì vậy tín hiệu không thể truyền ổn định nghiêm thắng biến nhặt chiếc máy quang não cầm tay lên, dùng bút ghi lên cái gì đó, đồng thời nói, đã đến khu vực phụ cận của căn cư số 3. Triệu ly nông giơ tay đẩy chiếc mũ xuống, tóc cô nhất thời dối tung, lớp tóc trên cùng cũng bị ảnh hưởng bởi tĩnh điện do ma sát với áo lông, trượt dựng đứng lên, nhưng cô không để ý, vẫn yên lặng nghe nghiêm thắng biến nói. Chu viện trưởng mấy ngày trước đã tỉnh lại, cũng đã phái người tới gần căn cư số 3, nhưng không cách nào vào được nhất định sẽ bị công kích nghiêm thắng biến ngừng viết ngẩn đầu nhìn hai nghiên cứu viên trẻ tuổi đối diện ánh mắt xẹt qua mái tóc mềm mại bồng bềnh của triệu ly nông, sau đó mới nói chúng ta sẽ đổ bộ lên dung đông hào trước. Dung Đông Hào, chiếc tàu sân bay trên vùng biển này từng do nghiên cứu viên cao cấp số 2 đan cầm dẫn dắt tổ đội nghiên cứu trên đó. Là phiên tuyết hỏi, đội trưởng, chúng ta có vào căn cứ số 3 không? Nhiềm thắng biến đặt thiết bị trong tay xuống, chúng ta sẽ xem tình hình sau khi đến đó, nhưng dị sát đội sẽ đi vào. Dị sát đội đã tiêm kim gen, thực lực tiềm năng đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa với biểu hiện của tân dị sát đội lần trước cứu viện ở căn cứ số 8, bọn họ sau khi tiến vào hẳn là có xác suất cao để sống sót trở về. Trong số những người đi cùng lần này, ngoại trừ các dị sát đội cũ và mới còn có một nhánh nhân viên kỹ thuật quân đội, còn có người chịu trách nhiệm cải tiến và gia cố cắt tất cả các linh kiện điện tử để chống lại năng lượng bức xạ. Khi máy bay vận tải tăng lên độ cao bay, cảm giác không trọng lượng dần biến mất, máy bay vững vàng ổn định. Hai đội trưởng của dị sát đội cùng với đội trưởng của tân dị sát đội là Cổ Nguyễn Kim lần lượt từ phía đầu và đuôi cabin đi vào. Phòng khách cabin trái phải hàng ghế sofa và bàn trà thậm chí còn có quầy ba ăn uống. Ba người nghiêm thắng biến ngồi trên sofa bàn trà bên trái, Diệp Trường Minh và nghiêm lưu thâm bước vào và ngồi bên phải, cách nhau một lối đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy. Cổ Ngụy Kim, đội trưởng của Tân Dị Sát đội đi vào từ đuôi cabin, liếc nhìn những người ngồi trên sofa bàn trà ở hai bên, đi thẳng đến quầy bar, lật qua lật lại. Thật sự có rượu, Cổ Ngụy Kim từ trong tủ quầy bar tìm một chai rượu đỏ, lật ngăn kéo bên hông, lấy ra một cái ly cao cổ, tùy ý rót hơn nửa ly rượu. Từ đầu đến cuối anh ta không che giấu âm thanh của mình, tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. "Cổ đội trưởng, chúng ta đi làm nhiệm vụ La Phiên Tuyết quay đầu nhíu mày, hiện tại không phải thời điểm uống rượu." Tân dị sát đội này cùng với tân dị sát đội lần trước đi cứu viện không phải là cùng một đội ngũ, bọn họ chỉ biết là do siêu thành bên kia phái đi theo, đã xem qua danh sách nhưng trước nay bọn họ cũng chưa từng gặp qua những người này. Cổ Ngụy Kim không thèm để ý, thậm chí còn nâng ly với la phiên tuyết cộng ly trong không khí, nghiên cứu viên la, cô yên tâm, chút rượu này sẽ không làm tôi say, hơn nữa tôi còn có tiêm kim gen, khả năng phân giải càng mạnh hơn. Sắc mặt của La Phiên Tuyết trở nên khó coi cô ta không thích đội trưởng của tân dị sát đội này, từ trước đến nay cô ta luôn nghĩ rằng một người không biết cách kiềm chế dục vọng ở những phương diện khác cũng sẽ không có thành tích gì lớn. Cổ đội trưởng, cậu có thể uống rượu nghiêm thắng biến vẫn biểu hiện ôn hòa như thường lệ, chậm rãi nói, nếu như làm lỡ nhiệm vụ, nhân tố tăng trưởng tốt hơn là giao cho người khác cần. Cổ Ngụy Kim cầm ly rượu tay, sau đó uống một hơi cạn sạch cạch một cái đặt ly lên quầy ba, đương nhiên rồi, nghiêm tổ trưởng. Cuối cùng anh ta chỉ uống cạn ly này, rượu được đặt trở lại vào trong ngăn kéo. Hiện tại các anh đã tiêm kim gen rồi à? Triệu ly nông đột nhiên quay đầu hỏi hai vị đội trưởng dị sát đội bên cạnh. Không phải toàn bộ đều tiêm nghiêm lưu thâm quay đầu lại, nhìn thấy vòng tóc mềm mại của triệu ly nông dựng trên đỉnh đầu. Đôi mắt anh ta vội vàng chuyển hướng nhìn lên trời, cố nén cười rồi nói, đội số 3 của tôi chỉ có mấy người tiêm, diệp đội trưởng vẫn còn chưa tiêm, có thể duy trì thời gian tranh lệch. Toàn bộ đội viên đều tiêm, sau 6 tiếng đồng hồ đều cùng mất đi hiệu lực, hiện tại bọn họ đang ở trong cabin cũng không cần thiết, chỉ có mấy đội viên tiêm trước để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, sẽ có thể lập tức bảo vệ ba vị nghiên cứu viên. Triệu Ly Nông gật đầu và quay lại, cô không nhìn Cổ Ngụy Kim đang đứng trước quầy bar ở phía sau, nghiêm tổ trưởng đã lên tiếng, cô càng không có gì để nói. Ong ong, quang não trên cổ tay trái run lên 2 lần, Triệu Ly Nông cúi đầu dùng tay phải quét một cái, nhìn thấy 2 tin nhắn đều đến từ người bên cạnh. Diệp đội trưởng tóc, tin nhắn thứ hai là một bức ảnh, người trong đó chính là Triệu Ly Nông vừa quay đầu nhìn sang, trên đỉnh đầu có một vòng tóc rối rất không phù hợp với khuôn mặt sạch sẽ, nhưng lại thích hợp với chiếc áo khoác lông vũ dày cô mặc trên người một cách kỳ lạ. Triệu Ly Nông, cô lập tức cắt quang não, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh phía trước, chờ khi đi ra, lọn tóc rối trên đầu cuối cùng cũng được thu gọn lại, cô tiện tay cười chiếc áo khoác dày trên người xuống, cầm ở trên tay, lúc này mới bước trở về. Khi Triệu Ly Nông ngồi xuống, nghiêm thắng biến lại nhìn cô một lần nữa, khoai miệng ông ta mơ hồ cong lên, nhưng gương mặt ông ta quanh năm mang theo nụ cười ôn hòa, không ai phát hiện ra khác thường. Lần này, Triệu Ly Nông dùng quang não gửi tin nhắn cho Diệp Trường Minh, nói lời cảm ơn. Máy bay đã bay lên cực cao thực vật dị biến trên mặt đất tạm thời không thể công kích ở độ cao này, tương tự trên máy bay cũng không cách nào quan sát phía dưới tình huống, cho nên chỉ có thể dựa vào tín hiệu không ổn định bay tới cùng biển của căn cứ số 3. Ước chừng 3 giờ sau triệu ly nông lại đột nhiên người thấy luồng hơi thở băng tuyết cô theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn là mùa đông mây trắng sương mù bình thường. Nghiêm tổ trưởng chúng ta sắp tới chưa? Triệu ly nông hỏi nghiêm thắng biến ở phía đối diện. Nghiêm thắng biến ngước mắt lên còn nửa tiếng nữa. Còn nửa tiếng nữa vẫn còn sớm. Tuy nhiên luồng hơi thở này đột ngột biến mất cô dường như người thấy mùi cỏ xanh trộn lẫn với ánh nắng mặt trời. Lông mày triệu ly nông chậm rãi nhíu lại cô đưa tay bắt mũi của mình, trong lúc nhất thời còn nghi ngờ dây thần kinh khứu giác của mình bị hỏng. Nhưng một tuần trước cô vừa mới kiểm tra toàn thân, bác sĩ nói cô rất khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe đến mức hiếm thấy. Tiểu triệu cô làm sao vậy? Là phiên tuyết vô tình nhìn thấy động tác của triệu ly nông, không nhịn được lên tiếng hỏi. Triệu ly nông chỉ có thể buông tay ra, không có chuyện gì. Cô bất động thanh sắc người một cái, phát hiện hai mùi kỳ lạ vừa rồi đã biến mất. Bất động thanh sắc không đổi sắc mặt, rất nhanh sẽ tới đó la phiên tuyết mỉm cười với cô tuy nhiên, để đáp xuống rung đông hào, vẫn phải bay lượn ở trên hơn 10 phút. Triệu ly nông gật đầu, biểu thị đã biết, máy bay tiếp tục bay về phía trước nửa giờ, mới có xu hướng hạ thấp độ cao tốc độ không nhanh, bọn họ còn không rõ bên dưới tình huống như thế nào. Chỉ có thể đợi khi hạ thấp độ cao, xoay quanh trên không trung chờ tín hiệu từ dung đông hào. Mãi cho đến khi dung đông hào gửi tin xác nhận địa điểm bên dưới tạm thời an toàn, lúc này máy bay mới tăng nhanh tốc độ hạ xuống. Từ cửa sổ nhìn xuống, đã có thể nhìn thấy vùng biển rộng lớn, nơi dung đông hào đang trôi nổi trên biển. Mười phút sau, máy bay hạ cánh và dừng lại. Đi xuống đi nghiêm thắng biến đứng lên, nói với hai vị nghiên cứu viên trẻ tuổi. Triệu ly nông chưa bao giờ tới dung đông hào, lặng lẽ mặc áo khoác lông vũ vào, đứng trước cửa cabin đợi nó mở ra. Tư Tiếng u chói tai đau đớn lại xuất hiện, triệu ly nông quay đầu đi tránh cơn đau cùng với tiếng u tai chói tai, những hình ảnh rời rạc lại vụt qua tâm trí. Lúc đầu cô không biết cảnh đó là gì, nó giống như tín hiệu thu kém khiến hình ảnh chập chờn và mờ đi, rồi biến mất nhanh đến mức cô không thể nhìn rõ. Nhưng khi triệu ly nông từ cabin bước xuống, cô nhìn thấy chu viện trưởng đang đứng trên bong tàu, có mười mấy nghiên cứu viên đứng phía sau ông, những hình ảnh lóe lên trong đầu cô vừa rồi đột nhiên trở nên rõ ràng. Hình ảnh đó tự hồ là những người này đang đứng trên bong tàu cùng với một chiếc máy bay. Triệu Ly Nông nghiêng mặt cúi đầu cô không hiểu. Khi hình ảnh xuất hiện, bản thân cô vẫn còn đang đứng trong cabin cửa cabin bên ngoài chưa mở ra, vì vậy không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Không hình ảnh vừa rồi không phải từ góc nhìn của cô, mà là từ góc nhìn đối diện nhìn ngược lại. Đi thôi, Diệp Trường Minh đứng ở phía sau, nhìn Triệu Ly Nông dừng lại một chút cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Không để mọi người chú ý, anh tiến lên đẩy một cái và nhắc nhở cô. Vài triệu ly nông bị anh đẩy một cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo bước chân của nghiêm thắng biến và la phiên tuyết ở phía trước bước ra khỏi cabin. Nghiêm tổ trưởng chu thiên lý đã đợi sẵn trên bong tàu, nhìn thấy nghiêm thắng biến bước xuống, lập tức tiến lên. chu viện trưởng vất vả rồi nghiêm thắng biến bắt tay ông. Sau chuyện xảy ra ở căn cơ số 3 không lâu, chu Thiên Lý đã gầy đi rất nhiều, sau khi được cứu lên, cơ thể ông lạnh cóng, ngày đó cũng lên cơn sốt cao, mãi cho đến tuần này ông mới bình phục. chu Thiên Lý lắc đầu, nhìn La Phiên Tuyết và Triệu Ly Nông phía sau, rồi quay sang giới thiệu các nghiên cứu viên trung cấp phía sau với các cô. Triệu Ly Nông nghe chu viện trưởng nói, sự chú ý của cô hơi mất tập trung, một bàn tay đang đặt ở bên chân cô lặng lẽ dơ lên, mở lòng bàn tay ra tiếp được một bông tuyết từ không trung rơi xuống. Mùi băng tuyết quen thuộc, nhưng phảng phất có thêm mùi vị của nước biển. Diệp Trường Minh đứng ở phía sau nhìn Triệu Ly Nông, thấy động tác nhỏ của cô, anh nhướng mày, không phải sợ lạnh sao? Căn cứ số 3 vào mùa đông lạnh hơn nhiều so với căn cứ trung ương. Chúng ta vào trước đi, bên ngoài tuyết rơi rồi, Chu Thiên Lý chào hỏi. Nghiêm Thắng biến bước hai bước và ngẩng đầu nhìn về phía xa, bên kia là thực vật dị biến của căn cứ số 3 sao? Để tránh nhiễu tín hiệu, bọn họ ở cách bờ khá xa, gần như không thể nhìn thấy đất liền, nhưng sương mù lãng đãng xuyên qua ánh nắng yếu ớt, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng của tán cây khổng lồ. Chu Thiên Lý nhìn theo ánh mắt của ông ta và gật đầu, đúng vậy, bọn chúng vẫn đang sinh trưởng. Triệu Ly nông lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai nghiên cứu viên cao cấp ngước mắt nhìn về phía những cái bóng ở phía xa, khung cảnh của hình ảnh mơ hồ vừa rồi trượt hiện ra. Khi cô hiểu ra trong lòng suy nghĩ cái gì, Không khỏi kinh hãi lùi về phía sau một bước. Tuyệt đối không thể nào. Làm sao trong đầu cô lại có hình ảnh của một loài thực vật dị biến đang nhìn xuống dung đông hào. Đừng lùi Diệp Trường Minh nắm lấy cánh tay phải của cô, giọng nói cực thấp. Triệu Ly Nông sững sờ quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của Diệp Trường Minh tôi. Nhìn thấy vẻ mặt mê man của Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh siết chặt cánh tay cô hơn một chút tỉnh táo lại đi. lông mi cô run lên, cô nhanh chóng thu lại tâm trạng phân tâm vừa rồi. Lấy lại bình tĩnh, bước nhanh về phía trước một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Khi nghiêm lưu thâm bên cạnh quay đầu nhìn sang, Diệp Trường Minh đã cùng lúc rút tay về. nghiên cứu viên của Dung Đông Hào phía trước đang giới thiệu tình hình hiện tại trên tàu sân bay cho nghiêm thắng biến, triệu ly nông im lặng theo sau. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 134, bức xạ áp suất cao. Dung Đông hào có thể coi như một viện nghiên cứu nhỏ trên biển, nhưng hàng mẫu nghiên cứu bên trong phần lớn là sinh vật biển tính công kích cũng không yếu hơn thực vật dị biến. Nhóm 3 người của nghiêm thắng biến đi theo các nghiên cứu viên ở đây, vào phòng thí nghiệm ở tầng 1. Trong phòng thí nghiệm hai bên có khoang thủy tinh hình khối và hình trụ, bên trong chứa đầy nước biển, khi có người đi qua các sinh vật biển dị biến bên trong sẽ lao ra đâm sầm vào lớp kính bảo hộ cường độ cao, ra sức tấn công họ. Triệu ly nông đi theo phía sau, ánh mắt rơi vào trong khoang, nhưng tâm trí của cô đã ở rất xa. Cô không biết thứ vừa rồi xuất hiện trong đầu mình có phải là ảo giác hay không? Hình ảnh trong tâm trí chợt hiện ra đột ngột và mờ đi, rồi biến mất nhanh chóng. Cô không chắc liệu mình có nhìn thấy đám đông trên bong tàu sau khi ra khỏi cabin hay không? Bộ não của cô tự động sử dụng những gì cô nhìn thấy để lấp đầy hình ảnh mờ ảo trong tâm trí cô trước đó. Điều này không hiếm gặp trong tâm lý học. Hai bàn tay buông thõng bên chân của triệu ly nông nắm chặt lại, những ngón tay đã cắt bỏ sạch sẽ móng tay siết chặt vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau đớn tê dài. Cô chậm rãi thở ra một hơi dài, chút bỏ mọi cảm xúc hỗn độn, lấy lại bình tĩnh tăng tốc vài bước để đuổi kịp đội ngũ phía trước. Những hàng mẫu này nghiêm thắng biến quét qua hai bên khoang thủy tinh, hỏi một nghiên cứu viên bên cạnh là do các cậu bắt được sau này. Nghiên cứu viên gật đầu, kể từ sau chuyện xảy ra năm đó, tất cả mẫu thí nghiệm kia đều đã bị phá hủy bây giờ tất cả các mẫu trong phòng thí nghiệm sẽ được căn cứ trung ương xem xét, sau đó chúng tôi mới bắt đầu nghiên cứu. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Triệu Ly Nông không hiểu lắm ý nghĩa của nó, chỉ biết là từng có chuyện xảy ra. Tiểu Triệu, lại đây nghiêm thắng biến đột nhiên nghiêng đầu, giới thiệu cô với nghiên cứu viên vừa lên tiếng, lão quan, đây là Triệu Ly Nông, nghiên cứu viên sơ cấp, đến từ căn cứ nông học số 9. Đây là nghiên cứu viên trung cấp quan nghĩa, phụ trách quản lý các hạng mục lớn nhỏ của phòng thí nghiệm dung Đông Hào. Vừa rồi trên bong tàu, nghiên cứu viên đã giới thiệu đại khái, hiện tại lại giới thiệu riêng, rõ ràng là muốn đưa Triệu Ly Nông ra. Tôi có biết cô quan nghĩa đưa tay bắt tay Triệu Ly Nông, cười nói, chu viện trưởng cũng đã từng nhắc tới cô. nghiêm thắng biến lại chỉ vào la phiên tuyết tiểu la, không cần tôi giới thiệu. Đương nhiên quan nghĩa gật đầu, chúng tôi cung cấp. Là Phiên Tuyết cũng tiến lên một bước khi tay cô ta sắp sơ lên, nhưng Quan Nghĩa không tiếp tục giơ tay, mà nghiêng người chỉ về một khoang trụ nước cực cao. Đây là một loại tàu biển dị biến quý hiếm được tìm thấy trên thảm tàu biển, toàn cơ thể nó tiến hóa có răng nhọn, giống như hàm răng cá, có thể săn những con cá đi ngang qua tuy nhiên, nó chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, trong những năm qua chúng tôi và chu viện trưởng đã hợp tác trong một hạng mục sử dụng lá của nó để làm thức ăn, nuôi nấng ra xúc cùng với nhím biển và hải sâm, tỷ lệ dị biến không cao trái lại càng khỏe mạnh hơn. Không chỉ là cung cấp thức ăn tảo biển vốn có thể điều chế vật liệu cách âm cây tảo biển dị biến này cũng có thể làm như vậy, chất lượng giữ nhiệt chống thấm càng tốt hơn chua thiên lý nói. Bàn tay kia của La Phiên Tuyết cuối cùng cũng buông xuống, đứng bên cạnh trầm mặc nghe cuộc trao đổi của bọn họ. Trong khi bọn họ đang đứng gần đó nói chuyện, một dải rong biển dị biến với hàm răng trắng đập vào kính thủ bảo hộ toàn bộ khoang nước cũng theo đó mà dung truyền. Nhưng các nghiên cứu viên xung quanh đã sớm quen với nó, vì thế không sợ hãi. Đoàn người tiếp tục đi vào trong cho đến khi họ đến trung tâm chỉ huy trong cùng, bên trong có đầy các kỹ thuật viên, xung quanh bốn phía đều có một màn hình quang não lớn dựng đứng. Hầu hết hình ảnh đều là từ các góc nhìn giữa không chung, hẳn là máy bay không người lái bay, lúc đầu một số màn hình quang não vừa sáng, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiễu ảnh, sau đó hoàn toàn mở đi cuối cùng rơi xuống đáy biển, đen kịt hoàn toàn. Căn cư số 3 hiện tại đã hoàn toàn bị những thực vật dị biến kia chiếm cứ thậm chí còn mở rộng ra bên ngoài, mảnh đất đó hẳn là bị nuốt chừng quan nghĩa nhìn những màn hình quang não kia rồi nói, chúng tôi đã cải tạo máy bay không người lái, có thể chống đỡ năng lượng bức xả trong một thời gian ngắn, nhưng nếu đến quá gần hoặc trong thời gian quá lâu các linh kiện vẫn sẽ bị hỏng. Cậu đã cử người đến gần chưa? Có thể đến gần đến mức nào? Nghiêm Thắng biến hỏi. Chu Thiên Lý ở bên cạnh nói, bọn họ trước đây đã phái mấy chiếc cano tới đó, nhiều nhất chỉ có thể lên bờ, nhưng từ hai ngày nay, mọi người không có cách nào tới gần đất liền. Nhiềm thắng biến cao mày, tại sao? Năng lượng bức xả của thực vật dị biến đã cao đến một trình độ nhất định có thể sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người Chu thiên lý đi đến bàn bên cạnh nhấp vào quang não công cộng, nhập mật khẩu và mở một thư mục video. Bây giờ khi người của chúng tôi đến gần áp lực não tăng mạnh và họ bắt đầu cảm thấy chóng mặt nôn mửa trường hợp nghiêm trọng thì thất khiếu chảy máu căn bản không có cách nào di chuyển. Trong album ảnh, khi thủ vệ quân tiếp cận đất liền từng người một hoặc là ngất đi, hoặc là chảy máu không cách nào đi tiếp thậm chí có một số thủ vệ quân còn bị mất thị lực. Bức xà có ảnh hưởng suốt đời không? Là phiên tuyết lên tiếng hỏi. Chu Thiên Lý lắc đầu, không nghiêm trọng như vậy, sau khi tránh xa một thời gian, cơ thể sẽ trở lại bình thường tình hình hiện tại giống như một số thực vật dị biến trong căn cứ số 3 đang bài xích loài người đến gần. Triệu Ly nông chú ý đến lời nói của ông, chỉ có bài xích loài người. Động vật có thể đến gần không? Quan Nghĩa đang sắp xếp một đống tài liệu giấy trong tay, nghe thấy câu hỏi của Triệu Ly Nông quay đầu lại và nói từ video chúng tôi quay gần đất liền ngày hôm kia, đúng là hiện tại chỉ có bài xích loài người. Chu Thiên Lý cũng nhấp vào một video trong thư mục mọi người nhìn xem. Đoạn video đến từ máy ghi hình hành động trên người của một thủ vệ quân, nhưng thủ vệ quân kia thường xuyên cúi xuống và nôn mửa, hình ảnh không đặc biệt ổn định, thỉnh thoảng còn có gương mặt của thủ vệ quân tái nhật ngăn cản. Góc trên bên phải ở đây Chu Thiên Lý lấy ra một cây bút quang khoanh tròn hình ảnh trên màn hình có mấy con lợn rừng chạy vào. Triệu Ly nông nhìn lên màn hình, những con lợn rừng đó phải là một gia đình, một con lợn rừng nái chạy phía trước theo sau là ba con lợn rừng con đang chơi đùa trên bãi cỏ. Chỉ nhìn tốc độ của bọn nó mà nói, vô cùng nhàn nhã, lợn nái thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mấy lợn rừng con, nhìn bọn nó cũng không giống như bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng, cuối cùng còn đi vào lãnh địa do thực vật dị biến cấp S chiếm giữ, biến mất trên màn hình. Hôm nay lại có thêm một đội ngũ thứ hai tiếp cận, bọn họ mặc quần áo kháng áp lực và chống bức xạ còn mang theo mấy lồng động vật thí nghiệm quan nghĩa cúi đầu nhìn thời gian trên quang não, đại khái sau nửa giờ có thể tiến vào khu vực năng lượng bức xạ chúng ta có thể cùng nhau xem. Nghiêm thắng biến hỏi có tín hiệu không? Chu Thiên Lý nói, sáng sớm đã có một đội kỹ sư đến xây dựng, bọn họ đã để lại một số cano lưu lại bến tàu trên đó có mấy chạm tín hiệu loại nhỏ đơn giản chỉ là không biết có thể duy trì được bao lâu. Bọn họ đứng trong trung tâm chỉ huy chừng 20 phút tin nhắn của đội ngũ đột nhiên gửi đến. Tín hiệu màn hình quang não của đội 2113 xuất hiện một kỹ thuật viên đang ngồi quay lại hô. Quan nghĩa đưa ra quyết định dứt khoát phóng to màn hình chuyển nó đến trung tâm. Các kỹ thuật viên lập tức phóng to tín hiệu do màn hình quang não thu được di chuyển nó đến trung tâm chỉ huy ở giữa. Trung tâm chỉ huy của Dung Đông Hào, xin hãy trả lời một thủ vệ quân mặc quần áo bảo hộ xuất hiện trước màn hình quang não, vẫy tay với máy ảnh và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tín hiệu không ổn định, chỉ có thể thực hiện truyền phát một màn hình thủ vệ quân bên kia không nhìn thấy người bên này. chu Thiên Lý nhường chỗ trên bàn điều khiển, chỉ vào nút màu xanh lá cây trên bàn và nói với nghiêm thắng biến, nghiêm tổ trưởng, đây là nút gọi Nghiêm thắng biến không chút do dự đi đến bàn điều khiển, nhấn nút đối thoại và trực tiếp tiết lộ danh tính của mình, tôi là nghiêm thắng biến, một nghiên cứu viên cao cấp cậu có đang ở khu vực năng lượng bức xạ không? Việc truyền tín hiệu bị trì hoãn trong vài giây còn thủ vệ quân đối diện nghe thấy lời của ông ta, lập tức hồi đáp. chúng tôi còn có hai hải lý nữa sẽ tiến vào khu vực năng lượng bức xạ bất quá hiện tại. Thủ vệ quân xoay camera phóng to hình, bọn họ có thể nhìn thấy hai con thuyền màu đỏ rực rỡ đầu ở xa xa phía trước ngoài ra trên đó còn có cắm lá cờ. Hiện tại đã cảm ứng được năng lượng bức xạ các linh kiện điện tử và máy móc không cải tạo của chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện nhiễu ảnh. Chu Thiên Lý nhắm mắt lại, không đến một ngày, khu vực bức xạ lại mở rộng. Cơ thể của các cậu có cảm giác gì không? Nghiêm thắng biến tiếp tục nhấn nút đối thoại và hỏi. Trong màn quang não thủ vệ quân nghe một lúc mới hồi đáp tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng ta toàn lực tiến lên trước. Trung tâm chỉ huy yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của mọi người. Bên trong bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn những thủ vệ quân ở phía đối diện tăng tốc phóng về phía đất liền. Ca nô lướt trên mặt biển, theo thời gian trôi qua, nó dần dần tiếp cận vùng đất của căn cứ số 3, rõ ràng camera đã được làm phòng hộ, nhiễu ảnh lại bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng tán cây khổng lồ quỷ dị trên đất liền. Những thân cây cao vút như ba cây cột chống trời, tán cây màu xanh ngọc lam được bao phủ bởi một lớp viền băng dày, màu sắc gần như vô hình, chỉ còn lại lòng mắt trắng dã. Phảng phất như bọn chúng đã tự tạo thành một thế giới. Mặt trời chiếu qua, bóng cây dị biến phản chiếu trên mặt biển, phần mặt biển bên dưới bị bọn chúng bao phủ trở nên tối tăm. Khi cano đến gần đất liền, những thủ vệ quân bắt đầu cảm thấy khó chịu, bộ đồ bảo hộ dày cộp chỉ có thể chống lại một nửa năng lượng bức xạ. Thủ vệ quân cưỡng chế cập bến, lúc này nhiễu ảnh đã dày đặc bao trùm toàn bộ màn hình, dần dần còn trở nên rộng hơn. Hai lồng thỏ, hai lồng chuột bạch sau khi trải qua bất an ban đầu, đã bình tĩnh lại, tự hồ cũng không có bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng thủ vệ quân cắn răng đứng lên, lần lượt mang theo động vật thí nghiệm lên bờ, mở ra tấm vải đen che phủ chúng nó, đặt chúng trên mặt đất và thả nó ra ngoài. Những con vật thí nghiệm này là giống địa phương, không sợ lạnh, vừa được thả ra là lập tức chạy vào đất liền, hoàn toàn không giống những với những thủ vệ quân, nửa bước cũng không thể nhúc nhích. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy thủ vệ quân hét lên nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận vùng đất. nghiêm thắng biến đặt ngón tay lên nút tròn màu xanh lá cây, đầu tiên rút ngón tay lại, sau đó chạm vào nó một lần nữa, dừng lại một lúc cuối cùng nhấn xuống, một khi cậu đặt đến giới hạn, hãy quay lại ngay lập tức. Vâng, là phiên tuyết ngẩn đầu nhìn những thủ vệ quân trong màn hình quang não cây dị biến là nhắm vào loài người sao. Bọn chúng không đột tấn công con người, đã tính là không tồi cổ ngụy Kim đứng phía sau đột nhiên nói, dùng một đôi mắt hình tam giác nhìn chằm chằm Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng đã tự mình trải qua đợt công kích của liễu dũ dị biến ở căn cư số 8, không bằng cậu nói cho mọi người biết tư vị như thế nào. Diệp Trường Minh không thèm nhìn cổ ngụy Kim, khoanh tay đứng đó, bất động. Ngược lại, triệu ly nông mở miệng, nhưng lại nhìn về phía quang não, bọn chúng đang động. Trong màn hình quang não, một thủ vệ quân còn đang mặc bộ đồ bảo hộ cồng kình, đột nhiên vùi đầu về phía căn cứ số 3, muốn tận dụng lúc tình hình không nghiêm trọng thì lao vào. Đúng lúc này, những cành cây màu xanh ngọc lam giống như bị đóng băng vỡ ra, những cành lá rậm rạp trong không trung linh hoạt xoay chuyển, rũi ra như bàn tay người. Chỉ có thể nhìn thấy cây bóng dài màu xanh lam đang tiến lại gần những thủ vệ quân ở phía trước bị vô số cành lá đâm vào, một dòng màu đỏ tươi từ trên cao bắn xuống. Trung tâm chỉ huy cực kỳ im lặng, ngoại trừ một vài tiếng thở hồn hền không thể kiểm soát. Những thủ vệ quân phía sau không có tiếp cận đã bị những cành cây kia ném ra ngoài, trực tiếp rơi xuống biển. Ngay sau đó, màn hình quang não lập tức tối đen. Mất tín hiệu rồi, Trạm gốc bên kia không chịu được nữa. Các kỹ thuật viên trong trung tâm điều khiển đã điều động nhiều lần cuối cùng cũng xác nhận. Tổ trưởng La Phiên Tuyết quay đầu nhìn lại dị sát đội phía sau, chúng ta phải phái một đội cứu viện đến giải cứu họ. Bây giờ đã quá muộn nghiêm thắng biến buông nút tròn màu xanh lá cây, trên mặt không có chút gợn sóng, khi chúng ta đến, bọn họ không chết cống thì sẽ chết đuối, hoặc là bị năng lượng bức xạ lâu dài dẫn đến tổn thương não. Nhưng sử dụng máy bay trực thăng của chúng ta cũng không thể làm được sao. Là phiên tuyết không có cách nào nhìn những thủ vệ quân này hy sinh, máy bay trực thăng của chúng ta đã được đặc chế, nó sẽ có thể chống lại năng lượng bức xạ trong một khoảng thời gian. Nghiêm thắng biến nhìn cô ta một cái, không nói gì. Trường 135, muốn đi đâu, đều có thể tự mình đi. Trung tâm chỉ huy dung đông hào. Sau khi La Phiên Tuyết nói muốn cử một máy bay trực thăng đặc chế đến để giải cứu, không ít kỹ thuật viên quay đầu lại nhìn bọn họ với các biểu cảm khác nhau. Những thủ vệ quân được phái đi đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị không thể trở về được nhưng có thể nghe được cô ta nói như thế, đa số mọi người vẫn còn mấy phần cảm kích. Chỉ ít vẫn có phần tâm ý. Cô cảm thấy có nên phái máy bay trực thăng của chúng ta đến cứu viện không? Nghiêm thắng biến chuyển ánh mắt sang triệu ly nông. Máy bay trực thăng đặc chế của bọn họ là do đám người la liên vũ trước đây đặt hàng và chế tạo chúng khác với những chiếc máy bay trực thăng mà những người khác sử dụng. Các bộ phận quan trọng đều xử lý phòng hộ số lượng khan hiếm. Lần này đến đây, bởi vì có nghiêm thắng biến, vì thế bên trong cabin có đặt một chiếc, những chiếc khác đều đặt ở căn cứ trung ương. Toàn bộ máy bay đều dùng vật liệu đặc biệt chế tạo cần phải có thời gian, căn cứ trung ương không có cách nào lập tức có thể sản xuất số lượng lớn để sử dụng, chỉ có thể đơn giản bảo hộ linh kiện hạt nhân, nhưng thời gian chống đỡ cũng không dài như vậy. Khi Triệu Ly nông nghe thấy câu hỏi, phản ứng đầu tiên của cô là con mày. Cô nhìn nghiêm thắng biến đối diện với đôi mắt của ông ta trầm mặc một lúc mới nói bên ngoài đang là âm 10 độ trực thăng từ trên tàu máy bay cất cánh đến đất liền cũng phải mất ít nhất 20 phút sau khi đến những thủ vệ quân ngâm mình trong biển căn bản không có khả năng cứu vớt được. Vì vậy cô không đồng ý cứu người. Nghiêm thắng biến hỏi cô. Triệu ly nông lắc đầu tôi đồng ý cứu người chỉ cần tàu không chìm thủ vệ quân có khả năng tự cứu mình. Phẩm chất của thủ vệ quân mạnh hơn người thường, tốc độ phản ứng của họ cũng nhanh hơn, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm Nghiêm Thắng Biến, nói từng chữ một, máy bay trực thăng kia là do căn cứ trung ương cho dùng để bảo vệ tính mạng của Nghiêm tổ trưởng, không thể động vào, nhưng lấy tình hình trước mắt mà nói, trước có thể điều động máy bay trực thăng dự phòng đội kỹ thuật chúng ta mang đến đã bắt đầu đi cải tạo. Khi cô đi vào phòng thí nghiệm, cô nhìn thấy rõ ràng đội kỹ thuật mang theo từng hộp từng hộp công cụ và vật liệu đang đi về phía khác nghiêm thắng biến mỉm cười, mạng sống của tôi không quan trọng như vậy nhưng mà cô nói cũng không sai, trên máy bay vận tải vẫn còn một chiếc máy bay trực thăng dự phòng. Ông ta bật quang não, liên lạc với đội trưởng đội kỹ thuật hỏi tiến độ của họ sau đó nhìn về phía quan nghĩa, 10 phút nữa, một máy bay trực thăng có thể cải tạo xong, các cậu có thể phái người tới đón. Nói cách khác nếu mọi việc suôn sẻ máy bay trực thăng cải tạo có thể trong nửa giờ sẽ đến đất liền. Lái cano cao tốc chỉ cần đến gần khu vực năng lượng bức xạ là mất một tiếng rưỡi đồng hồ mới vào đến bờ, lúc đó chỉ có thể đi nhặt xác của thủ vệ quân. Máy bay trực thăng bay nhanh thật nhưng có bay đến lục địa được không và có thể thuận lợi trở về được hay không thì vẫn chưa biết. Những ngày này, Dung Đông Hào vẫn đều sử dụng máy bay không người lái, khác với máy bay trực thăng. Quan Nghĩa đồng ý đến đón, còn sớm phái hai chiếc cano đi ra ngoài. Không nói đến những thủ vệ quân vừa rồi, vạn nhất máy bay trực thăng cũng xảy ra chuyện còn có cơ hội cứu được người trên đó. Nơi này giao cho các cậu nghiêm thắng biến dơ tay lên và ấn vào giữa lông mày, chúng tôi đi nghỉ ngơi trước khi cứu viện có tin tức thì thông báo cho chúng tôi biết. Chu Thiên Lý gửi bản đồ phân bố đại thể của tàu sân bay cho bọn họ kèm theo số phòng và mật khẩu. Mấy người nghiêm thắng biến sống ở tầng 6, ở giữa cách nhau mấy gian phòng, lần lượt là của các đội viên dị sát đội có thể ngay lập tức ra ngoài bảo vệ bọn họ. Bất quá, hai nhánh dị sát đội và một nhánh tân dị sát đội trước tiên đi theo chu thiên lý đi một vòng quanh tàu sân bay để làm quen với hoàn cảnh xung quanh, để khi có bất kỳ vấn đề gì thì trước tiên bọn họ có thể phản ứng được. Ba người nghiêm thắng biến đi thang máy và đến tầng 6, bọn bước ra khỏi thang máy, đi đến hành lang bên trái. Triệu Ly Nông là người đầu tiên nhìn thấy gian phòng của mình, nghiêm tổ trưởng tôi vào phòng trước. Nghiêm thắng biến ôn hỏa nói, vào đi, chập mắt một lát, sắp tới không biết còn chuyện gì đang chờ chúng ta. Ông ta ở trong hành lang chậm rãi bước đi, dẫm lên tấm thảm mềm mại, tiếng bước chân bị thảm hấp thụ, âm thanh gần như im lặng, la phiên tuyết thì đi theo phía sau. Đột nhiên, nghiêm thắng biến dừng lại, la phiên tuyết không thể không cùng dừng lại, tổ trường. Tiểu là nghiêm thắng biến nghiêng mặt khóe mắt lếp nhìn la phiên tuyết, vừa nãy ở trung tâm chỉ huy, điểm xuất phát của cô là tốt nhưng tôi hy vọng sau này cô có thể bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, sau đó hãy lên tiếng. Trong miệng la phiên tuyết chợt thấy cay đắng, nhìn xuống tấm thảm đỏ đen dưới chân, một lúc lâu sau mới mở miệng và hỏi, giống như cô ta. Không có logic, chỉ một mực tranh cầu thì có ích lợi gì. Nhiềm thắng biến quay mặt đi, tiếp tục đi về phía trước, cô không thể dựa vào bối cảnh của mình cả đời, luôn có những người không thích điều này. La phiên tuyết đột nhiên ngẩn đầu lên, tổ trưởng, ngài cho rằng tôi chỉ dựa vào có chỗ chống lưng để nói chuyện. Nhiềm thắng biến không dừng bước chân. Không, tôi cảm thấy cô không có đủ thực lực để chỉ huy tất cả mọi người chỉ khi cô đạt đến thực lực tuyệt đối, bất kể lời nói của cô có hợp lý hay không, người khác trước tiên cũng sẽ tin ba phần. Ông ta đi tới trước cửa phòng mình, dơ tay lên khóa, lùi lại rồi đi vào, để lại một mình la phiên tuyết. Cô ta đứng cúi đầu trong hành lang 10 phút trước khi bước vào phòng. Sau khi triệu ly nông vào phòng, cô thấy hành lý của mình đã được đặt sẵn, cô kéo chiếc ghế trước bàn làm việc ra, ngồi im lặng một lúc cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài. Tập tin đính kèm do chu viện trưởng gửi trước đó có số phòng của mọi người, sau khi nhìn lướt qua cô đi đến cửa phòng nghiêm thắng biến, nhấn chuông cửa rồi dơ tay gõ cửa. Cạch, cánh cửa phòng bị mở ra, nghiêm thắng biến đứng bên trong, ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói với nghiêm tổ trưởng Triệu Ly Nông liếc nhìn vào phòng, tôi có thể vào không? Vào đi nghiêm thắng biến mở cửa và lùi lại hai bước. Triệu Ly Nông bước vào phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, quay lại và nhìn nghiêm thắng biến. Cô có gì muốn nói? Nghiêm thắng biến hiếm thấy có chút ngạc nhiên. Triệu ly nông lặng lẽ nhìn ông ta một lúc rồi nói, tôi không muốn trở thành hòn đá mai dao của la phiên tuyết, tôi cũng không muốn la phiên tuyết trở thành đá cây chân của tôi. Nghiêm thắng biến sững sờ, lập tức cười ra tiếng, nhìn kỹ mới có thể phát hiện nụ cười này là một có chút khác biệt so với nụ cười ôn hòa thường ngày, tiểu triệu tại sao cô lại nghĩ như vậy? Có đi cứu viện hay không, nghiêm tổ trưởng ngài chỉ cần nói một câu, không cần thiết sau khi cô ấy nói xong, ngay trước mặt mọi người lại trưng cầu ý kiến của tôi vẻ mặt của Triệu Ly Nông vẫn bình tĩnh nói, là phiên tuyết là tổ viên của ngài, ngài nên dẫn dắt cô ấy, còn tổ trưởng của tôi là Đan Vân, tôi vẫn có người dẫn dắt. Cô không ghét nghiêm thắng biến, ông ta có lập trường của ông ta thế nhưng hết lần này đến lần khác, hành động của ông ta quá cấp tiến và lộ liễu, bất kể ông ta chân thành dẫn dắt hay là giả dối lợi dụng cô đều không thích. Nhiêm thắng biến đi về phía trước đi thẳng đến cửa sổ bên kia, nhìn ra ngoài, một mảnh biển xanh băng giá trông yên bình và mỹ lệ. Một lúc sau tiếng cười của Nghiêm thắng biến đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh thậm chí còn có chút tùy tiện. Nhưng cũng biến mất rất nhanh, ông ta cố nén ý cười trong mắt quay đầu nhìn về phía triệu ly nông tiểu triệu. Triệu ly nông nghiêng đầu, lần nữa đối mặt với Nghiêm thắng biến. Đàn vần có thể mang lại cho cô cái gì? Bà ấy trước đến giờ vẫn luôn thờ ơ, cảm xúc trên khuôn mặt của Nghiêm Thắng biến hoàn toàn biến mất, ông ta lạnh lùng nói, tôi dẫn cô đi cô mới có thể lên một vị trí cao hơn, dẫn những người kia quan tâm đến cô thì mới tiếp tục phát triển được. Triệu Ly nông ngước mắt nhìn ông ta, ánh mắt kiên định tôi muốn đi đâu, đều có thể tự mình đi, không cần ai nâng đỡ. Căn phòng lại rơi vào trầm mặt, mãi cho đến khi Nghiêm Thắng biến nói, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Ly nông hơi kho người gật đầu với ông ta sau đó rời đi, đóng cửa lại sau lưng. nghiêm thắng biến bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt lại cười lần nữa, bất quá lần này không bất kỳ ý vị gì, chỉ là một tiếng cười đơn giản. Ông ta thì thầm quả nhiên không nhìn lầm, là phiên tuyết trước sau ở trong phòng không có cách nào an tâm nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên nghiêm thắng biến nói nặng lời với cô ta như vậy, cô ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn cùng nói chuyện với Triệu Ly Nông, để có thể tháo gỡ được khúc mắc hiện tại hay không. Vừa mở cửa bước ra cô ta đang định đi về phía phòng của Triệu Ly Nông thì nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên trái La Phiên Tuyết theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Triệu Ly Nông đang từ nơi đó đi tới. Căn phòng đó là phòng của tổ trưởng. Bởi vì tất cả các tầng đều có điều hòa nên Triệu Ly Nông không mặc áo khoác lông vũ màu trắng, chỉ mặc một chiếc áo len trắng mờ mờ cô ở bên ngoài đóng cửa xong, cúi đầu đi một lúc mới phát hiện ra điều gì đó. Cô ngẩn đầu lên ánh mắt của cô vừa lúc nhìn thấy La Phiên Tuyết bên ngoài cửa cô muốn đi ra ngoài à. Là phiên tuyết sừng sốt, sau đó nói ừm tôi đói bụng muốn đi canteen ăn chút gì. Cô ta đi đến trước mặt Triệu Ly Nông và đi về phía thang máy. chương 136, thần giao cách cảm, chỉ mất nửa giờ để máy bay trực thăng cải tiến tiếp cận đất liền. Sau khi Triệu Ly Nông trở về phòng, cố ý kiểm tra thời gian, đã qua 20 phút cô đang ngồi ở bàn làm việc định chờ tin tức từ trung tâm chỉ huy. Tuy nhiên, ý định này chỉ quay một vòng trong đầu. Một phút sau triệu ly nông lại bị cơn buồn ngủ bao trùm trực tiếp ngủ thiếp đi trên bàn. Trong giấc ngủ cô ngửi thấy mùi băng tuyết lại có ảo giác cảm nhận được ánh nắng ấm áp tắm trên cơ thể mình. Gò má của cô úp vào cánh tay, lông mày chậm rãi nhíu lại hiển nhiên là ngủ không được thoải mái. Thỉnh thoảng thân thể khẽ run lên cánh tay vô thức cử động khớp khuỷu tay đập vào ly nước thủy tinh bên phải trên bàn khiến nó xê dịch một chút. Sương mù. Triệu ly nông vừa mở mắt ra liền phát hiện xung quanh giày đặc sương trắng bồng bềnh cơ hồ khó có thể nhìn rõ tình hình xung quanh, gió biển thổi bay một ít sương mù giày đặc tạo thành một khe hở, lộ ra một mảnh nhỏ của mặt biển xanh thẫm. Cô nhìn xung quanh và cảm thấy có gì đó không ổn. Quá cao, triệu ly nông dường như đang đứng trên một nơi rất cao, nhìn ra đại dương bao la được bao phủ bởi làn sương trắng. Cô đang ở trên một máy bay trực thăng sao. Triệu ly nông muốn nhìn xuống dưới chân mình, nhưng phát hiện ra bản thân không thể di chuyển, chỉ có thể xa xa nhìn mặt biển rộng lớn bị sương mù dày đặc bao quanh. Những bông tuyết trắng xóa dì rào từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Cô chưa từng biết thị lực của mình lại có thể rõ ràng như vậy, rõ ràng là bông tuyết rơi ở phía xa, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ hình dạng. Những bông tuyết rơi xuống kia dường như chậm lại, xuyên qua sương mù dày đặc rơi xuống nước biển xanh thẳm trong nháy mắt tan chảy, hòa vào nước biển. Hình ảnh xa lạ và rõ ràng như vậy thì thật kỳ lạ, nhưng triệu ly nông không cách nào thay đổi nó, như thể cô bị cưỡng chế giam cầm trong một thùng chứa, không thể di chuyển được. Cô chỉ có thể yên lặng nhìn xuống phía dưới theo một trận gió biển thổi qua, một phần xương trắng dày đặc tan biến, mặt biển xanh thảm dần dần mở rộng thành một dài trong vắt. Khi triệu ly nông nhìn rõ mặt biển, trái tim không khỏi đập loạn nhịp cũng nhanh chóng chìm xuống. Xa xa, hai bộ quần áo bảo hộ lanh đanh trên biển. Cách đây không lâu khi các thủ vệ quân chuẩn bị thử nghiệm đổ bộ lên đất liền, bọn họ đã mặc trên người bộ quần áo bảo hộ có kiểu dáng như vậy. Cô thậm chí có thể nhìn thấy một khuôn mặt bên xuyên thấu qua chiếc mũ bảo hộ trong đó chính là thủ vệ quân ban đầu xuất hiện trên màn hình quang não. Bộ quần áo bảo hộ màu trắng phồng lên bồng bềnh trên biển, giống như một con thuyền lạc lối, vĩnh viễn không bao giờ trở về nhà. Nhưng mà vào đúng lúc này. Một bàn tay đột nhiên từ trong nước biển trồi lên, đầu tiên là khoát tay lên một bộ quần áo bảo hộ khác, sau đó nắm bộ quần áo bảo hộ màu trắng đó thành một khối, đẩy nó sang một bên. Một cái đầu người trồi lên khỏi mặt nước, hai tay anh ta ra sức vùng, liên tục đưa tay về phía bên phải, ra sức đẩy thủ vệ quân còn đang mặc đồ bảo hộ về phía trước. Triệu ly nông nhìn xuống mặt biển, cô nhìn thấy rõ thủ vệ quân cười bỏ quần áo bảo hộ đang đầy một thủ vệ quân khác mấy lần sặc nước suýt chìm xuống đáy biển cuối cùng lại vùng vẫy được tiếp tục đẩy người bạn đồng hành của anh ta đến gần cano. Cano đang dựa vào đất liền, càng đi về hướng này, anh ta chịu ảnh hưởng của năng lượng bức xạ càng nghiêm trọng, máu tươi từ mũi chảy xuống quần áo bảo hộ màu trắng của đồng bạn bị nước biển hòa loãng, dần dần biến mất. Hai mắt của anh ta đỏ ngầu, máu từ tròng trắng mắt lan tràn đến lan vào giữa, nhãn cầu đã lờ mờ nhô ra ngoài, mất đi quần áo bảo hộ chống đỡ thân thể đang chịu tác động gấp mấy lần của năng lượng bức xạ xung kích. Hai người còn cách cano một khoảng cách với thể lực của thủ vệ quân này, e rằng còn chưa tới gần, cơ thể đã không thể chịu được bức xạ cao áp. Nhưng mà khi gần tới đất liền, cao nô bỗng nhiên lay động kịch liệt mấy lần cùng lúc đó, lại có một bộ quần áo bảo hộ màu trắng rách nát từ dưới biển nổi lên. Một thủ vệ quân cả người ướt sũng đột nhiên từ dưới trồi lên, cô ta quỳ trên cano, bật chìa khóa khởi động máy rồi dùng sức đầy cần gạt về phía trước, sau đó cano trong nháy mắt lao ra ngoài, dây thừng trực tiếp bị đứt toàn thân cô ta thì gục trên tay lái không ngừng nôn ra máu. Thủ vệ quân hoàn toàn dựa vào ý chí của mình kiên cường chống đỡ mà ngẩn đầu lên, khi cô ta phát hiện đồng đội của mình ở dưới nước cắn răng điều chỉnh tay lái, khi đến gần bọn họ thì dừng lại ở vị trí trung lập. Một trên một dưới hai người đều không có quần áo bảo hộ gần như sắp hôn mê dãy ruộ đẩy người đồng đội kia lên cano, mấy lần đều thất bại, thời gian tựa như đứng yên, trở nên vô cùng chậm chạp. Cuối cùng, thủ vệ quân ngâm mình trong nước đá đã tức giận gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực để nâng đồng đội của mình lên trên cano còn bản thân thì lại chìm xuống dưới. May mắn thay thủ vệ quân phía trên đã đưa tay ra và tóm lấy cô ta, phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể kéo cô ta lên. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, thủ vệ quân lại lần nữa khởi động cano. Cano bắt đầu lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, nhưng cả ba người đều rơi vào trạng thái hôn mê, không ai điều khiển được tay lái. Triệu ly nông nhìn chiếc cano mất phương hướng đang di chuyển trên mặt biển, trong lòng không giấu được sự nôn nóng. Giác, có tiếng thủy tinh rơi xuống đất giòn vang làm cô giật mình tỉnh giấc. Triệu ly nông vội vàng mở mắt ra, đứng thẳng dậy, phát hiện mình còn ở trong phòng, thần sắc ngần ra trong chốc lát. Cô quay đầu nhìn xuống đất, lúc này mới nhận ra một cốc nước thủy tinh trên bàn đã rơi xuống, chắc là lúc ngủ gật cô đã sơ ý dùng khuỷu tay đẩy nó xuống. Triệu ly nông mẩn người dựa vào trên ghế, liếc nhìn thời gian trên đầu cách thời điểm trước khi ngủ chỉ có hơn 20 phút. Là mơ sao, tuy nhiên, hình ảnh về giấc mơ kia vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, thậm chí cô còn nhớ thủ vệ quân đã lái tàu cao tốc bởi vì cố sức kéo đồng đội của mình từ dưới nước lên, cổ và tay đã nổi đầy gân xanh. Đốc đốc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, triệu ly nông ngồi trên ghế ngẩn ra một lúc, khi cửa bị gõ lần thứ hai cô mới chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa. Màn hình video cho thấy có hai người đứng ngoài cửa, một người là nghiêm thắng biến và người kia là la phiên tuyết. Triệu ly nông dùng hai tay che mặt dùng sức xoa một cái, sau khi buông ra mới cảm thấy tỉnh táo một chút lúc này mới mở cửa phòng nghiêm tổ trưởng. Trung tâm chỉ huy nói nhận được tin tức nghiêm thắng biến đứng ở bên ngoài ôn nhu như thường lệ nói, khoảng 5 phút nữa. Máy bay trực thăng có thể chờ thủ vệ quân trở về chúng ta đi lên bong tàu xem một chút đi. Chạm tín hiệu tạm thời hỏng, trực thăng cải tiến chỉ có thể rời khỏi khu vực năng lượng bức xạ mới có thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy. Triệu ly nông quay người cầm lấy áo khoác đi ra ngoài rồi đóng cửa lại theo bọn họ đi vào thang máy, khi cửa vừa đóng lại cô thăm dò hỏi có ba người được cứu rồi à? Đội ngũ đi thăm dò lần này có bốn thủ vệ quân, người cố gắng xông vào căn cứ số 3 lúc trước trước khi mất tín hiệu, mọi người đã thấy anh ta hy sinh như thế nào. Tín hiệu không ổn định, bên kia vẫn chưa kịp nói gì nghiêm thắng biến nói, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, sẽ sớm biết kết quả. Cửa thang máy vừa mở ra, ông ta đã đi ra ngoài trước. Sau khi Triệu Ly nông mặc áo khoác lông vào, lúc này mới theo bọn họ đi lên bong tàu. Hai nhánh dị sát đội và tân dị sát đội mới đi vòng quanh trên bong tàu chu thiên lý nhìn thấy ba người họ thì lập tức bước tới. Ông cũng đã biết tin tức từ trực thăng bên kia truyền tới quay đầu lại nói với ba vị đội trưởng một tiếng, đoàn người liền đứng trên bong tàu chờ đợi. Vài phút sau, một máy bay trực thăng màu đen xuất hiện trên biển và bay thẳng về phía họ. Khi máy bay trực thăng hạ cánh, gió nổi lên trên bong, nhưng nhanh chóng ngừng lại. Hát si. Triệu ly nông sống lưng phát lạnh, mũi ngứa ngáy, đột nhiên hát xì một cái cô đứng ở bên cạnh sụt xịt mũi, nghi ngờ rằng mình ngủ trên bàn 20 phút đã bị cảm lạnh. Khoang cửa của máy bay trực thăng mở ra, hai người bên trong khiêng cáng cứu thương đưa thủ vệ quân xuống, đội ngũ y tế chờ đợi đã lâu nhanh chóng tiến lên chợ giúp. Có bao nhiêu người được cứu? chu Thiên Lý cao giọng hỏi. Ba người, thời điểm khi chúng tôi tới đó, bọn họ đã ngồi trên cano chạy trốn nhân viên cứu hộ vừa khiêng thủ vệ quân bị thương vừa nói Khi triệu ly nông ở trong trung tâm chỉ huy cô chỉ nhìn thấy thủ vệ quân cầm camera và bóng lưng của người thủ vệ quân đã hy sinh trên màn hình quang não còn hai người khác từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn thấy. Giờ khắp này cô nhìn chằm chằm vào những gương mặt quen thuộc trên cáng cứu thương, hình dạng ống quần của nữ thủ vệ quân bị những chiếc đinh nhọn trên cano nhô ra cắt đứt giống hệt như những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Triệu ly nông tiến lên một bước khi các anh đến, bọn họ vẫn còn tỉnh à. Nhân viên cứu hộ không biết Triệu Ly Nông, nhưng hơn nửa đoán được cô là nghiên cứu viên vừa mới đến, vì vậy cuối cùng giải thích không tất cả ba người đều đang hôn mê. Khớp nhau, giấc mơ kia tự hồ là cái nhìn của thực vật dị biến cấp S ở căn cư số 3. Triệu Ly Nông kiềm chế sự dâng trào đột ngột trong lòng, buộc mình phải tỉnh táo suy nghĩ cô dường như có khả năng thần giao cách cảm với thực vật dị biến. chương 137, đội trưởng, tài khoản của anh bị hack. Ba thủ vệ quân hôn mê đã được đội ngũ y tế đưa đi kiểm tra và điều trị toàn diện. Nhiềm thắng biến và Chu Thiên Lý đang kiểm tra máy ghi hành động trong tay đội cứu viện, máy bay trực thăng không tiếp cận đất liền, đang đi được nửa hành trình thì bọn họ tìm thấy ba thủ vệ quân trên cano còn thủ vệ quân trước đó đã bị công kích bọn họ không thể mang thi thể của anh ta đem về. Lúc đầu, những người trong căn cư số 3 miễn là không công kích bọn chúng, thì bọn họ có thể ra ngoài thuận lợi chu thiên lý thở dài, bây giờ tình hình ngày càng tồi tệ con người một khi tới gần sẽ bị công kích bước kế tiếp không biết bọn chúng liệu có phát triển thành cây liễu rũ dị biến ở căn cư số 8 hay không. Như thế xem ra thực vật dị biến cấp S ở căn cư số 8 không giống với tình huống ở tự thành nghiêm thắng biến quay mặt sang nhìn triệu ly nông đang đứng chéo ở phía sau tiểu triệu cô nghĩ sao. Một tuần trước trong phòng hội nghị cao nhất Triệu Ly Nông đã sử dụng thực vật dị biến khác nhau ở căn cư số 3 và căn cư số 8 để so sánh đưa ra khả năng có thể tồn tại loài người thân với thực vật dị biến cấp S. Bây giờ tình hình của thực vật dị biến ở căn cư số 3 đã thay đổi câu hỏi của nghiêm thắng biến giống như nói rằng suy nghĩ trước đây của cô có vấn đề. Triệu Ly Nông đứng bên cạnh ông ta, hai tay đút túi quần tay phải đang chạm vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ kín khí trong đó có một hạt giống cây thông dị biến từ khâu thành. Sau khi được đăng ký tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nó đã được trả lại cho cô trước khi đến, không biết vì lý do gì cô đã mang một hạt giống ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi hát si, triệu ly nông lập tức đưa tay che mũi miệng hơi khom người cúi đầu xuống, cả khoang thuyền tràn ngập tiếng cô hát hơi mấy lần. Nghiêm thắng biến, có phải là cảm lạnh không? chu Thiên Lý lo lắng hỏi. Sức khỏe không tốt lắm tuần trước còn bị mất xỉu nghiêm thắng biến nhắc nhờ triệu ly nông, ngay cả khi là một nghiên cứu viên cũng cần phải tăng cường rèn luyện. Vâng triệu ly nông rốt cuộc ngừng hát hơi, hàm hồ đáp một tiếng, cô ngẩng đầu khịt khịt mũi, không khí trắng mà cô thở ra gần như có thể đóng băng. Thấy vậy, chu thiên lý hỏi cô em có sợ lạnh không? Có một chút triệu ly nông thừa nhận rằng cô luôn sợ lạnh, đứng trên bong tàu cảm thấy lạnh sống lưng. Cuối cùng, nghiêm thắng biến nói, trở về đi. Triệu ly nông quay người bước nhanh vào, khi quay lại lại vừa lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh, liền gật gật đầu với anh. Cô cho rằng mình đang nghiêm túc chào hỏi, lại không biết đôi mắt mình ươn ướt, chót mũi ửng đỏ, còn có dáng vẻ trịnh trọng gật đầu trong mắt đối phương nhìn thật sự rất đáng thương. Trong mắt Diệp Trường Minh xẹt quả ý cười, chỉ thoáng qua, nhìn cô theo sau mấy vị nghiên cứu viên đi vào. Đến buổi tối, bác sĩ truyền đến tin tức nói ba thủ vệ quân tạm thời không có nguy hiểm, nhưng chịu áp lực trong thời gian dài khiến đại não bị tổn thương, cần thời gian dài hồi phục. Triệu ly nông đã tắm rửa xong, không chỉ mặc áo khoác ngoài mà còn quấn chăn ngồi trên giường. Cô rất lạnh, trong phòng có hệ thống sưởi, nhiệt độ khoảng 26 độ theo lý mặc áo dài tay thì có thể hại nhiệt nhưng cô mặc chiếc áo khoác lông vũ và quấn trong chăn bông nhưng vẫn thấy rất lạnh. Đôi môi của triệu ly nông trở nên tím tái vì lạnh, như thế cô đang ở giữa thế giới băng tuyết, nếu đã vào lúc này mà cô lại không cảm thấy có vấn đề bất thường thì đầu óc của cô có vấn đề. Thần giao cách cảm đề cập đến sự truyền động và biến đổi của các giác quan khác nhau như thị giác, thính giác và khứu giác. Giờ khắc này triệu ly nông cũng không biết mình cảm giác được từ loài thực vật dị biến nào tay chân tê cóng cảm giác ớn lạnh này từ trong xương tỏa ra, bên ngoài căn bản không thể cải thiện được. Triệu ly nông run rẩy đứng dậy khỏi giường, muốn rót một ly nước nóng để uống, nhưng lại nhớ rằng chiếc ly duy nhất trong phòng đã bị vỡ. Bọc người trong chăn bông, cô cứng đờ đứng trước bàn làm việc ngơ ngác nhìn bút và sổ ghi chép trên bàn, trong giây lát tự hỏi liệu hôm nay mình có thể bị chết cóng không? Ngay khi triệu ly nông đang do dự có nên lên tầng 2 để lấy một chiếc ly hay không, cơn ớn lạnh khắp người cô lại biến mất. Hết rồi, cô ngập ngừng kéo chăn ra, quả nhiên, người cô đột nhiên nóng lên. Triệu ly nông thở vào nhẹ nhõm, theo bản năng kiểm tra thời gian, cảm giác vật lý này kéo dài 15 phút. Cô ném chăn xuống giường, đưa tay lên sờ mặt cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng, bắt đầu thấy nóng. Triệu ly nông lại cởi áo khoác ngoài, ngồi trở lại giường, định nghỉ ngơi, nhưng vừa ngồi xuống, liền cảm thấy bỏng rát vội vàng đứng dậy. Một giọt mồ hôi trượt từ chán xuống một bên mặt, triệu ly nông cởi chiếc áo lông trên người ra, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chỉ trong chốc lát ngay sau đó cả người cô như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Không lâu sau trên người triệu ly nông chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, nhưng vẫn cảm thấy nóng bức. Triệu ly nông, đây rốt cuộc là cảm giác của loài thực vật dị biến nào. Cô nóng đến mức muốn lao lên bong tàu cho mát nhưng lý trí lại khiến triệu ly nông đành chịu ngồi xuống ghế, xé một tờ giấy trắng trong quyền vừa ra gấp lại thành chiếc quạt nhỏ để quạt không quên cầm chiếc khăn để lao mồ hôi. Chỉ trong 10 phút chiếc khăn khô nhanh chóng biến thành khăn ướt. Triệu ly nông ngồi phịch xuống lưng ghế chiếc quạt giấy không ngừng thổi cuối cùng cũng dừng lại lần này thời gian so với trước đây ngắn hơn. Như vừa tắm xong, triệu ly nông thở một hơi thật sâu, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc nhưng không ngờ đó chỉ là bắt đầu cảm giác nóng lạnh luôn phiên thay phiên nhau, mặc dù thời gian cảm ứng thần giao cách cảm càng ngày càng ngắn nhưng tình huống cũng dần trở nên thái quá và hỗn loạn. Đôi khi cô cảm hai bên trái phải của cơ thể vừa nóng vừa lạnh, cô phải mặc một chiếc áo khoác lông vũ và chăn bông ở một bên người, trong khi bên còn lại vẫn đổ mồ hôi đầm đìa trong bộ quần áo không có vải lót. Thậm chí còn xuất hiện cảm giác nửa người trên và nửa người dưới nóng lạnh không giống nhau. Tình huống hỗn loạn và khủng khiếp này cuối cùng đã làm cục ngã triệu ly nông, người luôn yêu cầu bản thân phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Cô dùng khăn lau mồ hôi bằng tay trái, vươn bàn tay phải tím tái vì lạnh bấm vào quang não, cô muốn gửi tin nhắn vào trong nhóm nhỏ, nhưng cô không biết rằng mình đang run rẩy gửi đến cho người bên dưới. Phòng bên cạnh, Diệp Trường Minh ngồi ở bàn làm việc một tay dùng khăn lau đầu, một tay phóng to sơ đồ kết cấu tàu sân bay trên màn hình quang não trước mặt, anh nhìn lại lần nữa, sau khi xác nhận rằng không có sơ sót nào, định tắt quang não nhưng đột nhiên lại hiện lên một thông báo tin nhắn. Người gửi Triệu Ly Nông Anh nhướng mày, cảm thấy cô có chuyện muốn hỏi. Với phong cách của Triệu Ly Nông, nếu không có chuyện gì thì sẽ không chủ động liên lạc với anh. Diệp Trường Minh mở tin nhắn ra, sau khi nhìn thấy nội dung, chậm rãi nhíu mày, bởi vì nội dung tin nhắn có chút làm anh không hiểu. Có thể dùng phương pháp gì để khiến người ta bất tỉnh Diệp Trường Minh trả lời tin nhắn của cô, cô muốn đối phó với ai? Nếu như anh nhớ không lầm, sau khi Triệu Ly Nông vào phòng, liền không có đi ra nữa. Bên kia Triệu Ly Nông đang chịu đựng thời tiết nóng và lạnh cảm giác của cô về thế giới bên ngoài dần trở nên mơ hồ, bên tai bắt đầu xuất hiện tiếng gió của thung lũng, mũi cô có thể ngửi thấy gió đêm mùa hè. Nằm giác quan của cô dường như đã bị hỏng hết, Diệp Trường Minh đợi hồi lâu vẫn không thấy Triệu Ly Nông trả lời anh cầm khăn tắm ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi tới cửa phòng Triệu Ly Nông, giơ tay định gõ cửa chợt nhớ tới trước đó cô thật kỳ lạ, anh nhìn sang bên kia hành lang, gần đó còn có những nghiên cứu viên khác cuối cùng dừng lại. Diệp Trường Minh đứng nghe một hồi, vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, liền trực tiếp bấm số liên lạc của Triệu Ly Nông, có thể nghe thấy âm thanh tinh tế của quang não rung động trên cổ tay, nhưng cô không có trả lời. Cuối cùng, Diệp Trường Minh nói chuyện riêng với Đồng Hưng, giúp tôi phá khóa cửa phòng của Triệu Ly Nông. Đồng Hưng đã sớm nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhận được tin tức từ đội trưởng, lập tức chờ mình, đội trưởng, tài khoản của anh bị hét à. Diệp Trường Minh, trường 138, những sự kiện đã qua. Ban đêm, Đồng Hưng sẽ không bao giờ trả lời nếu ai đó muốn phá khóa cửa phòng người khác, nhưng người đưa ra yêu cầu này lại chính là Diệp Trường Minh. Anh ta đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Trường Minh vẻ mặt lạnh lùng đứng trong hành lang, liền không đùa nữa, dùng quang não hỏi, đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Trường Minh ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cũng dùng quang não trả lời, mở cửa trước, động tác nhẹ nhàng một chút. Đồng Hưng ngay lập tức lấy dụng cụ từ trong túi ra và bắt đầu phá khóa cửa. Anh ta đã quen thuộc với loại khóa này là do quân công chế tạo, đặc biệt là loại khóa cửa này không cao cấp bằng phòng thí nghiệm. Chẳng mấy chốc cửa phòng của Triệu Ly Nông đã được mở ra. Diệp Trường Minh làm vài động tác với Đồng Hưng, ý bảo anh ta ở bên ngoài canh giữ, sau đó nhanh chóng hé gần một nửa cánh cửa đi vào. Vừa bước vào đã thấy triệu ly nông nằm trên bàn, lộ ra nửa khuôn mặt chăn bông rủ xuống đất. Một bên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi, một bên khác thì trùm áo lông vũ Thoạt nhìn có vẻ như cô đang cười ra nửa chừng thì ngất xỉu. Triệu ly nông, Diệp Trường Minh Tiến đến vươn tay đỡ triệu ly nông ngồi dậy, đầu ngón tay chạm vào tay phải của cô, một khối lạnh bút anh kéo áo khoác xuống, muốn khoác thêm bên kia cho cô, lại phát hiện cổ trái của cô đổ đầy mồ hôi, tay trái ấm áp, không giống tay phải chút nào. Động tác anh dừng lại, nới lòng chiếc áo khoác lông vũ, nửa cúi người nhìn Triệu Ly Nông, cô có gì đó không ổn lắm. Trên thực tế, sau khi xuống máy bay, trạng thái của cô có chút vấn đề. Diệp Trường Minh đứng bên cạnh quan sát mấy phút thấy tình trạng của Triệu Ly Nông không có tiến triển, liền ôm lấy eo của cô chuẩn bị đem cô đặt lên trên giường. Không ngờ Triệu Ly Nông đột nhiên mở mắt ra. Hai người đối mặt với nhau, bởi vì thư thế của họ cách nhau rất gần. Hồ hấp của Diệp Trường Minh chậm lại tay đặt trên eo cô hơi dùng sức một chút cũng không lập tức buông cô ra, mà để cô ngồi trở lại trên ghế, lại gọi một tiếng Triệu Ly Nông. Cô càng giống như là không có ý thức mà mở mắt ra. Nằm giác quan của Triệu Ly Nông đã bị thức bỏ tất cả các giác quan đều bị chiếm giữ, mất kiểm soát với thực tại xung quanh, bộ não của cô ở trạng thái phân mảnh và không thể tích hợp lại với nhau. Một lúc cô cảm thấy trên đầu mình như mọc cỏ, một lúc thì cảm thấy mình đang ở gió đêm ngày hè, gió thổi mang theo hơi nóng, thậm chí cô cảm thấy mình đã biến thành hạt giống trong lòng đất. Tất cả các loại cảm giác kỳ quái đều có. Giống như cô đang thu nhận ý thức của vô số thực vật dị biến ý thức áp đảo mà hùng vĩ tràn ngập khắp cơ thể, gần như chiếm cứ mọi dây thần kinh. Triệu ly nông, Diệp Trường Minh thấy cô vẫn luôn mở to mắt nhưng lại không có ý thức vì vậy trực tiếp bịt miệng mũi của cô lại. Không đến 2 phút Triệu Ly Nông theo bản năng cảm thấy ngạt thở vùng vẫy vươn hai tay muốn bẻ đầy bàn tay trên mặt lập tức tỉnh lại. Tỉnh rồi à, Diệp Trường Minh buông cô ra, đứng dậy nói còn không tỉnh lại tôi sẽ gọi bác sĩ tới. Triệu Ly Nông còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ý thức choáng ngợp vừa rồi, nhưng sau khi nghe Diệp Trường Minh nói, theo bản năng nắm lấy góc áo của anh, ngẩn đầu lên nói, đừng. Cô không biết tình cảnh hiện tại của mình, càng không muốn người bên ngoài biết. Diệp Trường Minh cục mắt xuống, đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông, là Đỗ Bán Mai. Đỗ Bán Mai là bác sĩ trong đội số 0, tuy rằng am hiểu nhất là ngoại khoa, nhưng cũng có thể xem những thứ khác. Điều quan trọng nhất chính là cô là đội viên của đội số 0, chỉ tuân theo lời của Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh liếc nhìn bàn tay trên vạt áo mình, không phất ra cũng không lùi lại, chỉ hỏi tình huống của cô thế nào. Triệu ly nông còn chưa hồi phục tinh thần, vô thức nắm chặt góc áo đối phương, chờ đợi những cảm giác kỳ lạ khi hoàn toàn biến mất, cô buông tay đứng dậy, đồng thời đẩy ghế ra sau, đầu tiên là cảm ơn rồi cởi chiếc áo khoác đang treo trên người xuống. Diệp Trường Minh rời tầm mắt, lui về phía sau một bước. Triệu ly nông cúi người nhặt chăn dưới đất lên, ôm đặt lại trên giường, quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, ngập ngừng hỏi, chuyện hôm nay anh đừng nói ra ngoài được không? Lần trước ở viện nghiên cứu, bác sĩ đã kiểm tra qua cho cô, nói thân thể cô khỏe mạnh không có vấn đề gì, nhưng cô Diệp Trường Minh dừng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt cô triệu ly nông, cô có bệnh di truyền lạn nào không? Triệu ly nông, không có. Ban đầu cô nói kiên quyết như đinh chém sắt, sau đó nhớ ra mình không ở trong cơ thể ban đầu, vì vậy do dự đổi lời nói, nên không có. Sau khi trở lại căn cứ Trung ương yêu cầu kiểm tra lại một lần, đổi bác sĩ khác Diệp Trường Minh dơ tay liếc mắt nhìn quang não của mình, xoay người đi ra ngoài, nghỉ ngơi sớm một chút, có việc liền tới tìm tôi. Cuối cùng, Triệu Ly Nông cũng không biết anh có đồng ý hay không. Tổ đội nghiên cứu ở lại Dung Đông Hào vài ngày, ngoại trừ đêm đầu tiên, sau đó Triệu Ly Nông rất bình thường, trong một thời gian dài không còn rơi vào trạng thái nóng lạnh và bị thước bỏ mũ quan. Tuy nhiên cô bắt đầu nhận thấy rằng một số nghiên cứu viên trung cấp ở Dung Đông Hào khi đối mặt với nghiêm thắng biến có cảm giác né tránh kỳ lạ. Lúc đầu Triệu Ly Nông nghĩ rằng họ sợ nghiêm thắng biến, dù sao ông ta cũng là nhân vật số một của viện nghiên cứu nông học trung ương, nhiều khi Lý Trân Trương cũng không dám đối đầu trực tiếp với ông ta. Nhưng sau đó cô phát hiện ra những nghiên cứu viên trung cấp này cũng có ánh mắt né tránh tương tự đối với Diệp Trường Minh, vì thế cô mới ý thức chuyện không đơn giản như vậy. Những nghiên cứu viên trung cấp này về cơ bản là những người lớn tuổi trên dung đông hào, có trình độ và quyền lên tiếng rất cao, nhưng cùng với các nghiên cứu viên trợ lý bên người không quá thân cận lắm. Phạm vi năng lượng bức xạ ở mặt đất đã không còn lan rộng kể từ ngày hôm kia la phiên tuyết bưng một khay đồ ăn đi tới, ngồi chết đối diện với triệu ly nông và nói, đội kỹ thuật cũng đang bổ sung một số máy móc cải tiến, nhưng tín hiệu tháp nhận được chỉ có thể kéo dài một hoặc hai giờ càng đến gần đất liền, thời gian chống đỡ càng ngắn, bọn họ đã xem xét mô phỏng tín hiệu do động vật phát ra để xem liệu chúng có thể tránh được năng lượng bức xạ cao áp hay không. Mô phỏng tín hiệu động vật Triệu ly nông cúi đầu, dùng cái nĩa cẩn thận cuộn mì ống trong đĩa, chắc phải cần rất nhiều thời gian. Không cần, loại nghiên cứu mô phỏng tín hiệu sinh học này đã được thành lập hơn 10 năm trước, mặc dù đã dừng lại mấy năm, nhưng bây giờ chỉ cần điều chỉnh phương hướng là có thể làm được la phiên tuyết nhìn xung quanh các đội viên của dị sát đội đang ăn ở một chiếc bàn dài cách đó không xa. Nghiên cứu viên La, nghiên cứu viên Triệu một nghiên cứu viên trung cấp đi ngang qua bọn họ, tiến lên chào hỏi các cô có thể nếm thử đặc sản nơi này, một số loại ca ở những căn cứ khác không có. Hai người tự nhiên lễ phép đồng ý. Triệu Ly Nông nhìn lên, không ngạc nhiên chút nào khi thấy vị nghiên cứu viên này cố tình tránh xa các bàn xung quanh đội số 0, đi về chỗ xa hơn. Ông, Triệu Ly Nông ngước nhìn quang não, nhìn thấy tin nhắn do Hà Nguyệt Sinh gửi tới. Tiểu triệu tôi nghe được một chút tin tức cậu có muốn nghe không? Triệu ly nông không có trả lời tiếp tục ăn mì. Quả nhiên, trong vòng chưa đầy 10 giây, Hà Nguyệt sinh ở đầu bên kia không nhịn được mà tự mình gửi sang. Hơn 10 năm trước nghiên cứu viên cao cấp đan Cẩm đã trích xuất gen của một con cá voi dị biến trong vùng biển của căn cứ số 3, bà ấy đã mang đến uyên đảo, muốn lợi dụng tính ôn hòa không hại người trong gen cá voi dị biến dung hợp với gen của thực vật dị biến, cải thiện tình trạng thiếu chất dinh dưỡng trong cơ thể bọn chúng, đồng thời giải quyết tình huống thực vật dị biến tấn công con người. Khi đó thực vật dị biến trên nguyên đảo ngày càng nhiều, đẳng cấp càng ngày càng cao, đại quân đã rút lui, đang chuẩn bị dần dần từ bỏ nguyên đảo khi đó Đan Cẩm đã nâng độ rủi ro của phòng thí nghiệm lên mức cao nhất, bà ấy cho rằng điều này sẽ đảm bảo an toàn cho bên ngoài nguyên đảo, nhưng không ngờ rằng cổng xử lý rác thải của phòng thí nghiệm đã bị thực vật dị biến dưới lòng đất phá hủy, nước thải của hàng mẫu chảy ra ngoài, khiến thực vật dị biến tăng cấp nhanh chóng cuối cùng, toàn bộ nguyên đảo đã bị thực vật dị biến cấp cao nuốt chửng, bọn họ cũng bị hy sinh trong đó. Triệu Ly Nông ăn một miếng mì, nhìn thấy hai tin nhắn dài của Hà Nguyệt Sinh không khỏi cầm nghĩa mà sửng sốt. Cô nhớ tới huyên đảo, lúc trước ở khâu thành đã nghe nói tài liệu nghiên cứu trong 10 năm đầu dị biến đều là ở huyên đảo. Ngay lập tức Triệu Ly Nông nghĩ ra điều gì đó, đặt nghĩa lên khay và hỏi Hà Nguyệt Sinh còn ai chết trên huyên đảo nữa. Hà Nguyệt Sinh nhanh chóng trả lời tôi vừa định nói với cậu về điều này, là mẹ của nghiêm nỗ lực làm ra cũng ở đó. Lúc đó bà ấy mang theo đội phụ trách an toàn cho nghiên cứu viên cao cấp đan cẩm sau đó dị sát đội đã từng liên hợp liều mạng đến tìm kiếm một lần, nhưng không có người nào còn sống. Lông mi của triệu ly nông rũ xuống cuối cùng cô cũng hiểu được sự làng tránh kỳ lạ của những nghiên cứu viên trung cấp đó đối với nghiêm thắng biến và diệt trường minh. Những nghiên cứu viên trung cấp đó trực thuộc tổ đội của đan cẩm lẽ ra ngay từ đầu bọn họ phải phụ trách việc trích xuất gen của những con cá voi dị biến trên dung đông hào đại khái trong lòng có mấy phần hồ thẹn khi đối mặt với hai người họ mới vô thức muốn né tránh. Hà Nguyệt Sinh gửi một tin nhắn khác sau khi phòng thí nghiệm bị lộ cấp độ và sự cạnh tranh của thực vật dị biến ở Viên đảo cao hơn nhiều so với những nơi khác ngoại trừ 8 năm trước khi Diệp Trường Minh một mình cầm theo tài liệu trở về từ Viên đảo, kể từ đó căn cứ Trung ương chưa bao giờ có thể tiến sâu vào trong đó. Triệu Ly nông theo bản năng quay mặt nhìn về phía Diệp Trường Minh cách đó không xa. Đội số không được chia ra ngồi trên hai chiếc bàn dài, bàn dài bên kia rộng rãi, mỗi bàn có thể ngồi được 8 người, bàn phía trước đã đầy, phía Diệp Trường Minh bên kia đương nhiên bỏ trống chỗ. Là đội trưởng của đội số không, Diệp Trường Minh luôn nhạy cảm với mọi loại ánh mắt, vì vậy cô chưa kịp thu tầm mắt thì đã bị anh bắt gặp. Triệu Ly nông ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, thậm chí còn gật đầu với anh. Diệp Trường Minh hơi hít mắt, anh đã qua quen với bộ dáng không chút sợ hãi đối với người ngoài của cô, đại khái suy nghĩ nghiêm túc xử lý công việc nhưng không biết vì sao chỉ liên lạc với anh. Khụ khụ đồng hưng liếc nhìn đội trưởng đối diện đột nhiên ho khan vài tiếng. Chuyện gì đã xảy ra thế? Lần trước anh ta được yêu cầu mở khóa anh ta còn nghĩ nghiên cứu viên tiểu triệu lại hôn mê bất tỉnh kết quả đội trưởng đợi ở bên trong nửa giờ rồi đi ra cũng không đi tìm bác sĩ. Ngày đó, Đồng Hưng không hoài nghi giữa hai người họ có vấn đề gì, nhưng hôm nay anh ta đột nhiên phát hiện ra rằng đội trưởng chú ý quá nhiều đến nghiên cứu viên tiểu triệu. Hôm nay có cá gì tươi? Một giọng nói khan khan từ cửa phòng ăn truyền đến. Khi mọi người nhìn lên, nhìn thấy mấy người cổ ngụy Kim đi phía trước theo sau là Nghiêm Thắng Biến, Chu Thiên Lý, Quan Nghĩa và một số nghiên cứu viên cuối cùng là đội số 3. Sau khi cổ Nguy Kim ăn xong, anh ta đến khu vực đồ uống để rót một ly rượu vang đỏ, khi quay lại, nghiêm thắng biến và Chu Thiên Lý vẫn đang lấy thức ăn ở phía xa. Anh ta chuyển ánh mắt trực tiếp ngồi ở bên cạnh La Phiên Tuyết trên tay bưng một cái khay, đối mặt với triệu ly nông. Cái bàn này không đặc biệt rộng rãi, khi hai người ngồi đối diện nhau, khay phía dưới sẽ dính vào nhau cho nên trước đó La Phiên Tuyết ngồi chéo đối diện với triệu ly nông, để cả hai bên không quá khó xử. Khi cổ ngụy Kim trực tiếp đặt khay xuống, chiếc khay trước mặt triệu ly nông đã bị va đập mạnh, bát xốp trên đó còn chưa kịp uống suýt chút nữa đã đổ ra ngoài. Là phiên tuyết quay sang nhìn khay của cổ ngụy Kim, cao mày nói, sau này tôi sẽ đi hỏi siêu tướng quân tại sao tân dị sát đội cho phép quỳ nghiện rượu tồn tại. Cổ ngụy Kim cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, anh ta không thèm quan tâm, tôi đã nói rồi, chút rượu này đối với tôi không là gì. Anh ta nhìn chằm chằm triệu ly nông đối diện, đột nhiên nhếch miệng cười với cô, giống như uống nước vậy. Đồng từ của cổ ngụy Kim so với người thường nhỏ hơn một chút, đôi mắt toàn là tròng trắng, càng giống như mắt rắn độc, nhìn chằm chằm người khác mà cười, vẻ khiêu khích khiến đối phương rất khó chịu. Vẻ mặt của triệu ly nông không thay đổi, cũng nhướng mắt nhìn chằm chằm cổ ngụy Kim, 6 ngày, mỗi ngày đều tiêm kim gen, anh cứ như vậy mê luyến sức mạnh không thuộc về mình sao. Khoảng thời gian này sóng êm gió lặng đội số 0 và đội số 3 mỗi ngày đều đổi người khác nhau tiêm kim gen, để đảm bảo rằng hai người có thể kịp thời phát hiện ra những mối nguy hiểm xung quanh chỉ có đội trưởng của tân dị sát đội sử dụng phương pháp tiêm kim gen mỗi ngày. Nụ cười trên mặt cổ Ngụy Kim lập tức biến mất, đôi mắt như rắn độc dán chặt vào người triệu ly nông, phảng phất có thể phun ra nọc độc bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Nhưng sau một khắc, anh ta lại nở nụ cười, nghiêng người về phía trước, gần như áp sát vào cô chậm rãi nói, nghiên cứu viên tiểu triệu nói phải, lần sau tôi sẽ chú ý. Giọng nói của ba người không quá lớn, trong phòng ăn còn có những âm thanh của người khác đang trò chuyện, nhưng đội số không bên kia vẫn có thể nghe được âm thanh. Triệu Ly Nông Diệp Trường Minh đột nhiên quay mặt nhìn về phía này, Đồng Hưng có chuyện muốn hỏi cô. Đồng Hưng đang định gọi món thứ hai, không phải, mình không có. Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh và ra hiệu cho cô đến. Cổ Ngụy Kim nhìn chằm chằm Diệp Trường Minh, nhưng Diệp Trường Minh không nhìn lại anh ta ánh mắt anh đang đối mặt với Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông sửng sốt một lúc, không hề nghi ngờ gì, thật sự nghĩ rằng Đồng Hưng có điều gì đó muốn hỏi, cầm khay đi đến đó. Cô là nghiên cứu viên trung cấp còn cô ta là nghiên cứu viên sơ cấp cổ ngụy kim hai tay tóm lấy một con cá trực tiếp cắn đứt đầu cá vì một tiếng phun ra, sao anh ta không tìm cô? Là phiên tuyết bị hành vi thua lỗ của anh ta làm chán ghét tránh sang một bên, mặt không đổi sắc không phải việc của anh. Tôi chỉ là hảo tâm hỏi thăm mà thôi cổ Ngụy Kim chộp lấy con cá cắn một miếng thật lớn nhai liên tục tay kia cầm lấy ly rượu, hỗn độn nuốt xuống, anh ta ăn xong một con cá, sờ soạn lao miệng đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm la phiên tuyết tôi tuyệt đối đứng về phía cô. Tôi không cần anh đứng về phía tôi la phiên tuyết chán ghét liếc mắt nhìn anh ta trực tiếp đứng dậy rời đi. chương 139, thật không may con chip đã mất hiệu lực. Anh muốn hỏi cái gì? Triệu ly nông đặt khay xuống, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Diệp Trường Minh, hỏi Đồng Hưng ở đối diện. Đồng Hưng tự hỏi anh ta có thể hỏi gì, nhưng sau khi liếc nhìn đội trưởng anh ta cuối cùng không chịu nổi, mở miệng hỏi, cái đó nghiên cứu viên tiểu triệu, bình thường cô có ham muốn gì không? Triệu ly nông sững sốt tôi. Trong đầu cô lập tức nhớ đến cuộc sống 7 năm sinh hoạt học tập đi theo giáo sư chạy đến trời nam đất bắc thường xuyên ở trên các loại xe khác nhau làm bài tập bù cho các môn khác ở trong trường lại cùng với các sư huynh sư tỉ ngày đêm làm thí nghiệm sau khi làm xong còn phải cùng nghe giáo sư phê bình thường thường nửa đêm nghe thấy tiếng sét đánh liền thức giấc lo lắng cho mẫu ruộng thí nghiệm của mình phải lo dựng lán chạy cho cây trồng trên ruộng thí nghiệm dưới trời mưa to. Những điều ấy dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, gần như hình thành một bản năng, nhưng ban đầu cô không hiểu rõ, chỉ cho rằng đó là một kiểu học tập mang tính ép buộc bây giờ nhìn lại cô thấy rằng tâm trạng của mình chưa bao giờ có một tia buồn chán. Nghiên cứu viên tiểu triệu, nghiên cứu viên tiểu triệu, thấy triệu ly nông đột nhiên không nói nữa, đồng hưng liên tục gọi mấy tiếng. Triệu ly nông lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, có thể yên lặng ngồi trên bờ ruộng một ngày. Giống như trước đây, canh giữ rộng thí nghiệm, cái gì cũng không cần nghĩ ngợi, lặng lặng nhìn trời xanh mây trắng, chim bay qua lại, chờ đợi cho cây trồng phát triển. Quả nhiên là ham muốn của nghiên cứu viên tôi hy vọng rằng thực vật sẽ không còn dị biến và làm tổn thương con người đồng hưng đột nhiên hiểu ra, cũng có cùng một kỳ vọng mà nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể thực hiện được. Triệu Ly nông cục mắt không nói gì, anh ta chỉ nói đúng một nửa, cô còn muốn quay lại cuộc sống ban đầu có những người thân trong gia đình, giáo sư và bạn học. Có lẽ có một ngày nào đó khi cô mở mắt ra một lần nữa cô có thể trở lại cuộc sống ban đầu của mình. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào trên mặt cô, sau đó gõ bàn ăn cơm trước. Đồng Hưng, người vừa chuẩn bị nghiêm túc nói tiếp về đề tài này. Được rồi, đội trưởng nói cái gì chính là cái đó. Vào tuần thứ ba của Dung Đông Hào, hạng mục mô phỏng tín hiệu sinh học được khởi động lại đã gần hoàn thành. Dị sát đội được cử đến đất liền để tiến hành 3 thí nghiệm. Tí nghiệm chứng minh tín hiệu sinh học rất hữu dụng, có thể tạm thời đánh lừa ba loại thực vật dị biến cấp S ở căn cư số 3, nhưng chỉ có thể kéo dài nửa giờ. Mấy người của đội số 3 đã đổ bộ một lần, bọn họ được tiêm kim gen, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào, nhưng cũng chỉ có thể tiếp cận vòng ngoài. Bởi vì dễ của cây dị biến đan sen chẳng chịt, đã nhô lên khỏi mặt đất thậm chí còn kết lưới dựng đứng lên, bọn họ không có cách nào đi lại bình thường, cũng không thể dễ dàng tấn công, để tránh khỏi bị cây dị biến phát hiện. Các tín hiệu sinh học cần phải được cải thiện hơn nữa thời gian hiện tại quá ngắn ngoài ra chúng tôi dự định thiết kế một chiếc phòng mô phỏng khác có thể đeo trên tay, không cần thay đổi huyết dịch. Quan nghĩa nói, hạng mục này đã bị đình chỉ quá lâu, chỉ còn có một số nghiên cứu viên biết đại khái, những ngày này chu viện trưởng đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm nghiêm tổ trưởng, trung tâm chỉ huy còn muốn làm phiền ngài một số vấn đề. Quan nghĩa là một trong những nghiên cứu viên am hiểu hạng mục có nhu cầu cùng nhau tham gia hạng mục. Nghiêm thắng biến đương nhiên đồng ý. Một tuần sau, nghiêm thắng biến đứng ở phía sau trung tâm chỉ huy, không ngừng nhìn lại đoạn video trên đất liền mà tân dị sát đội và hai nhánh dị sát đội khác thu được, ông ta đột nhiên dừng lại ở một hình ảnh, dần dần phóng to lên, nhìn chằm chằm một hồi, gọi triệu ly nông và la phiên tuyết. Các cô nhìn thấy cái gì? La phiên tuyết nhìn chằm chằm phóng to hình ảnh, do dự nói, hình như là mặt người. Sau khi ba đội hạ cánh, họ đi về các hướng khác nhau, đây là đoạn video do Tân Dị sát đội ghi lại, rễ cây đan sen từ dưới đất trồi lên tạo thành một mạng lưới, dày đặc ngăn cản đường đi, trên một trong những rễ cây xù xì, lờ mờ có một khuôn mặt con người. Bên trong đó không phải có cây mặt người sao. Đội trưởng của Tân Dị sát đội là Cổ ngụy Kim đang ngồi trên bàn kỹ thuật viên, sen vào nói, không phải vì nhìn giống người mà gọi là mặt người sao. Anh ta không hiểu gì về thực vật, chỉ đơn thuần từ trên cái tên mà nghĩ thế. Cây mặt người là hạt giống tựa như mặt người la phiên tuyết cao mày nhìn anh ta thẳng nhiên ngồi ở trên bàn người khác, nhưng càng là thực vật dị biến cấp cao thì càng khó ra hoa kết quả, hơn nữa, đây là dễ của cây long chảo hòe. Cổ ngụy Kim nhún vai, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình sai, thậm chí còn làm động tác mời với la phiên tuyết yêu cầu cô ta tiếp tục. Nghiêm thắng biến nhìn triệu ly nông, cô thấy thế nào? Tôi không thể nhìn rõ, có khả năng góc độ là trùng hợp triệu ly nông nhìn vào bức ảnh bị che phủ bởi nhiễu ảnh cũng có thể là một bộ mặt người thật. Tất cả các máy móc có linh kiện điện tử của bọn họ đều đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn năng lượng bức xạ hiệu quả lớn nhất chỉ là cho phép chúng tồn tại trong một khoảng thời gian, chứ không thể chống lại hoàn toàn bức xạ. nghiêm thắng biến nhìn chằm chằm vào màn hình quang não, một lúc lâu sau mới nói, khu đất ở căn cư số 3 không đủ lớn, ba thực vật dị biến cấp S cùng ở đây quá chật chội Triệu ly nông gần như ngay lập tức hiểu được ý của nghiêm thắng biến còn chưa nói hết ý ngài là chúng có khả năng nuốt chừng và hợp nhất. Không loại trừ khả năng này nghiêm thắng biến khoanh tròn những chiếc dễ thẳng đứng bằng bút lết rất nhiều dễ của bọn chúng trồi lên có lẽ dưới lòng đất không có đủ không gian thực vật dị biến phát sinh cạnh tranh. Tổ trưởng, chúng ta có nên tiếp tục chờ đợi không? La Phiên Tuyết hỏi. Nhiêm thắng biến đứng ở trung tâm chỉ huy cầm bút list hồi lâu trước khi nhìn sang hai nghiên cứu viên trẻ tuổi bên cạnh màu đỏ của tia lết chiếu vào khuôn mặt trên màn hình không tôi cần các cô lên bờ để quan sát nhìn xem tình huống ở nơi này một chút. Là phiên tuyết không chút do dự đồng ý được. Triệu ly nông cũng gật đầu đồng ý đi. Tần dị sát đội đã quen thuộc với con đường này. Nghiêm thắng biến nhìn cầu ngụy Kim. Các cậu sẽ hộ tống hai nghiên cứu viên đến đó cần phải đưa các cô ấy an toàn trở về. Chỉ có họ. Là phiên tuyết vô thức hỏi cô ta không thích cổ Ngụy Kim. nghiêm thắng biến nghe thấy những lời đó, nhìn hai vị đội trưởng khác của dị sát đội đang định lên tiếng thì quan nghĩa, người vốn đã rời đi, lại vội vã chạy vào. Ông ta đứng bên cạnh một hàng kỹ thuật viên phía trước bên trái, tức giận hỏi tín hiệu theo dõi biến mất từ khi nào vậy. Hai tháng trước một kỹ thuật viên nhỏ giọng nói, quan nghĩa trông cực kỳ tức giận và lo lắng, tại sao không ai nói với tôi. Sự chú ý của mọi người trong trung tâm chỉ huy ngay lập tức bị họ thu hút. Một kỹ thuật viên khác theo bản năng giải thích trước kia thường xuyên biến mất vùng biển nơi này quá lớn, trước đó cũng đã bị ngắt tín hiệu mấy lần, cho nên hai tháng trước tín hiệu theo dõi đã bị ngắt. Quan Nghĩa Ngực Phập phòng cao thấp hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Không phải sắc mặt của kỹ thuật viên tái nhợt cố gắng giải thích, nhưng là lần này căn cứ số 3 phát ra năng lượng bức xạ khiến vùng biển không ổn định, chúng tôi cho rằng đây là bình thường. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm thắng biến hỏi, nghe được câu hỏi của nghiêm thắng biến quan nghĩa hoàn hồn lại, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng và nói tín hiệu theo dõi của con cá voi dị biến đó đã biến mất. Cho đến nay, vùng biển này chỉ phát hiện được một con cá voi dị biến và không làm hại người. Chúng tôi chỉ tiếp tục quan sát nó quan nghĩa dừng lại và nói thêm, không có lấy nó làm thí nghiệm. Quan sát nó và ghi lại dữ liệu là hạng mục đầu tiên của dung đông hào, người khởi xướng hạng mục là đan cầm, những năm này không có đan cầm ở đây, hay bởi vì vụ dò dì thí nghiệm năm đó, khiến căn cứ Trung ương cực kỳ kiên kỵ thí nghiệm trên cá voi dị biến, chỉ có những người lớn tuổi ở trên dung đông hào vẫn kiên quyết kín đáo thực hiện hạng mục theo dõi và quan sát này. Tuy nhiên, những người trên dung đông hào đến rồi đi thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Những kỹ thuật viên chịu trách nhiệm ghi chép không cảm thấy hạng mục này rất có ý nghĩa. Họ chỉ ghi chép công việc một cách máy móc. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện ở đâu? Thấy nghiêm thắng biến không hỏi lại, quan nghĩa quay lại hỏi kỹ thuật viên. Bây giờ phái tàu ngầm xuống để theo dõi và điều tra. Trước nay nó vẫn chưa từng biến mất lâu như vậy, khả năng là xảy ra vấn đề gì đó. Các kỹ thuật viên nhanh chóng kiểm tra số liệu tín hiệu. Quan nghĩa im lặng một lúc, sau đó nhìn nghiêm thắng biến và cầu xin nghiêm tổ trưởng tôi hy vọng có thể điều động một nhánh dị sát đội đến đó. Có thể khóe mắt của nghiêm thắng biến liếc nhìn Diệp Trường Minh, để đội số không cùng đi. Con cá voi dị biến đó có ý nghĩa đặc biệt đối với đan cẩm hạng mục của bà căn bản chỉ xoay quanh nó, Diệp Trường Minh là con trai của bà, giao nhiệm vụ này cho anh sẽ thích hợp hơn. Cuối cùng, đội số không đã vào tàu ngầm cùng với nghiên cứu viên chăn nuôi của Dung Đông Hào, để tìm con cá voi dị biến. Triệu ly nông và la phiên tuyết được hộ tống bởi tân dị sát đội chuẩn bị hạ cánh. Đây là một con chip sinh học cần được đặt vào trong cơ thể con người sau khi đến đất liền. Hai cô có thể nhấn nút để bật tín hiệu mô phỏng đích thân Chu thiên lý bước ra và nói với hai nghiên cứu viên trẻ tuổi sắp rời đi. Một số bác sĩ đứng bên cạnh họ phụ trách thực hiện ca tiểu phẫu cho triệu ly nông và la phiên tuyết. Thời gian quá ngắn, trên đất liền còn cần quan sát thực vật dị biến, không thể dùng thuốc Tây Chu Thiên Lý phân tán lực chú ý của các cô. Hai bác sĩ nhanh chóng dùng dao mổ cắt mở một tầng da trên cổ tay phải của bọn họ, đem con chip sinh học nhỏ bỏ vào. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra nhỏ giọt trên bông tẩu, các bác sĩ khác dùng tăm bông để lau vết máu, bác sĩ phụ trách ca tiểu phẫu nhanh chóng phun nhân tố sinh trưởng lên vết thương. Thật kỳ quái sắc mặt của La Phiên Tuyết không được ưa nhìn cho lắm, sau khi phun nhân tố tăng trưởng, cảm giác sờn gai ốc kỳ lạ khiến cô ta có chút buồn nôn. Vòng mô phỏng vẫn chưa hoàn toàn thành công, chúng tôi chỉ có thể tạm thời sử dụng phương pháp này Chu Thiên Lý nói tuy nhiên, chúng tôi hiện tại vẫn có tiến triển đã có con chip mô phỏng tín hiệu loài chim đặt bên ngoài mà không cần dung hợp vào máu cho dù không đủ thời gian, ngay cả khi không đủ thời gian cũng có thể sử dụng các con chip khác nhau để kéo dài được thời gian trước đó đã đặt lên trên máy bay trực thăng, đúng lúc lần này các cô đến đó có thể cùng thử nghiệm một bên khác bác sĩ đang cầm cổ tay của triệu ly nông cao mày nhìn nhân tố sinh trưởng được phun lên cổ tay cô nhưng vết thương không có dấu hiệu khép lại ngẩng đầu sao cô cái gì triệu ly nông mờ mịt bác sĩ theo bản năng cúi đầu chỉ vào vết thương trên cổ tay cô không à không có chuyện gì triệu ly nông cúi đầu nhìn cổ tay vết cắt đã lành chỉ còn lại một tầng vết nước màu xanh lục là nhân tố tăng trưởng vừa nãy được phun lên làm sao vậy chu thiên lý nghe thấy động tĩnh quay đầu hỏi bác sĩ. Không có chuyện gì bác sĩ lao sạch nhân tố tăng trưởng còn sót lại trên cổ tay của triệu ly nông tình trạng thể chất của cô rất tốt. Hiện tại viện nghiên cứu nông học trung ương đều nhất trí là thể chất càng tốt thì hiệu quả hồi phục của nhân tố tăng trưởng càng tốt. Tân dị sát đội đã tự mình hoàn thành thao tác đặt chip sinh học và đang đợi hai nghiên cứu viên. chu Thiên Lý để hai người đi qua và nhắc nhở, máy bay trực thăng rất lớn nếu lần này thiết kế cải tiến của con chip bên ngoài hữu ích phòng trừng cũng đủ đi qua đi lại. Tân dị sát đội có 10 người cộng với 2 nghiên cứu viên lên 2 chiếc cano tiến về phía trước chờ khi bọn họ rời đi hơn 1 giờ. Ba đội viên khác của tân dị sát đội ở lại bắt đầu khởi động con chip thử nghiệm bên ngoài là lái máy bay trực thăng bay về hướng đất liền. Máy bay trực thăng được trang bị tín hiệu mô phỏng loài chim trước khi tín hiệu mất đi liệu lực khi bay qua sẽ không bị thực vật dị biến tấn công. Nửa giờ là thời gian vừa đủ để máy bay trực thăng đáp xuống đất liền. Ngay khi bọn họ hà cánh, phi công ngay lập tức tắt cánh quạt khi cánh quạt dừng lại trước một khắc tín hiệu đã mất đi hiệu lực cành cây gần nhất hầu như lập tức có dị động cũng may cánh quạt cuối cùng đã dừng lại hoàn toàn. Bật tín hiệu mô phỏng. Cùng lúc đó chiếc cano sớm rời đi cũng vừa cập bờ, xuyên qua lớp quần áo bảo hộ, mọi người ấn vào vết sưng trên cổ tay, bật chip sinh học mô phỏng tín hiệu động vật. Trực thăng đậu bên bờ biển cổ ngụy Kim vội vàng cười quần áo bảo hộ, lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ bắt đầu đếm, sau đó dịch chuyển đến trước trực thăng, nói với đội viên bên trong, ba người các cậu ở đây kiên nhẫn chờ đợi, chú ý xung quanh, nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ phát pháo tín hiệu. Triệu Ly nông xuống cano cười bỏ quần áo bảo hộ, mặc áo khoác lông vũ vào, quay đầu nhìn về phía xa xa. Mặt biển bằng màu xanh lam tĩnh lặng dưới ánh mặt trời mùa đông đang chảy trông giống như một viên ngọc xinh đẹp và ngây thơ, hoàn toàn không thể nhìn ra liệu có sóng gió ẩn giấu bên dưới hay không. Là phiên tuyết bên cạnh cũng cởi ra trong nháy mắt không nhịn được mà khẽ rên một tiếng. Trong một khoảnh khắc cô ta có thể cảm nhận được năng lượng bức xạ áp suất cao xung quanh mình, nhưng khi tín hiệu từ trường của cơ thể thay đổi của áp suất cao dần dần giảm xuống, nhưng nó không biến mất hoàn toàn đầu cô ta vẫn còn đau âm ỉ, giống như trứng say độ cao Triệu ly nông bắt đầu kiểm tra máy ghi hình hành động trên người để đảm bảo rằng nó đang hoạt động. Tuy rằng năng lượng bức xả trên mặt biển không còn mở rộng, nhưng năng lượng bức xả trên đất liền lại càng ngày càng dày đặc tháp tín hiệu phía sau một khi tới gần đất liền sẽ nổ tung, bọn họ chỉ có thể dựa vào máy ghi hình hành động mơ hồ. Đi thôi, cổ ngụy kim trở lại, mang theo la phiên tuyết một đội viên khác bắt lấy triệu ly nông, bọn họ di chuyển theo tuyến đường trước đó. Sau khi bước vào dìa của vòng tròn bên ngoài, họ dừng lại ngay lập tức. nghiên cứu viên, nếu có cần quan sát gì thì nhanh lên cổ ngụy Kim buông La Phiên Tuyết ra cười với cô ta, đôi mắt kia vẫn khiến người khác khó chịu. La Phiên Tuyết quay đi không nhìn anh ta nữa thay vào đó bắt đầu quan sát khu vực xung quanh. La Long chào hè La Phiên Tuyết ngửa đầu nhìn lên cành cây tươi tốt trên đầu và lầm bẩm, không biết làm thế nào bọn chúng lại có thể di chuyển đến đây. Triệu ly nông nhìn xung quanh bốn phía trong tầm mắt của cô, vô số rễ trắng lực lưỡng từ dưới đất chui lên, nhô cao chót vót và đan xen vào nhau, mặt đất càng không bằng phẳng, giống như những bộ rễ bị ép ra ngoài cuối cùng hình thành một mảnh rừng rễ. Hai nghiên cứu viên chỉ là dùng mắt quan sát, không hành động thiếu suy nghĩ, không ai biết nếu động phải long trào hòe cấp S sẽ có hậu quả gì. Chúng ta cần phải tiếp tục đi về phía trước triệu ly nông nói. Đội viên của tân dị sát đội bên cạnh liếc nhìn cô, sau đó nhìn cổ ngụy Kim, sau khi thấy anh ta gật đầu, lại nắm lấy cánh tay của Triệu Ly Nông, cả đoàn người nhanh chóng di chuyển vào trong rừng toàn dễ này. Bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, Triệu Ly Nông nghe thấy tiếng gió hú, cả hai tay của cô đều bị thổi làm đỏ bừng. May là không mất nhiều thời gian, bọn họ nhanh chóng đến địa điểm mà tân dị sát đội đã quay lại. Các anh xác định là cái này. La phiên tuyết từ trong ba lô lấy ra một tấm ảnh, là tấm ảnh phóng to mà cô ta in ra ở trung tâm chỉ huy, ở đây không có rậm rạp như trước đó. Nếu như cô hoài nghi chúng tôi, có thể tự mình đi tìm cổ ngụy kim đạp trên dễ cây lộ ra khỏi mặt đất dùng cặp đồng từ khác hàn người thường nhìn về phía la phiên tuyết, lạnh lùng nói. Cô ấy chỉ đang xác nhận địa điểm mà thôi Triệu Ly Nông cao mày, cô biết tân dị sát đội không dễ nói chuyện như những dị sát đội khác, cả đội có một bầu không khí kỳ lạ, nhưng nếu các nghiên cứu viên hỏi thăm bình thường cũng không nhận được câu trả lời của bọn họ, vậy cần bọn họ đến đây để làm gì? Triệu Ly Nông đã nghĩ như vậy, cũng nói thẳng ra như thế. Cổ ngụy kim vạn vẹo cái cổ, cúi đầu nhìn máy ghi hình hành động trên ngực, đèn đỏ vẫn sáng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, dơ tay chặn ống kính của máy ghi hình hành động, chăm chú nhìn triệu ly nông đối diện, đôi mắt dường như có thể phun ra nọc độc tràn đầy ác ý. Ngay lập tức các đội viên khác của tân dị sát đội quay lưng lại, trong đó có một đội viên khác của tân dị sát đội cách xa La Phiên Tuyết đã đưa tay về phía bên phải kéo cô ta qua. Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của Cổ Ngụy Kim, không biết vì sao, đồng tử của cô đột nhiên giãn ra, ngay sau đó một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Cô thấy Cổ Ngụy Kim dịch chuyển tức thời và lao ra phía sau cô, một tay che máy ghi hình hành động, tay kia siết chặt cổ cô từ phía sau. Khụ, khụ, khụ, sắc mặt của Triệu Ly Nông lập tức đỏ lên, khi hình ảnh biến mất trong nháy mắt, cô đột nhiên khom người, phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Tiểu Triệu, là Phiên Tuyết giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, cô sao vậy? Đội viên vốn đã kéo được La Phiên Tuyết bị tuột tay, để cô ta chạy tới. Đi được hai bước cổ Ngụy Kim còn chưa kịp ra tay liền nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông đang cúi người ho khan, không khỏi sửng sốt trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Triệu Ly Nông gần như ho ra phổi, một lúc sau, đôi mắt cô đỏ hoe và đứng thẳng dậy. Cô sao vậy? La Phiên Tuyết không hiểu tại sao cô đột nhiên ho dữ dội như vậy. Tôi không sao Triệu Ly Nông khàn giọng nói. Khoái mắt cô nhìn thấy các đội viên quay đầu lại nhìn cổ ngụy kim quét từ trên xuống dưới cuối cùng rơi vào dưới chân anh ta. Cô nhớ anh ta đang đứng trên rễ cây nhô cao. Chẳng những cảm thụ của cây cối có thể truyền đến cô, mà hình ảnh trong đầu người khác cũng có thể truyền đến cho cô. Triệu ly nông nhìn đội viên ở phía sau cổ ngụy kim cũng đang dẫm lên gốc cây, phủ nhận ý nghĩ này. Ít nhất không phải suy nghĩ của mọi người đều có thể truyền lại cho mình. Cổ Ngụy Kim vô cùng khó chịu với ánh mắt như thể đang nhìn đối tượng thí nghiệm của Triệu Ly Nông, nhưng tâm tình vừa mới nghi ngờ vẫn chưa tiêu tan, cho nên anh ta không có hành động hấp tấp. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt tiếp nhận bức ảnh trong tay La Phiên Tuyết hơi dơ lên và so sánh với hình ảnh phía trước ít đi một vài cái dễ. Khuôn mặt đó cũng biến mất. La Phiên Tuyết hỏi, Triệu Ly Nông lắc đầu, đem bức ảnh trả lại cho cô ta, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao ở đó. Mọi người đều giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trên cao có một khuôn mặt người. Nói là mặt người cũng không hoàn toàn chính xác. Đó là một khối cầu gỗ nhô ra, phía trên mặt còn có 5 cái lỗ, nhìn từ xa trông giống như một khuôn mặt. Hạt giống cây mặt người. Hình như là hạt giống cây mặt người la phiên tuyết nhìn chằm chằm khối cầu gỗ nhô ra, nhưng đây là long trảo hè chẳng lẽ là cùng cây mặt người dung hợp. Dễ của cây này so với trong hình còn dày hơn, thậm chí cành cây còn dài ra, nhìn ở gần giống một cái cây hơn là dễ, nên ban đầu la phiên tuyết còn tưởng rằng đã đến nhầm chỗ. Sự chú ý của mọi người đều bị khối cầu nhô ra ở trên cao kia thu hút, không ai để ý rằng triệu ly nông đã cúi đầu xuống. Tiếng ù chói tai quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai triệu ly nông, cô nắm chặt tay lại để không làm ra bất kỳ động tác kỳ lạ nào trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh xa xa một con sóc đang bò trên thân cây long chào hè xét độ dày của nó thì hình như đúng là thân cây long chào hè nó đang gặm nhấm vào cây nhưng long chào hè vẫn vô cùng yên tĩnh không làm ra bất kỳ hành động công kích nào đối với con sóc hình ảnh biến mất cùng với tiếng u tai triệu ly nông định thần và nhắm mắt lại không công kích động vật hay là không công kích động vật gây tổn thương nghiêm trọng đến nó cô mở mắt ra lấy dụng cụ lấy mẫu từ trong ba lô ra tôi muốn thử lấy mẫu bây giờ Là phiên tuyết không thể che giấu sự lo lắng của mình, nó sẽ công kích chúng ta hay không? thử đi triệu ly nông chỉ vào con chip dưới da cổ tay, chúng ta bây giờ là động vật không bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng. Là phiên tuyết vẫn do dự, trước tiên hãy xem bên trong có phát hiện gì mới không? Vất vả mới đến được một chuyến, tử mang hàng mẫu về khi nói đến thí nghiệm triệu ly nông vô hình trung trở nên cứng rắn, tôi sẽ lấy mẫu, cô tiếp tục đi vào. La phiên tuyết miến răng, cuối cùng đồng ý, được tôi sẽ vào, để lại một nửa số người ở đây bảo vệ cô. Cổ ngụy Kim vẫn đang suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của triệu ly nông trước đó, nhất thời cũng không làm thêm hành động gì khác, trực tiếp dẫn la phiên tuyết vào trong, để lại một nửa đội viên ở đây. Triệu ly nông đến gần cái rễ sắp trở thành một cây long trào hòe mới, cô ngồi sổm xuống nhanh chóng cạo một ít mô biểu bì, cẩn thận quan sát xem nó có dị động gì không. long trào hòe không nhúc nhích. Tuy nhiên, dễ cây này đều đã gỗ hóa, mô tế bào đã chết và giá trị của mẫu không đặc biệt cao. Triệu ly nông tiếp tục từ từ cạo vào ít nhất cô phải lấy được các tế bào cây bên dưới lớp lục bì. Chỉ với một động tác nhỏ như vậy, trên chán cô đã thoát ra một tầng mồ hôi vì căng thẳng, nhưng động tác trên tay lại ổn định như thường. Lấy được rồi, triệu ly nông thở vào nhẹ nhõm, đẩy nắp lại, cho vào hộp cuối cùng cho vào ba lô. Chỉ là kiểu lấy mẫu này, sẽ không khiến long trảo hoè công kích. Triệu Ly nông lùi lại vài bước ngừa đầu nhìn lên quả cầu nhô ra, ngón tay nhúc nhích cô cũng muốn lên đó lấy hàng mẫu. Có thể dẫn tôi lên đó không? Triệu Ly nông quay đầu lại nhìn đội viên tân dị sát đội ở phía sau, chỉ lên chỗ cao hỏi. Hầu hết các đội viên tân dị sát đội đều không quay đầu nhìn cô tỏ rõ ý không muốn hợp tác. Chỉ có một đội viên lên tiếng, nhưng anh ta lạnh lùng nói, nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn đường và đảm bảo an toàn cho các cô cái này không bao gồm. Triệu ly nông ngơ ngác nhìn họ, sau khi xác định những người này không muốn cô cũng không thèm mở miệng nhờ vả, nhưng lần sau cô sẽ không bao giờ hợp tác với đội này nữa. Cô lại lấy từ trong ba lô ra một ống lấy mẫu, đặt ba lô xuống dưới rồi cởi áo khoác lông vũ trên người ra, không khí lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Triệu ly nông nhét dụng cụ lấy mẫu vào túi quần, bắt đầu tự mình leo lên. Cô không biết trèo cây, chỉ đơn giản dùng sức mà trèo lên, chỉ có thể cảm tạ cây long trào hòe mới sắp hình thành này, cách một khoảng nhất định lại có trà cây cho cô dẫm lên. Thời gian của con chip mô phỏng tín hiệu là có hạn cho nên triệu ly nông chỉ có thể tăng tốc hết mức có thể tay cô đỏ bừng vì lạnh, nhưng cũng may cô đang ở gần quả cầu nhô ra giống như hạt giống của cây mặt người. Ngón tay của cô có chút cứng ngắc duỗi ra thu vào mấy lần, mới lấy dụng cụ lấy mẫu từ trong túi ra, nhanh chóng cắt mở lớp gỗ, lấy mẫu bên trong ra. Có một lớp xương dày trên lông mi của triệu ly nông cô hoàn toàn không chú ý đến nó tập trung vào hoa văn của chất gỗ. Mảnh hoa văn của gỗ này hơi giống thân cây mặt người. Lúc cô đang cất dụng cụ lấy mẫu đi thì từ xa có tiếng súng nổ cùng lúc đó, máy bay trực thăng đáng lẽ đang đợi sẵn trên bãi biển bay lên và lao về hướng của bọn họ. Triệu ly nông vẫn đang ở phía trên cây, đội viên tân dị sát đội ở phía dưới ngay lập tức bắn pháo hiệu lên không chung. Đội trưởng Mấy người cổ ngụy kim một thân đầy máu mang la phiên tuyết trở lại. Mẹ kiếp tôi đụng phải một con thú dị biến vô tình đâm vào rễ cây long trào hoè cổ ngụy kim không vui nhổ nước bọt. Toàn bộ vùng đất thực vật dị biến tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh cảnh lá bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng khởi động lại tín hiệu mô phỏng của chiếc bên ngoài cũng bay theo hướng phát ra pháo tín hiệu, hạ thang xuống và các đội viên của tân dị sát đội nhanh chóng leo lên. Triệu ly nông không sợ sẽ bị thương, nhanh chóng từ trên trượt xuống. Tiểu triệu, mau lên đây. Là phiên tuyết được cổ ngụy kim cõng nửa người, leo lên thang, chỉ có thể ôm chặt bả vai của anh ta kêu to, đợi đã, phía dưới còn có người. Triệu ly nông chạy về hướng thang dây, trên đường đi không quên lấy ba lô, trong đó vẫn còn các hàng mẫu. Băng giá trên lông mi rơi vào mắt khi cô chạy đi, triệu ly nông không dám nhắm mắt, lao thẳng về phía trước. Cuối cùng cũng bắt được đoạn cuối cùng của cái thang. Lúc này cổ ngụy Kim đã mang theo la phiên tuyết lên trên, máy bay trực thăng dần dần thu hồi thang dây lại bay về phía vùng biển. Triệu ly nông cuối cùng cũng có thể giải phóng một tay, cô rụi mắt. La phiên tuyết ngồi trước cửa cabin, nhìn triệu ly nông trên bậc thang và thở vào nhẹ nhõm cô ta đưa tay ra tiểu triệu, nhanh lên. Lúc này thực vật dị biến trên toàn bộ đất liền đã di chuyển, la phiên tuyết đang ngồi trên máy bay trực thăng, thậm chí có thể nhìn thấy những cảnh cây vươn lên phía trên. Đôi tay của triệu ly nông đỏ bừng vì lạnh trên người cô không có áo khoác lông vũ thang sắp lên đến cửa cabin cô đưa tay ra định nắm lấy tay La Phiên Tuyết. Tích tích tích, đồng hồ đếm ngược kết thúc. Cổ Nguy Kim lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ hẹn giờ nhỏ, đột nhiên nói thật không may con chip đã mất hiệu lực. La Phiên Tuyết không chú ý đến những gì anh ta đang nói. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng trắng trói mắt phản chiếu xẹt qua trong mắt La Phiên Tuyết đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay trong nháy mắt biến mất. Khi La Phiên Tuyết tỉnh lại, đã nhìn thấy triệu ly nông và nửa chiếc thang cuối cùng từ giữa không chung rơi xuống, với vô số cảnh cây mang theo băng giá vươn lên phía trên trong khoảnh khắc tiếp theo có thể đâm xuyên qua cơ thể cô. La Phiên Tuyết không dám nhìn, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cổ ngụy kim bên cạnh đang chơi với. chương 140, chúng ta ở cùng một phe. Cổ Ngụy Kim chơi với thanh trùy thủ trong tay, thậm chí không nhìn La Phiên Tuyết, anh ta nửa ngồi nửa quỳ trước cửa cabin, chỉ xuống và nói với đội viên gần nhất cậu tới xem cái này. Đội viên lập tức bước tới theo món tay của anh ta, lo đầu nhìn xuống, "Đội trưởng, có chuyện gì?" Cổ Ngụy Kim nửa ngồi xổm đột nhiên lao tới cầm thanh trùy thủ chém ngang cổ đội viên, trực tiếp cắt đứt động mạch chính của đội viên, máu bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn phun vào mặt La Phiên Tuyết bên cạnh cô ta run rẩy ngã ngồi xuống đất cứng đờ không thể cử động. Động mạch chính là động mạch ở cổ cung cấp máu cho não, mặt và cổ. Đội viên theo bản năng ôm lấy cổ, không thể ngăn được một lượng lớn máu từ ngón tay chảy ra tay kia nắm chặt cửa sập, không thể tin quay đầu lại còn muốn nói gì đó, lại chỉ có máu đỏ tươi phun ra từ trong miệng của mình ra. Cổ ngụy Kim dối trá cười với tên đội viên, đặt tay cầm thanh trùy thủ đẫm máu lên vai đội viên hỏi cậu muốn nói gì? Trước khi đội viên kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng rút súng ra và bắn nhiều phát vào trái tim của đối phương, sau đó dùng sức đẩy người đó ra ngoài, anh ta đứng dậy nhìn ra ngoài tận mắt chứng kiến đội viên trong đội bị cành cây của Long trào hòe dị biến đâm xuyên qua, sau đó anh ta đóng cửa sập lại. Có nói gì cũng ích. cổ ngụy kim lau thanh trùy thủ dính máu vào khuyều tay, nhặt lên, để lên gần miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm. La phiên tuyết người đã ngã ngồi xuống đất cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lau vết máu trên mặt nhưng vết máu lại chảy đều ra trái lại đâu đâu cũng là mùi máu thanh. Cô ta muốn nôn mửa nhiều lần, đứng dậy và nhìn trong chọc cổ ngụy kim, giọng nói không thể kiểm soát mà run run anh anh có điên không thậm chí giết cả đồng đội của mình. Có máy ghi hình hành động anh không thể thoát khỏi tội giết nghiên cứu viên. Cổ ngụy kim đã đội viên bên cạnh gia hiệu cho cậu ta lau khô vết máu trên cửa cabin khi nghe những lời của la phiên tuyết anh ta cúi đầu và cười khẩy. Là phiên tuyết cảm thấy ớn lạnh trong lòng, gắng gượng không lùi về phía sau, anh cười cái gì? Cổ ngụy kim ngẩng đầu lên, lấy một thứ từ trong túi ra, mở tay để lộ đồng hồ bấm giờ trong lòng bàn tay, đáng tiếc máy ghi hành động bị hỏng mất rồi. Là phiên tuyết cuối cùng không thể không lùi lại, cô ta liên tiếp lùi lại vài bước thậm chí không thể đứng vững, cô ta đã nhớ lại được. Sau khi tiến vào đất liền. Không chỉ các chip sinh học bị mất hiệu lực máy ghi hình hành động cải tiến trên người bọn họ sau khi đến gần căn cư số 3 cũng đã mất đi hiệu lực. Vừa vạn, máy ghi hành động cùng với chip tín hiệu sinh học đã mất đi hiệu lực. Liên quan đến lần leo lên cuối cùng của triệu ly nông, căn bản không được ghi lại. Đó là lý do tại sao cổ ngụy Kim lại không e dè như vậy. Long Trào hè dị biến ở phía dưới đã kéo nghiên cứu viên triệu trước khi kịp trèo lên một đội viên của Tân dị sát đội đã phấn đấu quên mình đi cứu cô ta nhưng cả hai đều chết dưới miệng của Long T chàoo hè dị biến cổ Ngụy Kim ngồi xuống bên cạnh la phiên Tuyết vô cùng hứng thú hỏi cô ta lý do này thế nào anh giết thiếu một người hai tay la phiên Tuyết nắm chặt hít một hơi thật sâu trên cổ hại sợi gân xanh căng ra cực kỳ căng thẳng quay đầu nhìn cổ Ngụy Kim sau khi tôi trở về tôi sẽ đích thân vạch Trần hành vi của các người với tổ trưởng Cổ Ngụy Kim tỏ vẻ ngạc nhiên tại sao tôi phải giết cô. Chúng ta là cùng một phe. Là phiên tuyết quả thật đã bị vô liêm sỉ của anh ta nổi giận, lạnh lùng nói tôi sẽ báo cáo chung thực mọi việc anh làm trên trực thăng. Đương nhiên cổ Ngụy Kim không sợ chút nào thậm chí còn rất đồng tình với cô ta cô làm cái gì tôi đều ủng hộ. Là phiên tuyết không thể hiểu tại sao anh ta không sợ trong lúc nhất thời trở nên sừng sốt. Cổ Ngụy Kim không để ý chút nào, mà bắt đầu nói với các đội viên ở phía trước, làm sao các cậu biết chúng tôi đã xảy ra chuyện? Máy bay trực thăng đến quá đúng lúc, đội viên phía trước nói, bờ biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều cua dị biến, chúng tôi sợ xảy ra vấn đề, liền cất bước đi tìm anh trước, may mắn con chip vẫn còn hiệu lực. Cổ Ngụy Kim nhìn ra ngoài, máy bay trực thăng đã rời xa đất liền, đang bay về hướng Dung Đông Hào. La Phiên Tuyết ở trong cabin không nói một lời, thậm chí chờ đợi Cổ Ngụy Kim ra tay, nhưng cho đến cuối cùng cũng không ném cô ta xuống máy bay trực thăng. Khi máy bay trực thăng sắp hạ cánh, La Phiên Tuyết lập tức đi đến cửa cabin, quay người và chuẩn bị đi xuống. Cuối cùng Cổ Ngụy Kim từ phía sau không nhanh không chậm nói, "Tôi quên nói với cô rằng, xử lý Triệu Ly Nông là do nghiên cứu viên La yêu cầu, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên." La Phiên Tuyết đột nhiên quay lại, ý anh là gì? Cổ Ngụy Kim xòe tay cô dường như không biết tân dị sát đội là thế lực của ai. Làm sao cô ta không biết chứ? Toàn bộ viện nghiên cứu Trung ương đều biết rằng Kim Gen là do hai gia tộc La, Diêu Liên Hợp Thí nghiệm thành công, thậm chí còn có tin đồn rằng La Liên Vũ sẽ kế nhiệm nghiêm thắng biến, là nghiên cứu viên cao cấp thứ hai tạo bước ngoặt mở ra một thế giới mới. Đại diện của tân dị sát đội là nghiên cứu viên cao cấp La Liên Vũ và tướng quân Diêu Thành. Tôi không tin La Phiên Tuyết lắc đầu tại sao mẹ tôi lại đưa ra mệnh lệnh như vậy. Đương nhiên là để mở đường cho cô triệu ly nông ngán ở phía trước ai cũng không nhìn thấy cô cổ ngụy Kim nhìn La Phiên Tuyết đồng từ thâm độc khác với người thường, nghiên cứu viên La thật sự để tâm lương khổ. La Phiên Tuyết cả người rét run, đầu óc hỗn loạn đợi khi máy bay trực thăng hạ cánh cô ta từ trên chạy xuống, chạy vọt vào trong phòng. Cô bị thương sao, chu thiên lý ở bên ngoài đợi bọn họ quay lại. Khi thấy La Phiên Tuyết lao xuống, còn chưa kịp vui mừng vì người đã bỏ đi, liền phát hiện nửa người trên của cô bê bết máu, liền vội vàng kéo cô lại hỏi. Chỉ trong vòng nửa giờ, La Phiên Tuyết đã bị kích thích nhiều lần, vì thế ý thức hỗn loạn, trực tiếp hất tay Chu Thiên Lý ra và chạy về phòng của mình. Cô ta cố không để ý đến tiếng gọi to phía sau lưng, sau khi trở lại phòng thì đóng chặt cửa phòng, chạy vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo dính máu với đôi tay run rẩy, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi hoa sen, dùng tay hứng nước điên cuồng xoa mặt của mình, giống như muốn lau sạch mọi bụi bẩn. Xoa đi xoa lại, là phiên tuyết đột nhiên dùng sức đánh mạnh vào nước thải trong bồn rửa trong phòng tắm điên cuồng hét mấy tiếng. Khi cô ta bước ra áo đã ướt hơn phân nửa. La phiên tuyết mặt không cảm xúc thay một bộ quần áo sạch sẽ, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc quang não mà cô ta đã đặt vào buổi sáng, gọi số liên lạc của La Liên Vũ. Cuộc gọi đầu tiên không ai tiếp nhận mãi cho đến khi tiếng chuông ở cuộc gọi thứ hai sắp kết thúc bên kia cuối cùng cũng sáng lên. Làm sao vậy? La Liên Vũ hỏi, cổ Ngụy Kim là người do mẹ phái tới sao? La phiên tuyết chất vấn, mẹ lệnh cho anh ta xử lý tiểu triệu sao? La Liên Vũ trước tiên bởi vì con gái không lễ phép hỏi trắng ra thì co mày, sau khi nghe cô ta nói xong, lại cười ra tiếng tiểu triệu. Không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ rất tốt, là mẹ phái người tới cũng là mẹ để cổ ngụy Kim xử lý La Liên Vũ không giấu giếm điều gì cả. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng La Phiên Tuyết vẫn không thể tin được tại sao. Cô ấy chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp mà thôi. La Liên Vũ chỉ cảm thấy nực cười cho sự ngây thơ của con gái mình, nghiên cứu viên sơ cấp. Con cho rằng tương lai của cô ta sẽ dừng lại ở đây sao? Vậy thì sao? La Phiên Tuyết không thể hiểu được tại sao giết cô ấy. Vì con những gì La Liên Vũ nói giống như những gì cổ ngụy Kim vừa nói. Đại khái là nhìn thấy vẻ mặt tái nhật đáng thương của con gái. La Liên Vũ thở dài một hơi, gần như thương hại nhìn La Phiên Tuyết trên người cô ta có quá nhiều bất ổn. Hơn nữa tiềm lực của cô ta rất cao, khiến mẹ sợ xệt nếu như con không chịu thua kém có thể thắng được triệu ly nông. Mẹ cũng không cần phải làm ra chuyện như vậy. Ai có thể ngờ rằng một sinh viên ban C của căn cứ nông học số 9 lại có năng lực tiến xa và tiến bộ nhanh như vậy. Còn còn không cố gắng ư, là phiên tuyết cảm thấy mình không thở được cô ta nhìn người mẹ đối diện trước giờ vẫn của mình cuối cùng không kìm được mà rơi lệ, đây không phải là lý do để mẹ động thủ cô ấy có lợi hại đúng lúc có thể cống hiến cho viện nghiên cứu có thể tương lai. Là phiên tuyết là liên vũ lớn tiếng gọi tên của cô ta, bởi vì con là con gái của mẹ, hưởng thụ quá nhiều tài nguyên tốt cho nên con không biết bên ngoài tranh đoạt quyền thế tàn khốc như thế nào, chỉ cần còn để triệu ly nông ở bên cạnh một ngày, cô ta sẽ là người đứng đầu trong thế hệ của con, mọi ánh mắt đều đổ rồn vào một mình cô ta, tất cả tài nguyên đều nghiêng về phía cô ta, cô ta vĩnh viễn sẽ quan trọng hơn so với con. Là phiên tuyết há miệng, lại không có sức lực để phản bác. Được rồi. Mẹ còn có chuyện muốn giải quyết chuyện này trước nói đến đây La Liên Vũ thất vọng nhìn cô ta, nếu con không có năng lực đuổi kịp mẹ mở đường cho con thì cũng không nên tới chất vấn. Không chờ La Phiên Tuyết đáp lời, màn hình quang não ngay lập tức tối đen. Từ đầu đến cuối, La Liên Vũ chưa bao giờ lo lắng La Phiên Tuyết sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Cùng lúc đó, một tin nhắn liên lạc khác nhảy vào, đó là tin nhắn từ nghiêm thắng biến, chỉ với vài từ đơn giản. Hãy đến phòng họp của trung tâm chỉ huy. Thần thể La Phiên Tuyết theo bản năng căng lên, một lúc lâu sau cô ta đeo quang não vào, lấy máy ghi hình hành động từ bộ quần áo bẩn ra cầm lấy và đi đến phòng họp của trung tâm chỉ huy. Khi cô ta đến, Quan Nghĩa và chu Thiên Lý đang đứng ở cửa phòng họp, sắc mặt đều khó coi còn lộ ra vẻ khó tin. La Phiên Tuyết mở miệng muốn nói điều gì đó với bọn họ. chu Thiên Lý, người trước đó vẫn đứng trên bong tàu lo lắng cho tình hình của cô ta, ngay khi nhìn thấy La Phiên Tuyết thì lập tức quay đầu đi, không nhìn tới cô ta. Quan nghĩa đứng bên cạnh Chu thiên lý, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của ông, lặng lẽ vỗ vai Chu thiên lý. Bước chân la phiên tuyết dừng lại, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ mở cửa và bước vào phòng họp. Chát, vừa bước vào cô ta đã thấy nghiêm thắng biến tắt cổ ngụy kim một cách thật mạnh. Kim gen vẫn có tác dụng nửa mặt lập tức sưng đỏ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cổ ngụy kim cúi đầu xuống, khiến cho người khác không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Là phiên tuyết đã theo nghiêm thắng biến rất lâu, chưa bao giờ thấy ông ta mất bình tĩnh đến vậy, thậm chí còn động thủ với người khác. Cả nhánh tân dị sát đội tiêm kim gen không thể bảo vệ được một nghiên cứu viên bàn tay của nghiêm thắng biến chống trên bàn họp run rẩy nhưng bị thân hình ông ta chặn lại, không có ai nhìn thấy được là lỗi của tôi, ít nhất nên phái thêm một nhánh dị sát đội đến đó. Trừ khi tất cả các thành viên đều chết, dị sát đội chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không nghĩ tới những đội viên khác không bảo vệ được nghiên cứu viên triệu cổ ngụy kim cúi đầu giải thích phùi trách nhiệm cho đội viên khác lúc đó tình thế cấp bách tôi chỉ có thời gian để bảo vệ nghiên cứu viên la. Những đội viên bên cạnh cũng cùng nhau cúi đầu, không ai phản bác. Tổ trưởng La Phiên Tuyết liếc nhìn cổ ngụy kim bên cạnh nắm chặt quần áo của Hà Quyết Tâm muốn nói. Nghiêm thắng biến quay đầu nhìn la phiên tuyết ánh mắt rơi xuống mái tóc ướt của cô ta, sau đó nhìn bộ quần áo rõ ràng là mới thay của cô ta, điều đầu tiên cô làm khi trở về là đi thắm ư. Trên người tôi có rất nhiều máu, tôi la phiên tuyết theo bản năng giải thích. Nếu như triệu ly nông có thể trở về, điều đầu tiên cô ấy làm nhất định sẽ là đi báo cáo tình hình. Mà không phải đi tắm, giờ nghiêm thắng biến cũng cảm thấy khi nói điều đó cũng thật quá đáng, lồng ngực phập phồng mấy lần, chỉ vào cửa nói, đi ra ngoài. La phiên tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng ánh mắt phức tạp của nghiêm thắng biến, có sự thất vọng, có sự không thể tin được nhưng không có bất kỳ vui sướng nào liên quan đến sự sống sót của cô ta. Nghiêm thắng biến đi đến bên cửa sổ, quay lưng lại với cầu Nguy Kim và la phiên tuyết nói với giọng bình tĩnh và lạnh lùng, giao tất cả máy ghi hình hành động ra đây, mọi người cút hết ra ngoài. Cút, la phiên tuyết nhìn bóng lưng của nghiêm thắng biến, cô ta biết đây là lần đầu tiên tổ trưởng nói ra loại từ này càng biết nhiều, sự không cam lòng sâu trong nội tâm cô ta càng phát sinh dồi rào. cô ta trầm mặc đứng trong phòng họp cuối cùng cũng nuốt xuống những gì định nói. cổ ngụy kim đặt máy ghi hình hành động lên bàn họp khi đi ngang qua la phiên tuyết, anh ta làm một động tác cắt cổ họng, không có ý uy hiếp, chỉ có chiêu tức đắc ý. Không chờ La Phiên Tuyết phản ứng lại, Cổ Ngụy Kim đã đưa tay giật lấy máy ghi hình hành động từ tay cô ta, ném nó lên bàn họp, nắm lấy cánh tay cô ta bước ra ngoài, nói với giọng rất trầm lạnh: "Tôi đã nói với cô rồi, chúng ta là người cùng phe." Quay ngược thời gian, chiếc thang mà Triệu Ly Nông đang nắm đã bị Cổ Ngụy Kim cắt đứt, cô rơi từ trên không trung xuống cùng với đoạn cuối cùng của chiếc thang. Cô không mảy may kinh ngạc trước hành động của Cổ Ngụy Kim, dù sao thì anh ta cũng muốn động thủ với cô khi ở trong rừng rễ. Ngẫm nghĩ về khoảnh khắc trong nháy mắt này. Triệu ly nông chỉ có một suy nghĩ, gió thổi đến làm cho cô thấy thật lạnh. Cô quay lưng về phía mặt đất, không thể nhìn rõ phía dưới đang xảy ra chuyện gì, cô không biết rằng đã có vô số cành cây long trào hòe dị biến vươn lên phía trên, những chiếc lá dị biến sắc bén dưới ánh nắng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ đợi triệu ly nông ngã xuống, nó sẽ có thể đâm xuyên qua mọi bộ phận trên cơ thể cô. Những chiếc lá sắc nhọn trước tiên xuyên qua mắt cá chân của cô, máu tươi nhỏ giọt trên cành cây, trong nháy mắt, cành cây của long trào hòe dị biến rằng co trong vài giây, giây tiếp theo, vô số cành cây thu lại phiến lá sắc nhọn như dao tất cả quyện vào nhau. Khi triệu ly nông rơi xuống, vô số cành cây mọc ra đan vào nhau, tạo thành một chiếc giường mềm mại hình người, bao phủ lấy cô. Cành cây bắt đầu rụt lại, cuối cùng triệu ly nông từ từ được hạ xuống mặt đất. Triệu ly nông không có ngã chết cũng không bị cành cây dị biến đâm xuyên qua, hạ cánh an toàn. Cái này cô thật sự không còn là người sao. Triệu ly nông quay đầu nhìn những cảnh lá dài rác của cây long trào Hè dị biến đang lùi về bốn phía, nhớ lại đặc điểm cơ thể của mình, chưa bao giờ mọc lá, làn da của cô nhẵn nhụi không giống như vỏ cây. Điều quan trọng nhất là ở đây cô còn có mẻ. Triệu phong hòa trông cũng giống như một người bình thường, không giống như một người cây. Triệu ly nông đứng tại chỗ một mình tiêu hóa một hồi, sau đó ngồi sổm xuống sờ vết thương vừa rồi trên mắt cá, ngoại trừ ống quần bị thủng lỗ thủng, phát hiện vết thương đã sớm biến mất. Cô thừa nhận điều này thật sự có chút bất thường. Triệu ly nông đứng dậy, sờ vào chiếc áo len phía sau lưng một lần nữa, bởi vì nó vừa tiếp xúc với băng sương trên cành cây rậm rạp nên đã bị ướt một mảnh. Không có gì ngạc nhiên khi có một cơn ớn lạnh từ phía sau tới. Triệu ly nông không khỏi thấp giọng nói, đón người sao không lắc hết băng trước. Cô vừa nói xong câu này, giữa không chung có một nhánh cây còn chưa hoàn toàn rời đi, bất ngờ hướng về sau gáy của triệu ly nông kéo một cái, khiến cô ngã xuống. Một tay của triệu ly nông còn đang sờ chiếc len ướt nhẹp, không kịp đề phòng mà đập đầu vào lớp băng tuyết dày đặc trên mặt đất khuôn mặt hoàn toàn tiến vào trong đó. Mẹ kiếp, trong tuyết mơ hồ truyền đến một âm thanh thức giận. Phần 7 tới đây là hết.